lần này sẽ rút ra cái gì đâu lần trước tiêu hàn vận dụng rút ra thần thông dựa vào đấu hoàng thể nghiệm thẻ cùng dược lao chiến đấu sau đó rút ra ra dị hỏa cốt linh lánh hỏa bây giờ lần nữa vận dụng rút ra thần thông tiêu hàn hiếu kỳ đến tột cùng có thể rút ra ra cái gì phần quyết tiêu hàn muốn hay không cũng không sao cả có được dung hợp thần thông hoàn mỹ giải quyết dị hỏa ở giữa xung đột còn tu vi tăng lên phương diện hắn càng là có thể thông qua phá hư vạn giới cô sự tuyến thu hoạch điểm kinh nghiệm tu vi tăng lên tốc độ lại so với chúng quy trùng của tu luyện càng nhanh diễm phân phệ lãng xích bát cực băng suy hỏa trường tiêu hàn hiếu kỳ lần này đến tột cùng có thể từ dược lao trên thân thu hoạch đến chỗ tốt gì bất quá có một chút là có thể khẳng định dược lao toàn thân là bảo mặc kệ rút ra đến cái gì đối với hắn tiêu hàn đến đều sẽ rất có tác dụng len k e n chúc mừng ngươi đối dược lao vận dụng rút ra thần t h ô n g thu hoạch được một thức đấu kỹ bát cực băng bắt cực băng huyền giai cao cấp đấu kỹ cận thân công kích đấu kỹ lấy lực công kích cường hành lấy x ư ơ n g luyện tới đại thành công kích hàm ẩn bắt trọng kính khí bắt trọng điệp ra uy lực có thể so với địa giai cấp thấp đấu kỹ hoa thảo vậy mà thu được bắt cực băng tiêu hàn mừng rỡ trong lòng mặc dù không phải địa giai cấp thấp d i ệ m phân vệ lãng xích bất quá bắt cực băng một thức này đấu kỹ nếu là bắt trọng ám kình điệp ra thế nhưng là có thể so với địa giai cấp thấp đấu kỹ đối với cái này tiêu hàn kích động rẻ trừng tiếp lấy ra lệnh dung hợp len k e n chúc mừng ngươi sử dụng dung hợp thần thông tập được huyền giai cao cấp đấu kỹ bắt cực băng một bên dược lao liền lùi mấy bước ánh mắt h o à n g hốt tự l ầ m bẩm ta rất muốn quên đi cái gì ta đến cùng quên đi cái gì kỳ quái ta làm sao nghĩ không ra tới dược lao cảnh giác nhìn về phía tiêu hàn vẹn vẹn chỉ là nhục thể tiếp xúc liền để hắn đã mất đi một thứ gì đó một màn này sao mà tương tự ngươi ngươi là tiêu hàn cái kia thối tử dược lao hoảng sợ nhìn xem tiêu hàn lần trước hắn dị hỏa chính là mơ mơ hồ hồ địa bị tiêu hàn cướp đoạt cho đến ngày nay dược lao hắn đều nghĩ mãi mà không rõ tiêu hàn đến cùng là thế nào làm được xem ảnh một muốn biết lại cùng ta nắm một chút tay ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án sau mặt nạ truyền đến tiêu hàn khàn giọng cười lạnh thanh nhâm lại nắm một lần tay dược lao coi như một đời trước quát tháo đấu khí đại lục mấy chục năm trong mưa mưa đến trong gió gió đi tự hỏi chưa từng có sợ qua cái gì lần này dược lao là thật sợ tiêu hàn nhìn xem tiêu hàn hướng phía hắn tới gần dược lao run như c â y sấy nhịn không được hướng phía đằng sau lui về phía sau mấy bước dược lao thế nhưng là không có quên tiêu hàn còn có được một loại nào đó thần bí bí pháp có thể tạm thời có được đấu hoàng đ ỉ n h phong cảnh giới sức chiến đấu đương nhiên hắn nhưng không biết tiêu hàn kia là vận dụng đấu hoàng thể nghiệm thẻ bây giờ hắn nhưng không có dạng này thể nghiệm thẻ nhưng dược lao nhưng không biết dược lao khắc sâu nhớ kỹ có được dị hỏa hắn còn không phải là đối thủ của tiêu hàn mất đi dị hỏa hắn càng không phải là đối thủ của tiêu hàn trốn tiêu hàn quỷ dị như vậy dược lao bản năng m ũ i chân điểm một cái vượt nóc băng tường không đầy một lát liền chạy trốn không thấy tăm hơi ách tiêu hàn âm thầm sờ soạng một cái mồ hôi lạnh thật dài điệu thở ra một hơi sân nói nguy hiểm thật chủ nhân ngươi quá mạo hiểm hệ thống a quan tâm trách cứ nếu là dược lão nhìn ra một điểm mánh khỏe hoặc là đập nồi dìm thuyền liều lĩnh ra tay với ngươi ngươi sẽ không thể có thể là đối thủ của h ắ n ừng ngươi rất đúng nhưng là có đôi khi nhân sinh liền phải dựa vào cược lần này ta là cực thắng tiêu hàn trong lòng vô cùng đắc ý hơn nữa còn thu được bát cực băng bát cực băng có một thức này huyền dai cao cấp đấu kỹ tiêu hàn có tự tin hắn cũng có thể giống như tiêu viêm tại đấu khi đại lục lẫn vào phong sinh thủy khởi sự thật tựa như hệ thống như thế tiêu hàn là đang mạo hiểm b ấ t quá tiêu hàn cũng không phải tại mù quáng mà mạo hiểm dược lao căn bản không biết tiêu hàn hư thực tại có lúc trước giao hấn tình hôn giới mất đi dị hỏa về sau tiêu hàn là đang đánh cực cực dược lao mất đi dị hỏa về sau càng thêm không dám đối tiêu hàn động thủ may mắn chính là cái này thật đúng là bị tiêu hàn cực thắng cái này dược lao quá cảnh giác không phải ta có thể vận dụng hai lần thậm chí là ba lần rút ra thần thông nhiều thu hoạch được một điểm c h ỗ t tốt tiêu hàn vừa nghĩ tới dược lao trên người đấu kỹ trong lòng phảng phất có được một con kiến cảm giác ngứa một chút chủ nhân trải qua lần này về sau ngươi muốn từ trên người hắn lần nữa đạt được lợi ích đáng sợ càng thêm khó khăn hệ thống á vì tiêu hàn phân tích xem ảnh hai ừng tiêu hàn phụ họa gật đầu nhìn thấy bốn bề vắng lặng tiêu hàn cởi áo b à o đen cùng mặt mèo mặt nạ cùng một chỗ thu nhập hệ thống bao khỏa trịnh về sau mới đi ra khỏi ngọ sâu tiêu da tiêu viêm tứ hợp viện tiêu viêm quỷ quỷ túy túy tiến vào phòng của hắn đem b ò lớn dược liệu để vào trong phòng của hắn ngăn tủ trịnh từ tiêu hàn trong tay thoát đi về sau tiêu viêm đi đến dược liệu thị trường mua bốn tháng dược liệu lượng tiêu hàn như thế ưu tú p h ả n phất giống một ngọn núi đè ép hắn hắn là dự định trong bốn tháng này hảo hảo địa khổ tu một chút viêm nhi ngươi ở đâu tiêu viêm vừa mới nấp kỹ dược liệu ngoài cửa liền truyền đến phụ thân hắn tiêu chiến thanh âm mở cửa tiêu viêm ngượng ngùng cười nói phụ thân ngươi có chuyện gì sao không có chuyện thì không thể tới tìm người sao ngươi cũng đã biết ngươi cũng tránh ta hai tháng tiêu chiến to lớn tay thân mật s ở lấy tiêu viêm đầu về sau từ trên thân xuất ra một cái gấm biển phụ thân trong hộp gấm là cái gì tiêu viêm hôm nay đi qua phòng đấu giá số một hắn có thể biết rõ bên trong đến tột cùng là cái gì trong này là một viên trúc cơ đan phẩm giai đạt đến tuyệt phẩm có thể nhanh chóng gia tăng đấu khí tốc độ tu luyện đây là ta nay đấu giá được tiêu chiến nết h miệng đ ị a cười Phí h ế tiêu không ít t ề n A. t i viêm tiếp nhận gấm biển gấm trong nhận lòng chiến ả m t ấ ấm y vô vạn cùng áp. Bỏ ra k m tệ. Bất Tiêu quá hữu chỉ cần đối ngươi dụng là được c h ngươi dụng đối rồi. i là lần nữa sở lấy tiêu viêm đầu sấn nói viêm nhi nha chuyên chú tu hành là chuyện tốt nhưng không nên quá cho mình áp lực sự kiện kia đã bị tiêu hàn hoàn mỹ giải quyết đối tiêu da nạp lan ra cùng vân làm tông tam phương thế lực đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng cái này kỳ thật cũng rất tốt phụ thân ta nuốt không nổi cơn giận này rõ ràng chính là có hôn ước mang theo nạp lan yên nhiên bản ý chính là đến từ hôn đối ta tới chính là x ỉ nhục mà lại cả kiện sự tình bên trong ta bị đùa bỡn trong lòng bàn tay ta nuốt không nổi khẩu khí này tiêu viêm trong mắt dâng lên l ử a giận viêm nhi nha tiêu chiến thân là người cha đối tiêu viêm tính cách hết sức hiểu rõ chỉ là việc quan hệ tiêu viêm tiêu chiến vẫn là khuyên nhủ phụ thân không phải ngươi so ra kém nạp lan yên nhiên nhưng vẫn làm tông thực lực vẫn làm tông thực lực tiêu gia chiến ă n bản đắc tội k ô n n g ổ nhà. h Tiêu i c vẫn cũng h hết, tiêu viêm ánh mắt mười phần kiên định, giành phụ thân, có một số việc, không tránh được, là nam nhân, liền phải gánh chịu. Một năm sau nghi thức thành cho nhìn. đích thân chiến ư cường được, trưởng người a nam sau ta lau Ba sau, ta Lam Ai? tiến tiêu mắt quật một Một trên, tất mắt Tông. Tiêu viêm kiên nói, việc, liền mọi bên về Vân năm mà năm để có cả c là số sẽ sẽ không muốn đả kích tiêu viêm tính tích cực thở dài thường thượt một hơi vỗ tiêu viêm bả vai thay cái góc độ nghĩ tiêu viêm như thế tiến tới cố gắng có lẽ cũng không phải một chuyện xấu cười nói t ố t ta liền đợi đến ngươi lần nữa thuế biến kia một chương ba mươi tám nghịch thiên thần thông viêm tử mở ra hộp gấm để cho ta nhìn một chút viên này dám danh sưng tuyệt phẩm đan dược đưa tiễn tiêu chiến về sau dược lão liền không kịp chờ đợi ra tiêu viêm theo lời mở ra gấm hải đ ố n lúc một cỗ thấm vào ruột gan phương tâm sông vào múi đan dược này không đúng rồi dược lão ánh mắt ngưng trọng đoạt lấy tiêu viêm trong hộp gấm đan dược quan sát Càng dược càng là do xét, dược láo mày trắng liền nhữ gió láo lại càng phát lợi Láo làm xét, phát sư, sao hại. viên ậ y là là đan dược g ả sao? Nhìn thấy dược láo thần sắc láo Nhìn thần ngưng trọng như thấy thế, t dược i u viêm c ũ g trương. biến Viên thành khẩn chút có đan dược kia thế nhưng là phụ thân hắn tiêu chiến bỏ ra sáu vạn kim tệ mua được tự mình vận dụng sáu vạn kim tệ lúc này trong nhà tam đại trưởng lão không chừng ngay tại c ử trách tiêu chiến không phải đâu đan dược ngược lại là không có giả đích thật là một viên siêu việt cực phẩm cấp bậc đan dược lao phu sống cả một đời vẫn cho là cực phẩm chính là đan dược cực hạ nghĩ không ra cực phẩm phía trên vẫn còn có tuyệt phẩm cấp bậc ta cả đời này quả thực là sống vô dụng rồi tuyệt phẩm trước đây tự nhiên không có loại đan dược này viên đan dược kia năng lượng tương đương tinh khiết so dùng dị hỏa luyện chế đan dược còn tinh khiết hơn đan dược tán phát khí tức phảng phất toàn vẹn thành nhìn không ra bất luận kẻ nào công vết tích lúc đến hôm nay dược lao cũng coi là mở mang kiến thức vậy lao sư đan dược này ta thật có thể sử dụng sao là cực phẩm vẫn là tuyệt phẩm tiêu viêm nhưng không có bao lớn hứng thú hắn hiện tại chỉ muốn tăng cao tu vi quan tâm viên đan dược kia có thể hay không mang đến cho hắn thực lực tiêu t h ă n g dược lao nhắm mắt lại hơi cảm ứng lịch thuốc khí tức ngay sau đó lại mở mắt ra sắc mặt càng thêm ngưng trọng có thể viên đan dược kia cũng là áp dụng ba viên tử diệp lan thảo hai gốc tẩy cốt hoa 1 viên một viên mục hệ ma hạch luyện chế m à thành chỉ là người kinh lạc quá yếu tại không có hộ mạch đan tình hung dưới vẫn như cũ cần hòa tan thành dược dịch tắm thuốc nếu không ngươi căn bản không chịu nổi năng lượng sung kích ừng tiêu viêm gật gật đầu cất kỹ đan dược nhìn thấy dược lão lông mày vẫn như cũ n h i ễ u chặt rơi vào trầm tư tò mò hỏi lão sư ngươi nhưng có nghi vấn gì ta đặc biệt hiếu kỳ tiêu hàn cái kia thối tử đến tột cùng làm sao suy nghĩ ra cái này đan phương nhớ ngày đó vì cái này đan phương ta thế nhưng là thí nghiệm vô số lần cũng thất bại vô số lần chẳng lẽ chính là trùng hợp như vậy ta biết đan phương trùng hợp hắn cũng sẽ đây mới là dược lao chân chính quan tâm vấn đề đan phương đối với luyện dược s ư đến giống như bọn hắn sinh mạng thứ hai tiêu hàn cũng sẽ một thức này đan phương không phải do dược lao đối với cái này thêm một cái tâm nhãn đối với cái này hiếu kỳ nghĩ đến tiêu hàn có thể luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược dược lao ánh mắt nhìn chăm chú tiêu viêm tiêu viêm sờ sờ mặt hỏi lão sư làm sao vậy trên mặt của ta nhưng c ó mấy thứ bẩn thỉu dược lao khẽ lắc đầu cảm khái nói tiêu hàn lại có thể luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược lời nói thật ta thậm chí đều có chút xoắn suýt lúc trước lựa chọn ngươi bỏ tiêu hàn đến tột cùng là đúng hay sai tiêu hàn tu vi liên tục đột phá ngắn ngủi mấy bên trong đã từ đấu khí thất đoạn tăng lên tới đấu giả cảnh giới muốn mạng chính là tiêu hàn còn có thể luyện chế ra siêu việt cực phẩm đan dược loại năng lực này liền xem như hắn dược tôn giả dược trần cũng là theo không kịp nha tiêu viêm mặc dù cũng coi như có thể ngắn ngủi trong hai tháng tu vi đã từ đấu khí ba đoạn tăng lên tới đấu khí ngũ đoạn linh hồn sức cảm ứng cũng là mười phần ưu tú chỉ là một khi cùng tiêu hàn so sánh cái k i a có thể so s a o đơn giản không cách nào so sánh được xem ảnh một nếu như lại một lần dược lao có lẽ sẽ lựa chọn tiêu hàn bỏ tiêu tiêu viêm dược lao cũng mười phần minh bạch trên đời nhưng không có thuốc hối hận lao sư tiêu viêm kìm nén miệng sắc mặt có chút không cao hứng quật cương hắn hai tay nhẹ nhàng nắm chặt siêu việt tiêu hàn ý niệm càng thêm kiên định ha ha d ư ợ c lao ý thức được nhất thời nhanh miệng không có chú ý tiêu viêm tâm tình cười ha hả nói viêm tử sắc cũng không mượn tắm một cái trước tiên ngủ đi không được lao sư ta nhất định phải siêu việt tiêu hàn ba năm sau nhất định phải tự thân lên vân lam tông hiện tại còn sớm chúng ta lại huấn luyện một hồi k ì a tốt nhìn thấy tiêu viêm như thế tiến tới dược lao trong lòng bởi vì không có lựa chọn tiêu hàn kia xóa tiếp lối cũng biến thành khinh đ ặ m chút tiêu viêm c h ở i h áo r a đối mặt với dược lão một giây đồng hồ đi qua mười giây đồng hồ đi qua một phút đồng hồ trôi qua tiêu viêm gặp dược lão không có động thủ cử động không hiểu hỏi lão sư ngươi làm sao còn chưa động thủ ta đã chuẩn bị xong có thể bắt đầu bắt đầu bắt đầu cái gì dược lao nghi hoặc mà nhìn xem tiêu viêm động thủ đánh ta nha đánh ngươi dược lao càng thêm nghi ngờ tức giận mắng ta tốt bưng cực đánh ngươi làm gì đầu góc ngươi chẳng lẽ phạm rút thích bị ngược a â tiêu viêm không nói nhìn chăm chú dược lão mấy ngày trước đây dược lao thế nhưng là truyền thụ cho hắn một thức huyền giai cao cấp đấu kỹ bắt cực băng một thức này đấu kỹ mặc dù đạt đến huyền giai thế nhưng là như muốn thi triển đi ra còn cần một cái kiện toàn cường đại thể phách có thể ngăn cản được bắt cực băng lực phản trấn vì để cho đến tiêu viêm có thể thỏa mãn điều kiện này dược lão đều sẽ quất tiêu viêm l ụ c thể bằng nhanh nhất cũng là đau nhất đường tắt tăng lên tiêu viêm thân thể kháng đ ả kích lực là cho nên lúc này mới có trước đó một màn kia tiêu viêm gặp dược lao nghĩ hoặc t h ầ n sắc ở giữa không giống như là nói đùa lúc này mới nói ra chuyện ngọn nguồn bắt cực băng tiêu viêm y theo dược lão phân phó hướng phía một cái bình hoa hoành ra một quyển b à n h xem ảnh hai cương đại q u y ề n phong vẫn chỉ là vừa mới chạm đến bình hoa bình hoa lập tức bị tức kình đánh thẳng vào bạo liệt nổ tung chia năm xẻ bảy ngươi ngược lại là không có sai một thức này quyền pháp mười phần bá đạo nhưng nếu không có một cái cường đại thể phách đáng sợ còn không có đem địch nhân cho hoành sát mình liền bị lực phản chấn cho chấn thương dược lão phân tích tiêu viêm đấu kỹ về sau vẫn như cũ nghi ngờ nói một thức này đấu kỹ quả nhiên là ta truyền thụ cho ngươi đúng vậy lão sư tiêu viêm bị dược lão làm đơn giản bó tay rồi khó hiểu nói hôm qua ngươi cũng h ả o h ả o làm sao lúc này mới một thời gian ngươi làm sao lại quên đi đâu một thời gian dược lao toàn thân s ữ n g sở trong đầu hiện lên thân ảnh của một thiếu niên nhịn không được dùng mình một cái là dược lao hai tay nhẹ nhàng địa vỗ hôm nay cùng tiêu hàn nhục thể tiếp xúc về sau hắn cũng cảm giác được quên đi cái gì chỉ là hắn vẫn muốn không ra đến tột cùng quên cái gì hiện tại hắn rốt cuộc biết quên cái gì hắn quên đi có quan hệ với đấu kỹ bắt cực băng một giát trong ký ức của hắn nhớ k ỹ thật sự là hắn giống như đánh qua tiêu viêm nhưng là vì cái gì đánh tiêu viêm lại là nghĩ mãi mà không rõ thật là đáng sợ thần thông nghĩ rõ ràng đây hết thể về sau dược lao nhịn không được lại lần nữa dùng mình một cái đối với cái này tiêu viêm cũng là như có điều suy nghĩ hỏi lao sư hôm nay tiêu hàn không phải là cướp đoạt lao nhân ra người một thức này đấu kỳ a ừ dược lao ngưng trọng gật gật đầu Ê. tiêu viêm minh bạch chuyện tiền căn hậu quả về sau cũng là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ nắm cái tay liền có thể cướp đoạt trên người đối phương vật nào đó cái này không khỏi cũng quá nghịch cũng quá đáng sợ đi ngươi cũng không cần đến sợ hãi dược lao ngưng trọng ă n ủi nếu là ta phỏng đoán lấy không sai tiêu hàn kia tử có được một loại nào đó cướp đoạt người ta trên thân đồ vật thần thông chỉ là loại thần thông này nhưng lại có một cái khuyết điểm cái gì khuyết điểm tự hồ hắn cần cùng đối phương nhục thể trực tiếp tiếp xúc mới có thể sử dụng loại này quỷ dị thần thông dược lao càng nghĩ càng cảm thấy là như vậy không sai hôm nay tiêu hàn chính là dụ hoặc lấy hắn cùng hắn nắm tay này mới khiến tiêu hàn cuối cùng được xính nghĩ đến cái này dược lao liền trịnh trọng dặn dò viêm tử từ nay về sau ngươi không được để tiêu hàn cận thân đương nhiên ngươi cũng không cần đối với hắn như thế sợ hãi ta c h u y ể n cho ngươi một thức đấu kỹ có thể làm cho hắn không cách nào cùng ngươi cận thân cái gì đấu kỹ huyền giai cấp thấp đấu kỹ suy hỏa trường chương 39 n h ấ trong cử lưỡng tiện. Tiêu phòng nghị sự, đại n sáng trưng. Gian phòng bên trong chuyển đến vị trưởng cùng tiêu chiến tiếng vã. lộn nội dung, tự nhiên đuốc tiêu cãi tự Cãi ba b láo vị vã. là c h t ê u chiến mình vận dụng tự sảnh á u vạn đại hướng Trong kim đi. tệ s cãi lộn ba vị trưởng lão cùng tiêu chiến không có chú ý tới tại hành lang một chỗ chỗ tối t ă m một vị thiếu niên lan g ngay tại nhìn chăm chú lên bên trong đại sảnh nhất cử nhất động thiếu niên tự lẩm bẩm dựa theo cố sự tuyến hướng đi hôm nay huân nhi sẽ đến này hiến dâng lên mười vạn kim tệ cho tiêu chiến giải vây chủ nhân ngươi cải biến cố sự tuyến hướng đi tiêu huân nhi phải c h ẳ n g còn sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng sẽ là một cái không biết vấn đề hệ thống a p h ò n g đoàn nói ta cũng hy vọng nàng không tới đương tiêu hàn như thế lấy thời điểm chẳng biết tại sao hắn vậy mà hy vọng tiêu huân nhi sẽ tới đây có lẽ nhận đ ờ i trước tiêu hàn ký ức ảnh hưởng tiêu hàn phát hiện hắn tựa hồ thật thích cái này đối tiêu viêm có cố chấp yêu cô nàng chủ nhân chúc mừng ngươi nàng tới tiêu hàn bốn phía liếc nhìn quả nhiên phát hiện một thiếu nữ từ trong bóng tối từ từ hiện lộ ra hắn chẳng lẽ vừa rồi đi tiêu viêm gian phòng tiêu hàn trong lòng như thế nghi hoặc trong lúc mơ hồ trong lòng có chút không thoải mái căn cứ cố sự tuyến hướng đi tiêu hân nhi là đi đến tiêu viêm gian phòng về sau đi ngang qua nơi này thời điểm mới thuận tiện giúp t r ợ tiêu chiến giải vây a không đúng phương hướng kia cũng không phải tiêu viêm gian phòng phương hướng tiêu hàn trong lòng vui mừng tiêu viêm cùng tiêu hàn đều là tiêu g i a đích hệ tử đệ đều có được một tòa tứ hợp viện hai người đều là thân ở tiêu g i a đông viện thế nhưng là tiêu hân nhi xuất hiện phương hướng lại là từ ngoài cửa lớn đi tới xem ra bởi vì ta nguyên nhân nguyên bản cố sự tuyến đã bắt đầu xuất hiện chết đi tiêu hàn trong lòng vui mừng k i a trúc cơ đan tiền liền xem như là ta da a trong thẻ có mười vạn kim tệ mấy vị trưởng lao không cần khó xử tiêu thúc thúc tiêu g i a trong đại sảnh chuyền đến tiêu hân nhi thanh âm sau một lát mới chuyển đến ba vị trưởng lão cười khổ xác nhận âm thanh đối với như thế một vị đến từ viễn cổ bát đại tộc một trong cổ tộc đại tỷ ba vị trưởng l ã o thế nhưng là không dám có chút ngỗ nghịch hân nhi muội muội đương tiêu hân nhi đi ngang qua tiêu hàn bên người thời điểm tiêu hàn từ hành lang trên đỉnh n g ả y xuống đột nhiên xuất hiện thân ảnh quả thực đem tiêu hân nhi giật mình kêu lên thấy rõ này tha khuôn mặt về sau toàn thân đề phòng tiêu hân nhi buông xuống cảnh giới trong thần sắc ngược lại nhiều hơn một phần bất an nửa ngày trong miệng mới nôn nó nói tiêu tiêu hàn ca ca tiêu hân nhi không biết như thế nào đối mặt tiêu hàn xem ảnh một cho tới nay nàng đều coi là tại nàng thời điểm chui vào phòng nàng giúp nàng ôn dưỡng kinh lạc người là tiêu viêm trải qua những năm này ở chung nàng đối tiêu viêm đã sinh ra tình cảm nếu để cho nàng dứt bỏ chút tình cảm này tiêu hân nhi tự hỏi làm không được đồng thời tiêu hàn lại đối tiêu hân nhi như thế tình thâm nghĩa trọng không nhìn tiêu hàn tồn tại nàng đồng dạng cũng làm không được từ khi lôi đài sự kiện về sau tiêu hân nhi lòng tham loạn không biết nên như thế nào đối mặt tiêu viêm cùng tiêu hàn tiêu hàn khả năng không biết cái này mấy tiêu viêm mời nàng ra đường nàng toàn bộ đều cự tuyệt ta rất đáng sợ sao tiêu hàn mỉm cười hỏi a tiêu hân nhi m ở mịt nhìn xem tiêu hàn người khẩn trương như vậy là bị ta xuất khí chấn nhất đến mới khiến cho ngươi như thế cảnh giới sao tiêu hàn đắc ý g ầ y g ầ y trên c h á n tóc cắt ngang c h á n không có nha tiêu hàn ca ca ta chỉ là chỉ là không biết như thế nào đối mặt với ngươi mà thôi tiêu hân nhi thực sự nói ha ha trộm đồ lót thế nhưng là ta làm sao ngươi vậy mà không biết làm sao tiêu hàn cười cười ngay sau đó lại nói chớ khẩn trương hân nhi muội muội ta lần này đến không có ác ý đây là một viên hộ mạch đan hộ mạch đan nhị phẩm đan dược có thể bảo hộ mạch l à không bị thương tổn hộ mạch đan tiêu hân nhi nhìn xem tiêu hàn trong tay đan dược từ chối nói tiêu hàn ca ca cảm ơn ngươi hảo ý viên đan dược kia ta không dùng được ngươi hiểu lầm viên đan dược kia cũng không phải đưa cho ngươi không phải cho ta tiêu hân nhi càng thêm nghi hoặc m à nhìn xem tiêu hàn đúng thế viên đan dược kia thế nhưng là cho tiêu viêm cái gì cho tiêu viêm ca ca tiêu hân nhi chấn kinh tiêu hân nhi không rõ chẳng lẽ tiêu hàn không thích nàng sao tiêu hàn chẳng lẽ không biết tiêu viêm là tình địch của hắn à cho tình địch đưa đan dược tiêu hàn đầu g ó c không có bị cửa kẹp đi trừ phi tiêu hân nhi bản năng nghĩ đến một cái khả năng viên đan dược kia có vấn đề xem ảnh hai đúng thế tiêu hàn giải thích nói ta biết tiêu viêm bởi vì nạp lan yên nhiên từ hôn một chuyện còn đối tâm ta tồn địch gì nhưng đối với sự kiện kia ta tự hỏi không có làm sai ta có thể hướng lương tâm thể ta kỳ thật cũng không muốn nhằm vào hắn đồng thời tiêu hàn trong lòng chắp tay trước ngực úc mị g o o ta thật không có nói láo nếu như không phải là vì thu hoạch được điểm kinh nghiệm nhu cầu thực lực tăng lên ta thật không phải là nghĩ n h ầ m vào tiêu viêm muốn trách liền muốn quái hệ thống hệ thống ấ còn h Ơn, c có tiêu viêm da da nếu là tiêu viêm da da cho hắn tiêu hàn cùng nạp lan yên nhiên đính hôn cũng sẽ không xuất hiện chuyện này tiêu viêm da da Ếch. ta đặc biệt mã nằm tại trong quan tài cũng trúng đạn tiêu hàn ca ca, ngươi tạm biệt trong chuyện này ngươi không có làm sai tiêu hân nhi nhìn xem tiêu hàn tình chân ý thiết bộ dáng trong lòng có chút mềm lòng nàng trước kia không để mắt đến tiêu hàn nghĩ không ra tiêu hàn vậy mà như t ỷ nhân ái rộng lượng nếu là đổi lại nàng tiêu hân nhi không có đi chèn ép tình địch coi như tốt càng đừng nói cho tình địch c h ỗ t ố t người có thể nghĩ như vậy tiêu viêm lại sẽ không cho rằng như vậy bất quá ta cũng không trách hắn dù sao hắn mới là người trong cuộc hai người chúng ta dù sao đều là tiêu ra một viên vì biểu hiện thành ý của ta tiêu hân nhi ê n n để tay lên ngực tự hỏi liền xem như nàng bát đại chủng tộc viễn cổ một trong cổ tộc cũng không có tuyệt phẩm cấp bậc đan dược xuất hiện một viên dạng này đan dược còn chưa tính giờ phút này lại xuất hiện một viên tuyệt phẩm đan dược lúc nào tuyệt phẩm đ a nhị dược dễ dàng n ư vậy g có có phẩm đan dược thế nhưng là giá trị mấy chục vạn kim tệ tiêu hẳn coi là thật như thế bỏ được tiêu hân u nhi nhiều một cái tâm nhãn hỏi chỉ là đưa một viên đan dược sao đúng thế không có điều kiện khác tuyệt đối không có tiêu hàn dừng một chút đưa tay gậy một cái tiêu hân nhi cái chán tức giận nói ngươi cô nàng này thầm n g h ị cái gì à, chẳng lẽ lại ta còn dám tại tiêu gia hại tiêu viêm không thành tốt vậy ta liền giúp ngươi chuyện này tiêu hân nhi s ở lấy cái chán tiếp nhận tiêu hàn trong tay đan dược quay người hướng phía tiêu viêm tứ hợp viện đi đến đợi đến tiêu hân nhi đi xa hệ thống a nói chủ nhân ngươi là ngại tiêu viêm tu vi tăng lên qua chậm a truy cập trang web tàu đi ở chuyện phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 40, cấm kỵ không sai tiêu hàn thừa nhận nói coi như cho tiêu viêm thời gian một năm hắn cũng vô pháp đuổi kịp ta một khi không cách nào đuổi kịp ta liền sẽ không tiếp nhận khiêu chiến của ta càng sẽ không hướng ta khởi xướng khiêu chiến dạng này ta liền không có thu hoạch được cao cấp đấu kỹ cơ hội đương nhiên tiêu hàn cũng n g h i qua mạnh mẽ bắt lấy chỉ là trải qua lần trước sự kiện về sau tiêu viêm cũng sẽ không đần như vậy để tiêu hàn lại lần nữa có được cơ hội gần người mà lại tiêu hàn thậm chí cảm thấy liên tục hai lần trên người bọn hắn cướp đoạt chỗ tốt về sau tiêu viêm cùng dược lao thậm chí đã biết trên người hắn thần thông điểm yếu là cho nên coi như mạnh mẽ bắt lấy hắn không chỉ có thu hoạch được không được chỗ tốt gì ngược lại sẽ còn chọc một thân tao nếu là dược lao đập nồi dìm thuyền động thủ với hắn lấy cảnh giới của hắn hôm nay đến lúc đó thế nhưng là vô cùng bất lợi chỉ là chủ nhân ngươi hoàn toàn có thể đưa tặng cho hắn c ự c phẩm hộ mạch đan là được rồi làm sao còn đưa tặng tuyệt phẩm cấp bậc đan dược a nói ra nghi ngờ trong lòng tiêu hàn cùng luyện dược sư khác biệt có được rút ra cùng d u n g hợp thần thông luyện chế c ự c phẩm đan dược chỉ cần sử dụng dị hỏa rèn luyện dược liệu thu hoạch thuộc tính dịch tích về sau vận dụng một lần d u n g hợp thần thông nếu như luyện chế tuyệt phẩm đan dược trừ ra vận dụng một lần d u n g hợp thần thông còn cần vận dụng mấy lần rút ra thần thông rút ra thần thông có thể rút ra x ả ra chuyện vật thuộc tính tiến tới cường hóa tự thân đôi này tiêu hàn đến cũng là một loại lãng phí đó là bởi vì ta sợ hai hắn có chuyện bất chắc có tuyệt phẩm hộ mạch đan tăng thêm c h ú t cơ đan ôn hòa dự tính chắc hẳn hắn có thể trực tiếp nuốt phụ thân hắn cho hắn đan dược lấy h ắ n phú không được bao lâu tin tưởng liền có thể đột phá đến đấu giả cảnh giới đến lúc đó liền có khiêu chiến tư cách của ta khi đó cũng chính là ta lần nữa rút ra đấu kỹ cơ hội tiêu hàn dừng một chút lại nói mà lại coi như tiêu viêm ngày sau không khiêu chiến ta ta cũng cho hân nhi một cái ấn tượng tốt có thể nói là nhất cử lưỡng tiện tiêu hàn cử động lần này cũng không phải nhất thời khí phách mà là n g h ĩ sâu tính kỹ về sau hành động một bên hành tẩu tại mờ tối trong hành lang tiêu hân nhi đối với cái này cũng là nhiều một cái tâm nhãn đối lư không thản nhiên nói lang ảnh ngươi khả năng nhìn ra viên đan dược kia có vấn đề gì không tiêu hân nhi vừa dứt lời tại hắn quanh người một đạo h ắ t ảnh ngưng hình không có mang theo một vòng đấu khí ba động đáng sợ chính là tiêu viêm cũng không biết tùy thời tùy khác tại tiêu hân nhi bên người lại còn ẩn giấu đi a như thế một cái thực lực thâm bất khả chắc bóng đen hộ vệ bóng đen hộ vệ tiếp nhận tiêu hân nhi trong tay đan dược hơi chuyển động ý nghĩ một chút hấp thu đan dược bên trên năng lượng nửa ngày hai tay cung kính hoàn trả đan dược ánh mắt mười phần tôn kính túi đầu không dám nhìn thẳng tiêu hân nhi hai mắt tỉ viên đan dược kia thuộc hạ cũng không cảm nhận được dị thường nếu là có đó chính là năng lượng mười phần tinh khiết đúng là hiếm thấy tiêu hàn có thể có được tuyệt phẩm đan dược tỉ da hỏa này rất là không đơn giản ừ m tiêu hân nhi gật gật đầu s ớ m nói xem ra vẫn là ta quá lo lắng kém chút trách lầm tiêu hàn ca ca tiêu hân nhi phất phất tay lăng ảnh thân hình k h ẽ động biến mất tại nguyên chỗ phảng phất chưa từng tồn tại qua giống như xem ảnh một cô nàng đã tới liền ra đi đang ở sân bên trong tu luyện tiêu viêm nhìn về phía một cái phương hướng c o n dược lão sơn tại phát giác được tiêu hân nhi đến thời điểm liền trốn vào trong tay tiêu viêm trong giới chỉ tiêu viêm ca ca cảm giác lực quả nhiên nhạy cảm góc tối thiếu nữ ý cười lành lánh hân nhi đã trễ thế như vậy thì ta có việc sao tiêu viêm tò mò hỏi cái này cho ngươi tiêu hân nhi lấy ra tiêu hàn cho đan dược đây là đây là hộ mạch đan có thể bảo hộ kinh mạch không bị hao tổn hại mà lại là nhị phẩm tuyệt phẩm hộ mạch đan tuyệt phẩm hộ mạch đan tiêu viêm lông mày nhữ lại cảnh giới nói đây là tiêu hàn đưa cho ngươi đan dược sao đúng thế tiêu hân nhi âm thầm kinh ngạc nàng còn không có tiêu viêm làm sao sẽ biết viên đan dược kia là tiêu hàn tạo đương nhiên tiêu hân nhi nhưng không biết trải qua bạch sự tình tiêu viêm đã biết tiêu hàn có thể luyện chế ra tuyệt phẩm cấp bậc đan dược coi như tiêu hàn không thể tiêu hàn phía sau lão ra ra cũng có thể ngươi vẫn là lấy về đi tiêu viêm sầm mặt lại ngữ khí cũng biến thành có chút băng lãnh vì cái gì tiêu hân nhi khó hiểu nói ngươi thu được tiêu chiến thúc thúc mua cho ngươi trúc cơ đan có viên này hộ mạch đan ngươi hoàn toàn có thể bảo hộ kinh mạch nuốt trúc cơ đan không cần lo lắng đan dược năng lượng đối ngươi kinh mạch có hại nói là như vậy chỉ là hân nhi muội muội tiêu hàn là địch nhân của ta ta làm sao biết trong lòng của hắn an lấy cái gì tâm nếu là tại đan dược bên trên đuồng n h ị c h một điểm thủ đoạn hậu quả khó mà lường được tiêu viêm ca ca tiêu hàn ca ca hắn chỉ muốn cùng ngươi bắt tay giảng hòa viên đan dược kia chính là thành ý của hắn huống chi huống chi cái gì huống chi sự kiện kia hắn không có sai như vậy xử lý đối tiêu da nạp lan ra cùng vân làm tông đều không có ảnh hưởng ngươi cần gì phải canh cánh trong lòng h ừ ngươi không phải người trong cuộc ngươi tự nhiên như thế nhiều lần tại tiêu hàn trên tay thất bại chẳng biết tại sao vừa nhắc tới tiêu hàn tiêu viêm trong lòng liền một c ố không h i ể u lệ khí tiêu viêm ca ca tiêu hàn ca ca thật không có ác ý tiêu hàn ca ca tiêu hàn ca ca hắn đến cùng rót ngươi cái gì thuốc mê lúc nào ngươi cũng thân mật như vậy địa xưng hâu người khác vì ca ca ngươi có phải hay không thích hắn rồi tiêu viêm mất lý trí địa nhẫn không ở nghi ngờ nói xem ảnh hai có lẽ chính tiêu viêm cũng không biết khi nào bắt đầu tiêu hàn tựa hồ đã trở thành trong lòng của hắn cấm kỵ Người... tiêu hân nhi ai h o á n địa nhìn chăm chú tiêu viêm không nhanh nói ngươi hoan buồng ta đan dược ta thả nơi này ngươi thích dùng không cần tiêu hân nhi xong đem trong tay đan dược trực tiếp đặt ở trong viện trên bàn đá về sau cũng không quay đầu lại đi hân nhi muội muội tiêu viêm ý thức được sự thất thố của mình muốn đuổi theo tiêu hân nhi đã chạy lấy không còn hình bóng lại một viên tuyệt phẩm đan dược lúc này dược lao hóa thành một đạo xương trắng từ trong giới chỉ b a y ra cầm lấy đan dược đánh giá nhữ mày lúc nào tuyệt phẩm đan dược tốt như vậy luyện lao sư viên đan dược kia nhưng có gì thường tiêu hẳn có phải hay không lòng dạ khó lường có phải hay không lại muốn thi triển cái gì quỷ kế nhiều lần thất bại tiêu viêm bản năng đề phòng lần này ngưng ngược lại là thật sai viên đan dược kia đích thật là một viên hộ mạch đan phẩm giai cũng đạt tới tuyệt phẩm cũng không cái gì dị thường dược lao cảm thụ một hồi về sau thực sự đánh giá có đúng không như thế ta trách lầm hân nhi muội muội tiêu viêm nhớ tới vừa rồi hành vi mười phần hối hận ám đạo chỉ có thể ngày sau lại dỗ dành tiêu hân nhi có viên này hộ mạch đan ngươi thật sự có thể bắt đầu nuốt luyện hóa viên kia trúc cơ đan dược lao đem đan dược ném cho tiêu viêm về sau lại nói chỉ là ta không rõ tiêu hàn cùng sau lưng của hắn thần bí nhiễm ngọn nguồn muốn dở trò quỷ gì rõ ràng là đối địch một phương lại còn đưa ngươi đan dược giúp ngươi tăng cao tu vi thế nào lao sư cũng nghĩ không ra nguyên nhân sao dược lao ngưng trọng lắc đầu về sau lại nói trừ phi hắn là ghét bỏ đối thủ quá kém không đủ hắn trêu đùa như loại này trong lòng văn mẹo cực kỳ tự phụ cao thủ ta cũng không phải là chưa từng gặp qua có đúng không nghe nói còn có loại khả năng này tiêu viêm ánh mắt hiện lên nồng đậm l ử a giận sân nói đã như vậy vậy ta liền thành toàn hắn ta tiêu viêm ở đây thể một năm về sau chắc chắn để hắn vì hắn cuồng vọng nỗ lực vốn có đại giới dược lao không để ý đến tiêu viêm mà là rơi vào trầm tư liên tiếp xuất thủ hai viên tuyệt phẩm đan dược cái này đủ để minh tiêu lệnh phía sau vị lao ra ra kia luyện đan phú là đáng sợ bao nhiêu chỉ là dược lão mười phần n g h i hoặc có thể cùng hắn so sánh luyện dược sư không vượt qua năm vị trong lòng của hắn cũng hết sức rõ ràng liền xem như mấy vị kia cũng chỉ có thể luyện chế ra cực phẩm cấp bậc đan dược chẳng lẽ lại là thượng cổ thậm chí là thời kỳ viễn cổ một vị nào đó đại năng dược lao nghĩ đến Tựa hồ chương ũ n g c ỉ có c bốn mươi mốt ra lưới áo len k e n chúc mừng ngươi phá hư đấu phá cố sự tuyến trợ giúp nhân vật chính tiêu viêm thăng cấp ban thưởng điểm kinh nghiệm điểm khoán len k e n chúc mừng ngươi điểm kinh nghiệm tích đầy thăng cấp trước mắt đẳng cấp thất tinh đấu giả theo hệ thống thanh n m rơi xuống chuẩn bị cởi quần áo đi ngủ tiêu hàn quanh người đột nhiên có đấu khí hình thành tuyến uy a thăng cấp tiêu hàn hơi xứng sở kinh hỷ nói à, trợ giúp tiêu viêm thăng cấp cũng có điểm kinh nghiệm ban t h ư ở n g sao đúng vậy chủ nhân hệ thống a giải thích nói dựa theo ban đầu cố sự tuyến mấy tháng sau tiêu viêm mới có thể đạt tới đấu khí thất đoạn ngay tại vừa mới tiêu viêm luyện hóa chủ nhân luyện chế trúc cơ đan cùng đưa tặng hộ mạch đan cảnh giới đã tăng lên tới đấu khí lục đoạn đã phá hủy ban đầu cố sự tuyến là cho nên duy nhất một lần cho chủ nhân năm vạn điểm kinh nghiệm ban t h ư ở n g đến tiếp sau tiếp tục trợ giúp tiêu viêm tăng cao tu vi coi là lặp lại sự kiện không còn cho bất kỳ ban thưởng ngày sau còn tiếp tục trợ giúp hắn tăng cao tu vi trừ phi ta thật n ố c tiêu hàn trợ giúp tiêu viêm tăng cao tu vi vì một năm sau lễ thành nhân để tiêu viêm chủ động khiêu chiến hắn hoặc là không đến mức bởi vì giữa song phương tu vi tranh lệch cự tuyệt hắn khiêu chiến cũng không phải tại khinh suất vờ ngớ ngẩn hôm sau tiêu hàn đơn giản dùng cơm về sau liền đi tới tiêu h â n nhi tứ hợp v i ệ n trước vừa mới bước vào tiêu hân nhi tứ hợp viện tiêu hàn liền thấy trong sân ngẩn người tiêu hân nhi hân nhi muội muội đang suy nghĩ gì đấy đột nhiên vang lên một tiếng vang lên đem tiêu hân nhi làm cho giật mình nhìn thấy người đến là tiêu hàn về sau tiêu hân nhi đứng dậy đón lấy tiêu hàn ca ca ngươi tìm ta là có chuyện gì không hân nhi muội muội nay khí không tệ cuối thu khí sản g không bằng cùng ca ca ta cùng ra ngoài dạo phố đi tiêu hàn mời nói dạo phố tiêu hân nhi ám đạo thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó gần nhất trong mấy ngày này nàng không biết như thế nào đối mặt tiêu hàn càng không biết phải chăng nên tiếp tục cùng tiêu viêm kết giao trong lòng l o ạ n đây đặc biệt là trải qua chuyện tối ngày hôm qua về sau tiêu hàn rộng lượng nhân ái cùng tiêu viêm cẩn thận phòng tạo thành t r ê n l ệ n h rõ ràng đối với tiêu hàn tiêu hân nhi xem như có một chút tốt ấn tượng xem ảnh một ừng tiêu hàn gật đầu nói cũng không biết ngươi thưởng không thưởng cái mặt này nghe nay thành đông có cái triển lãm hoa thu cúc mở ra tương đương mỹ lệ cái này tiêu hân nhi trần trờ dừng một chút hỏi chỉ là nhìn cái triển lãm hoa sao đúng thế tiêu hàn nặng nề g h mà gật gật đầu tuất tia ngươi đợi ta một hồi tiêu hân nhi chạy vào gian phòng nữ nhân nha tất cả mọi người hiểu tiêu hàn ước chừng đợi mười mấy phút sau tiêu hân nhi mới đi ra màu xanh dài xa d i a súc mạ xạ dáng người phảng phất giống như thế tục thanh l i ê n đi ngang qua tiêu hàn bên người thời điểm trong không khí h oanh khắp lấy một loại nhàn nhạt thanh l i ê n mùi thơm tiêu hàn nhịn không được nhiều người hai cái tiêu hàn ca ca chúng ta đi thôi lần đầu cùng tiêu hàn d ạ o phố tiêu hân nhi có chút câu thúc đặc biệt là vừa nghĩ tới tiêu hàn đã từng đánh cắp qua nàng bên trong mà lại một dấu chính là t h ầ m tàng trọn vẹn ba năm mỗi khi nhớ tới cái này tiêu hân nhi hành vi liền lộ ra càng thêm câu thúc sắc mặt cũng là h n g đỏ trên đường đi căn bản là tiêu hàn đang tìm chủ đề chủ động lời nói tiêu hân nhi có một câu không có một câu địa trả lời đối với cái này tiêu hàn cũng không đội g ụ c tốc bất đạt bực này đạo lý tiêu hàn vẫn hiểu a đây không phải hân nhi t ỷ sao nha có thể lần nữa gặp được ngươi thật sự là duyên phận đây này mắt phượng hơi nhíu không thấy người sắc mặt chất biến theo tiếng t i ê u nhìn lại quả nhiên tại nàng cùng tiêu hàn sau lưng một vị quần áo hoa lệ thanh niên tại một đám tha chen chúc hạ đi đến trước mặt của bọn hắn thanh niên dáng vẻ chừng hai mươi hình dạng phương diện cũng coi là anh tuấn chỉ là sắc mặt hơi trắng bệnh cho người ta một loại yếu đuối h ảo giác lúc này thanh niên một đôi nóng bỏng ánh mắt không che giấu chút nào trong lòng ái mộ nhìn c h ầ m c h ầ m duyên dáng yêu kiểu tiêu hân nhi tại sao lại là ngươi tiêu hân nhi biến sắc đối với người này hiển nhiên cảm thấy có chút phiền c h á n chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này tú thủ hạ ý thức chụp vào tiêu hàn tiêu hàn các a chúng ta đi thôi hân nhi tỉ nhìn thấy tiêu hân nhi sắc mặt thanh niên lập tức gấp hoành thân cản trước mặt tiêu hân nhi đối với cái này tiêu hàn nhìn cũng là nhữ mày hỏi hân nhi người kia là ai n h a g i a liệt áo g i a liệt gia tộc thiếu ra tiêu hân nhi tức giận trận nhìn thanh niên một chút hai con mắt híp lại mười phân phiền c h á n g i a liệt áo thiếu ra trực tiếp đi ta đối với ngươi không có gì hay ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi ách xem ảnh hai người muốn mặt cây muốn vỏ g i a liệt t á o bị tiêu hân nhi như thế một sắc mặt đều đỏ lên chỉ là bạch hồng không đồng nhất hiển thị rõ một vòng không cách nào che giấu bệnh trạng nhìn thấy thiếu gia nhà mình bị người như thế cởi trách những cái kia vây quanh thiếu gia bọn họ hạ nhân cùng đồng đảng lập tức đem tiêu hàn cùng tiêu hân nhi bao bọc vây quanh tiêu hàn gặp qua không muốn mặt chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy thản nhiên nói nhà ta hân nhi đã nàng đối ngươi không có gì hay tranh thủ thời gian cút cho ta cút g i a liệt t á o thân là thiếu gia c ẩ m y ngọc thực cho tới bây giờ không người nào dám như thế cùng hắn nói hướng phía tiêu hàn tới gần một điểm mắt thấy da liệt áo muốn động thủ tiêu hân nhi nhắc nhở da liệt áo thiếu ra nơi này còn tính là tiêu da phường thị địa bàn tại ngươi động thủ trước đó hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng tựa hồ có chỗ cố kỵ da liệt áo quét mắt t r u n g quanh quả nhiên động tinh của nơi này đưa tới mấy cái tiêu da hộ vệ chú ý chỉ là những hộ vệ kia túi đầu nghĩ ngữ lại là không có chạy tới gặp đây ra liệt á o trong lòng vui mừng những người này thế nhưng là tiêu chiến người hắn đã sớm nghe nói tiêu chiến nhi tử tiêu viêm cùng tiêu hàn quan hệ không tốt bây giờ thấy một lần ám đạo quả là thế những người này mặc dù là tiêu g i a hộ vệ lại là không có đi lên nhằm vào bọn họ đối phương chắc hẳn cũng nghĩ nhìn thấy tiêu hàn xấu mặt đâu bèn đại ca chúng ta thật không đi qua sao xem trước một chút lại dám nhằm vào tiêu viêm thiếu g i a còn trắng trận địa cua tiêu viêm thiếu g i a bạn gái chỉ cần không ra nhân mạng trước hết nhìn xem lại mắt thấy người của tiêu g i a không đến giữ gìn c h à n g tử da liệt táo trong lòng vui mừng cười lạnh nói tiêu hàn đúng không ngươi chẳng lẽ sẽ chỉ trốn ở một cái nữ tha phía sau sao ách tiêu hàn trong lòng một bẩm cười cười nói ngươi suy nghĩ gì ngươi nếu là cái nam nhân liền cùng ta đến một trận tỉ thí công bình da liệt táo tự tin nói da liệt táo thiếu da ta khuyên ngươi không muốn làm như thế ta dám cam đoan ngươi nếu là cùng tiêu hàn ca ca tỉ thí nhất định sẽ thua tiêu hân nhi nhẹ nhàng đ ị a cười thua ta làm sao lại thua ra liệt táo ướn ngực tại bộ ngực hắn ra có một viên kim tinh hai mươi mốt tuổi hắn thế nhưng là đã trở thành từng người từng người phó kỳ thật đấu giả tư phú ra liệt táo để tay lên ngực tự hỏi liền xem như phóng nhãn toàn bộ da mã đế quốc cũng là thượng đẳng đối phó một cái mười lăm tuổi hải tử mà thôi ra liệt táo tự tin có thể trong vòng một chiêu liền có thể đem tiêu hàn đánh gục đến lúc đó tiêu hân nhi kiến thức hắn cường đại về sau có lẽ liền sẽ đối với hắn có ý tứ nương tựa theo đấu giả thân phận hắn không biết đã khuất phục nhiều ít lòng của thiếu nữ chương 4 ố n kỳ hạn đã đủ bổ sung năng lượng hoàn tất thế nào ngươi dám không da lìa táo con mắt nhắm lại khiêu khích nhìn về phía tiêu hàn ha ha hắn tuyệt đối không dám không sai hắn sẽ chỉ trốn ở nữ nhân cùng gia tộc phía sau ta dám cam đoan hắn tuyệt đối không phải thật sự nam nhân đối mặt ra liệt áo khiêu chiến vây quanh ra liệt áo những hạ nhân kia cơ chí mở miệng cở trách lấy tiêu hàn châm ngòi thổi gió sợ tiêu hàn không dám ứng chiến t ố t ta đã ngươi muốn muốn ăn đòn ta liền thành toàn ngươi tiêu hàn thản nhiên nói một chiêu hy vọng ta một chiêu có thể để ngươi thêm chút giáo huấn cái gì một chiêu ra liệt áo đơn giản phẫn nộ hắn l ạ ưa thích cạ dạ h à nạ sủi gậy phong lưu thiếu ra lời này không giả chỉ là hắn nhất tinh đấu giả cảnh giới thế nhưng là trải qua quyền uy nhận chứng tiêu hàn cái tuổi này nhẹ nhàng thiếu niên cũng dám miệng phun cuồng n ô n một chiêu liền có thể đem hắn đánh bại tốt tử ngươi nhất định sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá thật lớn g i a liệt áo vốn chỉ là muốn đánh bại tiêu hàn coi như xong nhìn thấy tiêu hàn như thế cuồng vọng g i a liệt áo quyết định nhất định phải đánh lấy tiêu hàn thổ huyết mánh hổ quyền g i a liệt áo buôn tập như gió đấu khí bao phủ nằm đấm phảng phất có được mánh hổ đang gầm thét t o i thạch trường tiêu hàn nhẹ nhàng một cái bên cạnh rời xảo diệu tránh thoát ra liệt áo q u y ề n pháp đồng thời một cái mãnh liệt gió mạnh đập nện tại lồng ngực của đối phương bên trên b à ảnh ra liệt áo ngoài miệng còn mang theo một vòng âm l ã n h cười t à thân thể của hắn liền đã bị tiêu hàn đánh lấy bay ngược mà ra va sụp một cái quầy hàng thiếu ra vậy mà bại mà lại bại bởi một cái mười lăm tuổi hải tử thiếu ra hắn không phải có nhất tinh đấu giả cảnh giới sao làm sao lại bại bởi không có lấy được đấu giả nhận chứng hải giữa sân cực kỳ yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được mọi người không cách nào tưởng tượng thân cao người lớn ra liệt áo lại bị một đứa bé đánh lấy khỏe miệng chảy máu mấy người các ngươi còn thất thần làm gì mau đỡ ta ra liệt áo tức giận mắng lấy hắn tùy tùng ném đi một câu tiêu hàn ngươi chờ đó cho ta đang cùng ban nâng đỡ rời đi chúng tha ánh mắt tiêu hàn ca ca ngươi đáng sợ có ít nhất ngũ tinh đấu giả cảnh giới a một bên tiêu h â n nhi hơi kinh ngạc trên mặt mang một vòng đường cong mà nhìn xem tiêu hàn xem ảnh một người cô nàng này không phải liền là muốn cho ta mượn tay cho hắn một chút giáo hơn sao tiêu hàn đưa tay trên c h á n tiêu hân nhi gậy một cái xem như cho tiêu hân nhi trừng phạt ôi tiêu hân nhi bị đau địa sờ lấy cái chán hoặc bắt mà nhìn xem tiêu hàn ta quay hàng ta b á n châu đ á u ta đây là tạo cái gì nghiệt nha tiêu hàn cùng tiêu hân nhi lúc này mới chú ý tới bởi vì tiêu hàn cùng ra liệt áo chiến đấu một vị lao n o ã i n o ã i bày biện ngọc thạch quầy hàng bị da liệt á o đụng lấy đầy đất đều là rất nhiều ngọc thạch đồ trang sức hoàn chỉnh giảm một hai phần mười chờ ngại ra liệt á o thân phận địa vị vị này lao n o ã i n o ã i không dám đi ngăn lại da liệt á o tiêu hàn kk tiêu hân nhi kinh ngạc nhìn xem tiêu hàn tiêu hàn đi đến quầy hàng trước mặt quét mắt một chút lao n o ã i n o ã i bán ngọc thạch đều là một chút hàng thông thường coi như toàn bộ quầy hàng đáng sợ nhiều lắm là cũng chính là một trăm kim tệ đều là bản sinh ý tiêu hàn lựa ra một con thanh liên tô điểm ngọc thạch vòng tay lấy ra một trăm kim tệ ném cho lão n ã i n ã i đây coi như là đưa cho ngươi bồi thường hân nhi cái này tặng cho ngươi đưa cho ta tiêu hân nhi hơi kinh ngạc mà nhìn xem tiêu hàn đúng thế cái này vòng tay cảm giác cùng ngươi rất xứng đôi tiêu hàn s o n g cũng không đợi tiêu hân nhi cự tuyệt đã nắm lấy tiêu hân nhi tủ tay đưa tay vòng tay trực tiếp bọc tại tiêu hân nhi trên ngọc thủ cái này tiêu hân nhi âm thầm tắt lưới cái này không khỏi cũng quá nhanh tiêu hân nhi còn muốn cự tuyệt vòng ngọc đã bị tiêu hàn cho bọc tại trên tay nhìn xem phía trên ngọc thạch màu xanh lại có thanh l i ê n đồ văn hoàn toàn chính xác cùng nàng thanh l i ê n mùi thơm cơ thể rất xứng đôi hân nhi muội muội đi bên ngoài chơi sao còn mua cái vòng tay ân người ánh mắt không tệ cái này vòng tay rất xinh đẹp hân nhi muội muội lại là đi bên ngoài chơi sao hân nhi muội muội cách ăn mặc lấy xinh đẹp như vậy hôm nay lại muốn cùng ai đi ra ngoài chơi n h a huân nhi muội muội hiện tại lòng người không cổ ngươi cùng người khác đi ra ngoài chơi nhưng phải dài cái tâm nhãn nam nếu là hẹn nữ đi chơi đều là đối nữ có ý tứ mục đích cuối cùng nhất đều là muốn làm cái kia uy huân nhi muội muội trở về ngày mai ta có rảnh theo giúp ta ra ngoài đi một chút đi tiêu viêm ca ca cái này mấy ta chơi mệt rồi ngày mai nghỉ ở nhà nghỉ ngơi một thời điểm không còn sớm tiêu viêm ca ca ngủ ngon xem ảnh hai tiêu viêm sắc mặt cứng n gắc mờ mịt nhìn xem cửa chính của sân tay phải giơ lên muốn gõ cửa cuối cùng vẫn là vô lực rủ xuống hai tay nắm chặt thật chặt ánh mắt mười phần phẫn nộ nửa ngày mới từ răng khe hở bên trong chấm thấp phun ra một cái tha danh tự tiêu hàn chủ nhân ba tháng kỳ hạn đã đủ ngươi đã có thể vận dụng hệ thống xuyên qua thần thông có thể xuyên qua đến vị d i ệ n khác cùng tiêu h â n nhi du ngoạn một về sau tiêu hàn vừa mới nằm ở trên giường hệ thống a đột nhiên nhắc nhở lấy tiêu hàn đã ba tháng sau tiêu hàn ám đạo thời gian trôi qua thật nhanh thừa dịp tiêu viêm bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này tiêu hàn mỗi đều sẽ ước hẹn tiêu hân nhi bất chi bất giác hắn đã ở chỗ này ba tháng đúng vậy ngươi đã tại đấu phá vị diện đợi đủ ba tháng hệ thống bổ sung năng lượng hoàn tất có thể xuyên qua tiến về vị diện khác thật sao kế tiếp vị diện sẽ là chỗ nào đâu chủ nhân điểm này a cũng vô pháp dự đoán lần đầu xuyên qua đến vị diện khác địa điểm sẽ ngẫu nhiên ngẫu nhiên a ba tháng ở chung tiêu hàn đã thời gian dần qua dung hợp đến thế giới này trịnh vừa nghĩ tới sắp rời đi nơi này tiêu hàn đột nhiên có chút không nỡ hỏi a chúng ta còn có thể trở về sao đương nhiên có thể chỉ cần chủ nhân tại hạ một cái vị diện ngốc đủ ba tháng hệ thống bổ sung năng lượng hoàn tất nếu là chủ nhân m u ố n có thể lựa chọn lập tức trở về đấu phá vị diện cũng có thể tiếp tục ngẫu nhiên tiến về kế tiếp vị diện ngươi là rời đi về sau chỉ cần ta nghĩ trăm phần trăm có thể về tới đây tiêu hàn trên mặt lộ ra một vòng kinh hỉ đúng vậy chủ nhân chỉ cần là chủ nhân đi qua vị diện chỉ cần chủ nhân nghĩ đang thỏa mãn xuyên qua điều kiện tình huống dưới hoàn toàn có thể trở lại chủ nhiễm đạt qua vị diện hệ thống a giải thích tiêu hàn xem như đã hiểu hắn liền giống với là một cái khai hoang dã đi qua đường sẽ lưu lại dấu chân tùy thời có thể lấy trở về còn con đường phía trước thông hướng phương nào sẽ là không biết tính chủ nhân ngươi là có hay không phải vận dụng xuyên qua thần thông bắt đầu tiến về vị diện khác hệ thống a gặp tiêu hàn trầm mặc nhịn không được hỏi đến tiêu hàn tạm thời không muốn tiêu hàn không có xúc động mà là rơi vào trầm tư bây giờ hắn cùng tiêu viêm cửu h á n xem như kết tiêu viêm bị hắn ngược còn chưa đủ nếu để cho, cho tiêu viêm thời gian ngày sau hắn có thể hay không còn có thể đè ép ở tiêu viêm sẽ là một cái không thể bỏ qua vấn đề tại hắn trước khi rời đi tiêu hàn cảm thấy có mấy món sự tình hắn nhất định phải sớm phá hư một chút chương bốn mươi ba một vấn đề nghiêm trọng tối nay chú định khó ngủ tiêu hàn nằm ở trên giường cắt tỉa trong đầu tin tức dựa theo đấu phá cố sự tuyến thuật một năm về sau tiêu viêm tham gia hoàn thành người lễ liền sẽ tiến về ma thu sân mạch đến lúc đó tiêu viêm sẽ đụng phải vân chi a cũng chính là vân lam tông tông chủ v â n v ậ n một năm sau tiêu viêm sẽ ở trong sơn động cùng vân vận sẽ có một đoạn tiểu diễm không thể miêu tả kinh lịch vân chi mọc ra thế nào tiêu hàn không biết càng không biết có phải hay không là hắn thích loại hình nhưng đã khóa lại vô địch phá hư vương hệ thống tiêu hàn như thế nào như thế nào cũng không thể ngồi mặc cho việc này phát sinh không vì cái gì khác liền vì thu hoạch được thực lực tăng lên hắn cũng muốn sớm phá hư chuyện này mấu chốt ừ n còn có ý tiên tiêu hàn trong đầu hiện ra một cái tha danh tự một năm sau tiêu viêm tại ma thu sơn mạch chi hành bên trong trừ ra gặp vân l a m tông dùng tên giả vân chi vân vận tông chủ còn có có được ách nan độc thể y tiên không chỉ có như thế lịch luyện bên trong tiêu viêm về sau còn thu được mấy thứ không tệ đấu kỹ ừng bây giờ đấu kỹ là ta điểm yếu vô luận như thế nào ma thu sơn mạch chuyến đi nhất định phải sớm đi một chuyến hôm sau tiêu hàn đi vào tiêu hân nhi tứ hợp viện tiêu hàn kk ngươi đã đến nhìn thấy tiêu hàn đi vào tứ hợp viện b ả n tại tu luyện tiêu hân nhi có chút vui mừng trải qua mấy ở chung tiêu hân nhi phát hiện tiêu hàn không chỉ có rộng lượng nhân tử đồng thời còn sát phạt quả đoán làm người thân h ò a tiêu hàn ca ca lần này lại muốn dẫn mội mội đi nơi nào chơi đâu lúc đầu hôm nay dự định nghỉ ngơi đã ngơi ư người cũng đã tới vậy chúng ta đi tiêu hân nhi khả năng mình còn không có ý thức được đêm qua nàng mới cự tuyệt tiêu viêm hôm nay lại cùng tiêu hàn ra ngoài du ngoạn nếu là bị tiêu viêm biết thật không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào hân nhi muội muội lần này đến tiêu hàn ca ca là đến cấp ngươi cáo biệt tiêu hàn ca ca muốn tiến hành một lần ngắn ngủi xa trường học nhìn xem tiêu hân nhi như thế cao hứng bừng bừng trong lòng hung ác vẫn là nói ra tình hình thực tế đi xa tiêu hân nhi t i ê u rung cứng ngắc hai đầu lông mày lộ ra một vòng không bỏ tiêu hàn ca ca người muốn đi đâu xem ảnh một ma thú sân mạch ma thú sân mạch tiêu hân nhi dị dạng mà nhìn xem tiêu hàn sân nói tiêu hàn ca ca ngươi cũng đã là ngũ tinh trở lên đấu giả còn muốn đi ma thu sơn mạch sao đúng thế tiêu hàn gật gật đầu ngữ khí mười phần kiên định nhìn xem tiêu hân nhi lại nói nơi này chính là đấu giả đại lục cường giả như mây ngang nhau tuổi tắc bên trong có lẽ không người sẽ là đối thủ của ta nếu như phóng nhãn trung châu ta chút thực lực ấy đáng sợ cho bọn hắn sách dày cũng không xứng không có thực lực nói thế nào bảo hộ ta muốn người bảo vệ tiêu hàn ca ca muốn người bảo vệ sẽ là ai là ta sao tiêu hân nhi trong lòng nhịn không được nghĩ như vậy vừa nghĩ tới rất dài một đoạn thời gian không cách nào lại nhìn thấy tiêu hàn tiêu hân nhi mắt v ư ợ n g nhịn không được hơi nhíu hơi có chút không bỏ ngừng một chút nói tiêu hàn ca ca ma thú sơn mạch hung hiểm vô cùng kỳ thật ngươi không cần đến như thế chỉ cần ngươi đi theo tại bên cạnh ta ta có lòng tin có thể làm cho ngươi trở thành siêu cấp cường giả tiêu hân nhi đến từ viễn cổ bát đại tộc một trong cộ tộc đâu khi đại lục siêu cấp thế lực tiêu hàn cũng không chất vấn tiêu hân nhi có được như tỷ năng lực đông tiêu hàn gậy một cái tiêu hân nhi cái chán đau lấy tiêu hân nhi ai hoán địa sở lấy cái chán sân nói hân nhi một cái cần dựa vào nữ tha nam nhân cũng không phải một cái nam nhân chân chính mà lại nếu là ta dựa vào năng lực của ngươi coi như trở thành siêu cấp cường giả cũng sẽ để ngươi người t r o n g tộc xem thường chờ xem nhanh thì một tháng chậm thì sáu tháng chí ít tiêu hàn ca ca sẽ ở lễ thành nhân trước đó gấp trở về tiêu hàn xong người đã rời đi tiêu hân nhi ánh mắt nhìn qua đã bóng lưng biến mất tiêu hân nhi rất muốn cùng tiêu hàn cùng đi ra lịch luyện cuối cùng trong đầu hiện ra tiêu viêm thân ảnh câu nói này cuối cùng vẫn không có lối ra lăng ảnh âm thầm đi theo hắn nếu là tiêu hàn ca ca có chuyện bất chắc ta duy ngươi là hỏi bích vân gió tây gấp nhạn bác bay về phía nam một vị thiếu niên cưỡi ngựa lông vàng đốm trắng dục ngựa trường tiên bùi đất tung bay độc hành tại trên quan đạo thiếu niên chỉ có mười lăm mười sáu tuổi nhìn qua tựa hồ còn không có trưởng thành một thân một mình đều được sáng gặp đi ngang qua người đi đường đều sẽ đối với cái này nhìn nhiều tựa hồ trong lòng đang nghĩ đây cũng là nhà ai phản nghịch hải tử vậy mà rời nhà đi ra ngoài đối với những ánh mắt này tiêu hẳn đã thành thói quen dọc đường để hắn có chút rợ khóc rợ cười là có mấy cái thiện tâm người vậy mà chặn đường hạ hắn thật coi hắn là làm rời nhà ra đi nhà giàu hải tử muốn đem hắn đưa trở về chỉ là những người này đều là phạm nhân nương tựa theo một thân bản sự tiêu hàn xảo diệu dưới tay bọn họ đào thoát xem ảnh hai theo một đường đông tiến tiêu hàn đột nhiên phát hiện một vấn đề nghiêm trọng hán lạc đường dựa theo trong c h i nhớ thuật ý tiên ở lại thị trấn gọi thanh sơn trấn cũng là lần này hắn mục đích địa chỗ trên đường đi phân nhánh giao lộ tương đối nhiều nơi đây lại là đấu khí đại lục đạo p h ỉ ẩn hiện căn bản không giống địa cầu hoa hạ quốc trên quan đạo người đi đường lác đắc không có mấy hơn phân nửa là hành thương thương nhân dù là chính là thương nhân một thời gian cũng không đụng tới năm sáu cái a vận khí không tệ phía trước giống như có người tại tiêu hàn lạc đường bên trong hắn phát hiện phía trước xuất hiện một đội thương đội đầu người đám động ở giữa tựa hồ có đ à o quang lấp lóe chiến đấu tiêu hàn thần sắc xiết chặt tung người xuống ngựa dẫn ngựa tiến vào quan đạo lùn cây trịnh mấy cái khinh công bay vọn mượn nhờ lùn cây hiểm hộ giấu ở một cây đại thụ chơi lên quan sát quan đạo bên trong chiến đấu tại hắn phía trước trên mặt đất có một cái hai trăm thà thương đội trong thương đội trước tiên dùng xe ngựa làm thành một vòng tròn xem như tạo thành một cái vòng phòng ngự như thế đơn sơ phòng ngự căn bản không đủ để ngăn cản một cái k h á c băng thà tiến công là hắc lang bang tiêu hàn nhũ mày hắc lang bang khoảng cách đám thế nhưng là có hơn năm mươi cây số làm sao lại xuất hiện nơi này tiêu hàn mặc dù không có đi ra ô thản thành làm ô thản thành tiêu ra tam trưởng lao cháu trai tiêu g i a đích hệ tử đệ đối với giả mã đế quốc bên trong thực lực phân bố thế nhưng là hắn môn bắt buộc nguyên bản hắc lang bang không tại hắn nhất định phải khóa bên trong chỉ là hắc lang bang thuộc về ô thản thành thế lực chung quanh đối với hắc lang bang tiêu g i a vẫn hơi hiểu biết hắc lang bang bang chủ sói đen có được tứ tinh đấu giả cảnh giới trừ cái đó ra còn có hai cái đương ra nhị đương ra cùng tam đương ra bọn hắn thực lực so sói đen yếu nhược một bậc chỉ có tam tinh đấu giả cùng nhị tinh đấu giả cảnh giới thả ở trong mắt tiêu da tự nhiên là một cái không đáng chú ý thế lực đối với hành thương thương nhân đến vậy đơn giản là trong lòng bọn họ ác n g ộ n hắc lang bang làm sao xuất hiện ở đây tiêu hàn nghi vấn đ ầ y đầu phía dưới chiến đấu bị hắc lang bang đột phá xe ngựa hình thành vòng phòng ngự về sau cơ hồ thiên về một bên tại khát máu hiếu chiến hắc lang bang trước mặt coi như phía dưới thương đội thuê lính đánh thuê bảo hộ cũng chỉ là hơi ngăn cản một chút hắc lang bang thế công chỉ hoãn một chút thương đội diệt vong thời gian mà thôi t r ư ơ n g bốn mươi tư, hắc lang bang t r â n tử long xuất ra hai mươi vạn kim tệ đồng thời giao ra lánh diễm nhân sầm ta có thể tha cho người khỏi chết tại hắc lang bang bên trong có một cái lưng hùn vai gấu toàn thân làn da diêu hắc là bắt mắt nhất chính là trên mặt có một khối mặt sẹo mặt sẹo phảng phất giống con rết bò tới trên mặt của hắn càng làm cho nam tử này bằng thêm mấy phần sắc khí tiêu hàn biết người này chính là hắc lang bang tiếng xấu rõ ràng bang chủ sói đen t r â n tử long tiêu hàn suy tư một hồi trong đầu cũng không có người này bất kỳ tin tức nghĩ đến là một cái đầu mục đi đợi đến tiêu hàn đến về sau chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc ba bốn trăm vị hắc lang bang bang chúng đem giết lấy chỉ còn lại bảy tám chục tha người tu hành vây vào giữa mà lại liền xem như cái này bảy tám chục vị còn có thể đứng thẳng người trên thân đại đa số đều treo màu tình huống đối với thương đội đến rất không lạc quan hắc long bang bang chủ ngươi nếu biết ta là du môn thôn trần tử long ngươi hẳn là cũng biết tu vi của ta lãnh diễm nhân xâm ta là nhất định sẽ không giao ra ngươi nếu là trắng trợn cướp đ o ạ n ta dám coi như cuối cùng ngươi thắng ngươi cũng nhất định sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng trong đám người đi ra một vị trung niên ánh mắt kiên quyết chỉ là trong giọng nói khí không đủ trên thân rõ ràng có nội thương không nhẹ v u ố n g trung niên nhân s o n g bảo kiếm trong tay cắm trên mặt đất quần áo bay lên đấu giả cảnh giới hiển thị rõ không thể nghi ngờ bốn tứ tinh đấu giả hát lang bang bang chúng trong lòng giật mình cùng lúc đó bị vây n ố t người toàn lực khu động tự thân đ ấ u khí từng cái chiến ý ngang nhiên chuẩn bị t ử chiến đến cùng tam tinh đấu giả lại còn có hai vị tam tinh đấu giả hát lang bang bang chúng có chút bạo động đối mặt thương đội bộc phát ra chiến ý nếu là bộc phát chiến đấu nhất định lại có rất nhiều người sung làm phá hôi bọn hắn ai cũng không muốn làm kẻ chết thay một màn này xem ở trần tử long trong lòng vui mừng lại nói sói đen ngươi cầu bất quá là tiền tài chỉ cần ngươi thả chúng ta rời đi ta nguyện ý giao ra một n g à n kim tệ nếu như không phải ta trần gia tử đệ tuyệt không sợ đổ máu hy sinh không sai tuyệt không sợ đổ máu hy sinh bị trần tử long như thế một toàn bộ thương đội sĩ khí bị hoàn mỹ thúc giục ha ha từng cái chiến ý ngang nhân nha một n g à n kim tệ có vẻ như không thấp chỉ là ngươi toàn bộ trần gia tử đệ tính mệnh chẳng lẽ chỉ trị giá một n g à n kim tệ sao đối mặt trần tử long h á c lang thần sắc không có bất kỳ cái gì biến hóa ngược lại nhiều một vòng dễ ước nói mà lại trần tử long ngươi đ ừ n g trống trên người ngươi sớm đã có nội thương lời này du môn thôn hạ gia gia chủ hạ lôi đã nói cho ta biết không phải ta cũng sẽ không như thế nhanh liền có thể đột phá các ngươi vòng phòng ngự hạ lôi quả nhiên là hạ lôi trần tử long gặp không cách nào tiếp tục ngụy trang xuống dưới chọc tức lấy động đến thể nội nội thương ho khan vài tiếng gặp đây sói đen trên mặt đừng đề cập đến cỡ nào đắc ý quát lớn bớt nói nhảm trần tử long giao ra lánh diễm nhân sâm đồng thời giao nạp hai mươi vạn k i m tệ ta có thể để các ngươi rời đi chúng ta thổ phỉ chỉ cầu tài không mang mệnh nhưng ngươi nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ta không ngại toàn bộ đem các ngươi lưu lại xem ảnh một phụ thân trần tử long bên cạnh một vị nữ tử mười phần xoắn suýt nữ tử hình dạng phương diện so ra kém tiêu hơn nhi bất quá cũng coi là thanh thuần muốn ta đi vào khuôn khổ ta quyết không đáp ứng cùng lắm thì mọi người cá chết lưới rách trần tử long nhìn bên cạnh nữ tử ánh mắt trở nên mười phần kiên quyết đồng thời tiếng nói hương hương phụ thân đáng sợ không thể tiếp tục b ố i tiếp ngươi đợi chút nữa chúng ta giết ra một cái lỗ hổng ngươi mang theo lãnh diễm nhân xâm chạy đi phụ thân hương hương nghe lời trần tử long ngưng trọng nói không phải chúng ta trần gia đều phải nằm tại chỗ này cái này trần hương hương xoan xuít trong ngực ôm chặt một cái gấm biển trong lòng cầu khẩn thương nha giờ phút này nếu là có người có thể cứu ta ta nguyện ý gả cho hắn bất luận hắn phú quý nghèo khó đương nhiên trần hương hương cũng biết cái này có chút không thực tế chỉ là làm nữ tử trong lòng vẫn là không nhịn được như thế tưởng tượng lấy tưởng tượng lấy truyền bên trong cô sự là thật chỉ cần cầu nguyện liền sẽ có một cái bạch mã vương tử tới cứu bọn hắn một thanh nơi này chính là dị giới tại cái này trên q u a n đạo người đi đường hy l ư u đến trần hương hương biết nàng đây chẳng qua là một cái huyễn tưởng mà thôi xem ra là ta nhiều lời mọi người lên cho ta diệt bọn hắn nam giết nữ áp tải đi bắn đi giết giết giết tại hắc lang bang bang chủ một tiếng hiệu lệnh dưới hắc lang bang bang chúng dần dần rụt lại vòng dây trần thị tử đệ nghe lệnh giống trợ giúp trần hương hương chờ trần gia tử đệ lao ra bọn hắn là chúng ta trần gia duy nhất hy vọng có bọn họ chúng ta du môn thôn trần gia liền sẽ không bị diệt vong giống phía dưới hai phe cánh si khí ngang nhiên chiến đấu hết sức căng thẳng đối mặt tâm loan thủ lạc nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối hắc lang bang đến trấn gia tử đệ toàn bộ bị d i ệ t diệt chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi thôi được đã đụng phải vậy liền cứu các ngươi một lần xem ảnh hai tiêu hàn nhảy xuống đột nhiên vang lên động tĩnh đưa tới hắc lang bang cùng toàn bộ thương đội chú ý ta không muốn giết người hắc lang bang tất cả mọi người giờ phút này các ngươi đi ta có thể tha các n g ư ờ i một mạng tiêu hàn từng bước một hướng phía thương đội tới gần ách tha cho chúng ta một mạng sói đen nguyên bản còn đối đột nhiên xuất hiện người trong lòng nhấc lên độ cao cảnh giới đợi đến nhìn người tới là một thiếu niên lang ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm trào phúng ha ha ha ta thật là sợ nha ha ha ha đối với hắc lang bang bang chúng cũng là từng cái phình bụng cười to phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười miệng còn hôi sữa tử đại nhân nhà ngươi chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết sao nhất thời trang bước thoải mái sau đó quan tài nằm chúng ta hắc lang bang sự tình ngươi cũng g i á m quản muốn chết sói đen nhìn về phía bên người một người ra lệnh tam đệ ngươi đi giết hạ án tuân lệnh một bên toàn bộ thương đội ánh mắt kinh ngạc đặc biệt là trần hương hương một mặt một bức n h a ngươi đây là nghe được cầu nguyện của ta sao chỉ là hắn nhìn qua tựa hồ vẫn là cái trẻ vị thành niên t hô u được mệnh lệnh tam t ta. ta trước ngươi trăng Hô! Tam đương ra tựa hồ mười phần tự ngạo không có sử dụng bất kỳ đấu kỹ trong tay lang nha bổng lấy mở địa chi thế thân thể đằng không mà lên hướng phía tiêu hàn nặng nề mà đập tới a trần hương hương phát ra rít lên một tiếng tay che mặt căn bản không dám nhìn tiêu hàn thê thảm hạ tràng tam đương gia có nhị tinh đấu giả cảnh giới nếu là người bình thường bị đập chúng đầu tuyệt đối giống dưa hấu đồng dạng băng liệt nhưng là đáng tiếc hắn gặp phải cũng không phải người bình thường toái thạch trường tiêu hàn khẽ lắc đầu đang không mà lên tam đương gia không có cho mình lưu một k i a đường lui thân thể có chút bên cạnh r i ờ i lại tránh được đối phương một kích nguy rồi tam đương gia ám đạo không tốt thế nhưng là đã muộn một cỗ vô cùng lăng lệ kinh phong đánh út về phía thân thể của hắn chương bốn mươi lăm sinh động bài học bà ảnh tiêu hàn một trường đem tam đương ra đánh bay tam đương ra nhục thể trên mặt đất liên tục bật lên hai lần mới dừng lại tam đương ra mấy vị hắc lang bang bang chúng gặp tam đương ra ngã xuống đất không dậy nổi chạy tới đem hắn đỡ lên mò về hơi thở cả kinh nói tam đương ra chết cái gì sói đen nổi giận con mắt nếu là có thể ăn người đã đem tiêu hàn lớn cắt t á g khối yên tĩnh giữa sân mười phần yên tĩnh tất cả mọi người con mắt toàn bộ nhìn chăm chú tiêu hàn ai có thể nghĩ đến một cái nhìn như tuổi quá trẻ thiếu niên lang vậy mà bạo phát ra cường đại như thế sức chiến đấu một trường đánh chết bọn hắn trước đó khổ chiến tam đương ra phải biết tam đương ra thế nhưng là một vị nhị tinh đấu giả nha tiểu tử ta xem thường ngươi sói đen áo lơ mơ lên toàn thân đấu khí bạo tẩu từng bước một hướng phía tiêu hàn tới gần mà tâm trường nghị không ra ngươi tuổi còn trẻ vậy mà đã trở thành đấu giả bất quá ngươi giết ta tam đệ hôm nay cho dù chết ta cũng phải vì ta tam đệ báo thủ ba đao chạm có vết xe đổ sói đen thu hồi đối tiêu hàn khinh thị ba đao huy động liên tục buộc tiêu hàn liên tục lùi về phía sau ha ha tiểu tử này chết chắc chúng ta bang chủ thế nhưng là có tứ tinh đấu giả cảnh giới cười em gái ngươi nha tam đương ra đều đã chết ngươi lại còn cười ra tiếng bất quá tiểu tử này tuyệt đối chết chắc chỉ là tiểu tử này cái gì lai lịch tuổi còn trẻ liền có đấu giả cảnh giới hắc lang bang bên trong c ó tỉnh táo đầu não người đã đối tiêu hàn thân phận sinh ra hiếu kỳ chỉ là sói đen hiển nhiên không có phụ thân làm sao bây giờ nghĩ một chút biện pháp ngao cứu hắn a trần hương hương có chút vội la lên cứu có thể làm sao cứu toàn bộ thương đội còn bị hắc lang bang chúng bao quanh căn bản cứu không được tiêu hàn quá chậm tại trần hương hương nóng nảy thời điểm tiêu hàn lại là không nhanh không chậm dựa vào cảnh giới chênh l ệ n h hắc lang bang bang chủ căn bản không phải là đối thủ của tiêu hàn xem ảnh một chỉ là hoàng gia trung cấp đấu kỹ thất vọng b à ảnh tiêu hàn vung ra một trường một trường đem hắc lang bang bang chủ đẩy lui ba bước khoe miệng chảy máu lúc đầu hắn còn muốn rút ra ra sói đen đấu kỹ để hắn thất vọng là sói đen trước sau thi triển đấu kỹ cao nhất cũng chỉ là hoàng gia trung cấp đấu kỹ căn bản không vào được pháp nhãn của hắn thật mạnh sức chiến đấu sói đen trong lòng một bẩm hắn phát hiện hắn vừa rồi vậy mà theo không kịp tiêu hàn bộ pháp nhìn xem tiêu hàn từng bước một tới gần sói đen trong lòng một bẩm lý trí nói cho hắn biết hắn không phải người thiếu niên trước mắt này làng đối thủ đừng đừng g i ế ta t sói đen rốt cục không chịu nổi ném đi binh k h í trong tay hướng phía tiêu hàn quỳ xuống chết ai không sợ nha cầu xin tha thứ van cầu ngươi đừng giết ta tiêu hàn khinh bỉ nhìn xem sói đen thản nhiên nói thế nào không cho ngươi tam đệ báo thủ báo thủ báo mối thủ gì hắn cũng không phải ta thân đệ đệ ta tại sao phải báo thủ cho hắn sói đen nói xong lần nữa cầu đạo đừng giết ta chỉ cần ngươi đừng giết ta ta nguyện ý mang theo ta người đi tuyệt không làm khó dễ các ngươi cút tiêu hàn quát lệnh nói v â n v â n v â v rút lui rút lui toàn bộ rút lui sói đen đứng lên đối hắc lang bang bang chúng vung lên mình nhưng không có mảy may rời đi ý tứ đợi đến nhìn thấy tiêu hàn buông lỏng cảnh giới chậm rãi q u e n người muốn tới gần thương đội cái góc độ này vừa vặn đưa lưng về phía hắn sói đen nết miệng lên chạy vội như gió giúp chúng bảo kiếm đâm về tiêu hàn ha ha ngươi dù sao cũng là quá trẻ tuổi h ừ ngươi có thể mạnh như vậy nhất định có cao giai công pháp giết ngươi hết thể đều là của ta cẩn thận thời khắc chú ý tiêu hàn trần hương hương la thất thanh chủ nhân cẩn thận Cùng lúc đó, h ệ t h ố n g tiểu ngải cố ũ cũng n kinh truyền đến kinh phong, tiêu hàn không cần nhìn cũng có thể biết đó là cái gì. Thời gian ngắn ngủi, tránh né phía sau đánh lén.、Dưới、tình thế cấp bách, tiêu hàn hướng phía bên cạnh một cây đại thụ bán trưởng. g gì. là là khó tiêu biết cái Thời Dưới tiêu đại hô. Phía thể phía thế bách, phía thụ Hấp cấp sau sau tay ra. xuề rất một Một cây đó có c cường đại hấp xả lực từ trong lòng bàn tay sinh ra tại cố này phản tác dụng l ự c dưới tiêu hàn thân thể phát sinh chết đi lúc này sói đen mũi đao vừa vặn đâm xuyên nguyên bản hắn đứng thẳng phương vị、Ê. hát lang thần tình ngây ngốc nhìn xem tiêu hàn như thế đánh lén lại bị tiêu hàn cho tránh rơi mất xem ảnh hai n g ư ơ i tiêu hàn suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ một đôi mắt nộ i chừng lấy sói đen nếu như không phải cái khó lo cái khôn vừa lúc có như thế một thức đấu kỹ hắn vừa rồi đáng sợ đã mất mạng tại kiếm của đối phương h ạ mà thông trầm trầm giọng nói ta vốn có ý thả ngươi một con đường sống ngươi lại còn dám đánh lén ta bị tiêu hàn nhìn thèm thuồng sói đen bị hù vẫn không ở run run một chút về sau quay người muốn chạy trốn h ấ p trưởng hết thể đã chậm trong chạy trốn sói đen chỉ cảm thấy phía sau lưng đột nhiên chuyển đến một cỗ cường đại hấp lực đón lấy thân thể của hắn hướng phía đằng sau bay ngược nặng nề mà ngã tại trên mặt đất đau lấy hắn bở mông đều muốn rách ra thử tiêu hàn chân một đá trên mặt đất một thanh bảo kiếm đồng thời bay ra xuyên thủng sói đen l ụ c thể ta còn là quá trẻ tuổi đây chính là một người ăn người thế giới tiêu hàn trong lòng như thế tổng kết sói đen biểu hiện cho hắn lên sinh động bài học tại sói đen trên thân lục x o á t một chút về sau tổng cộng cũng chỉ là tìm ra bốn năm trăm kim tệ đi vào thương đội trước mặt lễ phép nói ngươi tốt ta lạc đường xin hỏi thanh sơn c h ấ n đi như thế nào lạc đường từ trong thương đội đi ra một vị trung niên nhìn từ trên xuống dưới tiêu hàn tiêu hàn mặc dù tuổi còn trẻ thân sắc ở giữa cùng khác người đồng lứa so sánh nhiều hơn một phần thành t h ủ ít đi một phần non nớt hỏi tiểu huynh đệ là muốn đi trước thanh sơn trấn sao đúng thế ha ha trung niên nhân nhẹ nhàng cười cười che ngực nói cảm tạ tiểu huynh đệ ân cứu mạng chúng ta đây là chạy tới du môn thôn thương đội ta là du môn thôn trần gia gia chủ muốn tiến về thanh sơn trấn nhất định phải trải qua chúng ta du môn thôn chúng ta du môn thôn là khoảng cách thanh sơn trấn gần nhất một cái thôn phía trước còn có mấy cái phân nhánh giao lộ vì phòng ngừa tiểu huynh đệ tiếp tục l ạ c đường không ngại cùng chúng ta cùng lên đường đi Cái này, tiểu ê trên nhiên nhiên trên u xuống trung Trung tu đấu hàn chút chân、chờ. Nhìn từ trên xuống dưới trung nhân. nhân, trung nhân, nhân tu vi cũng không thấp, cánh Chỉ khi không thân thương. thương là ràng cũng ăn nói ở giữa, trong giọng nói tổn bản năng cánh có có có Có trờ. từ vết rõ xe đối giả giới. giữa, giới. dưới vi đội đủ, đổ, ở huynh đệ ngươi vừa rồi đã cứu chúng ta một mạng vẫn là cùng chúng ta cùng đi đi trở lại du môn thôn chúng ta cũng tốt báo đáp tiểu huynh đệ ân cứu mạng trung nhiên nhân lần nữa thành khẩn mời tiêu hàn đúng nha lúc này trung niên nhân bên người thanh niên nữ tử cũng là nói ngươi đã cứu chúng ta một mạng liền cùng chúng ta cùng lên đường đi dù sao ngươi đi thanh sân chấn cũng muốn trải qua chúng ta du m u ô n thôn liền để phụ thân ta hảo hảo báo đáp ngươi thôi tiêu hàn nhìn về phía nữ tử này vừa rồi sói đen đâm về hắn thời điểm nữ tử này cũng đang nhắc nhở tiêu hàn đối với nữ tử này tiêu hàn ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm mà lại sự tình tựa như trung niên nhân nói như vậy nếu là một người đường trên vô cùng có khả năng sẽ còn lạc đường lập tức tiêu hàn gật đầu nói ừng tốt ta đã ngươi như thế thành k h ẩ n mời vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh mấy ngày gần đây nhất đang nhìn siêu thần học viện cùng hùng binh ngay cả đã thấy nhiều đầu đều có chút mơ hồ gián hôm qua viết không hài lòng hôm nay lại lần nữa sửa c h ư a qua không biết mọi người có yêu mến siêu thần học viện sao thích chụp một phản đối xuyên qua đến siêu thần học viện chụp hai chương bốn mươi sáu du môn thôn du môn thôn lệ thuộc về thanh sơn chấn một cái thôn nhỏ xây dựa lưng vào núi tại thôn lối vào chỗ có quái thạch san sát rừng đá từng toà rừng đá tư thái không đồng nhất có giống nằm dạp trên mặt đất trên mặt con thỏ có giống dương cánh bay cao hùng ưng còn có giống túi đầu uống nước voi tại cái này từng khối trên đá lớn ngồi trên trăm người từ bọn hắn tay cầm binh khí đó có thể thấy được bọn hắn cũng không phải là thiện nam tín nữ thiếu tộc trưởng tộc trưởng có thể hay không quá lo lắng chúng ta cho nhiều như vậy dọc theo đường thổ phỉ mật báo phóng đại hư thực trừ phi trần tử long có bản lãnh thông thiền nếu không đừng nghĩ lại trở lại chúng ta du môn thôn nếu là mệnh lệnh của phụ thân ta như vậy chúng ta nhất định phải đến chấp hành kỳ thật ta cũng cảm thấy phụ thân ta quá lo lắng nhiều như vậy đạo tặc liền ngay cả hắc lang bang đều thông báo h ắ n trần tử long lại bản thân bị trọng thương căn bản không có còn sống trở về khả năng chỉ là đáng tiếc hương hương mỹ nhân kia một vị tướng mạo anh tuấn người mặc cẩm ý thanh niên nam tử lười nhác địa nằm tại trên tảng đá lớn trong miệng ngầm một cây dâm dạng chính là là được a thiếu tộc trường mau nhìn đó là cái gì thanh niên nam tử thuận bên người hạ gia đệ tử tay nhìn lại quả nhiên một tiểu đội nhân mã tiến vào bọn hắn trong tầm nhìn thanh niên nam tử lông mày sâu nhăn vung tay lên hét lớn thủ hạ đem vào thôn đường ngắn trở nhìn về phía một người thản nhiên nói hương hương các ngươi trở về hạ đông vừa nhìn thấy mặt trần thị gia chủ cùng trần hương hương sắc mặt trong nháy mắt đen lại trần hương hương tức giận quát hạ đông ngươi lại còn dám can đảm đứng ở chỗ này các ngươi làm cái gì vậy dự định đem chúng ta toàn bộ giết chết ở chỗ này sao hạ đông cười nói ha ha hương h ư ơ ngươi n g nói đùa vị hôn thê của ta trở về sao có thể không ra nên đón đâu vị hôn thê trần hương hương đôi mi thanh tú nhữ một cái quắt ai là ngươi vị hôn thê hương hương nơi này trừ ra ngươi ngươi cho rằng còn có người khác có thể để cho ta hạ đông vừa ý sao hạ đông vui cười địa hỏi ngược lại ngươi chớ nói lung tung ta cũng không có nói qua muốn gả cho ngươi cái này nhưng không phải do ngươi hạ đông đem ánh mắt nhìn về phía trần thị gia chủ lại nói trần thúc bá ngươi ta môn đăng hộ đối nếu là ngươi nguyện ý đem nữ nhi gả cho ta hôm nay liền có thể từ nơi này đi vào ta nếu không đáp ứng đâu ngươi nếu không đáp ứng vậy liền mơ tưởng còn sống đi vào hạ đông vung tay lên Lập tức từ c hạ, hạ đông hướng phía trần thị gia chủ sau lưng một đám lính đánh thuê nói gia phụ là hạ lôi vừa mới đột phá đến ngũ tinh đấu giả ngũ tinh đấu giả may mắn còn sống sót lính đánh thuê ánh mắt vô cùng kiên kỵ ngũ tinh cấp bậc đấu giả căn bản không phải bọn hắn những n à y cấp thấp lính đánh thuê có thể chống lại tồn tại hạ đông đem những người này kiên kỵ nhìn ở trong mắt vui vẻ nói các vị đã an toàn hộ tống bọn hắn đến du môn thôn nhiệm vụ đã hoàn thành không cần thiết tiếp tục tranh đoạt vũng nước đục này đối mặt hạ đông phá trần thị gia tộc tay chỉ hạ đông quắt ngươi trần gia chủ hắn nói rất đúng chúng ta đã tiến vào thôn cửa theo đạo lý mà nói chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ phải chăng nên đem còn lại t h ủ lao phát cho chúng ta Nham trần h h ạ c đoàn t ư ở n g t r thị gia chủ vốn là muốn thuyết phục một hai một bên một vị lính đánh thuê ngay sau đó cũng nói trần gia chủ nhiệm vụ chỉ nói là đưa ngươi hộ tống đến du môn thôn cũng không có nói đưa ngươi hộ tống đến trong nhà của ngươi a i cho nên chúng ta dong binh đoàn nhiệm vụ lẽ ra coi xong xong rồi trên đường đi chúng ta d ụ c huyết phân chiến chết mất hai cái huynh đệ đả thương thất cái mong rằng ngươi có thể thông cảm một chút cái này trần thị gia chủ muốn thuyết phục một hai lớn như vậy thương đội lập tức chia làm hai bảy người chỉ để lại trần thị gia tộc và trần hương hương này một ít t à n binh bại tướng tại cùng hạ đông g i ằ n g co hạ đông cười lạnh nói trần thúc bá ngươi nếu là đáp ứng hôn sự của chúng ta đồng thời đêm nay thành hôn ta có thể thả các ngươi về nhà đêm nay liền muốn thành hôn trần hương hương không thuận theo nói ta chính là gả cho một con chó cũng sẽ không gả cho ngươi đều là ngươi phụ thân đều là ngươi phụ thân ta nhưng không có quên đều là ngươi phụ thân đem phụ thân ta đánh thành trọng thương Ta trần ra kiến nạn như gặp bái vậy, đều là cha á c ngươi ạ ban trần ạ o cho Ta vậy liền mơ tưởng còn sống rời đi. Người chết mắt ta, tưởng chính cũng sắc sắc, cho còn không Hạ ánh không ngươi. đông bén, biến liền sống là gả gả sẽ mơ vậy ờ i đ g ư i c hương t n g hương hơi sững sở nhìn về phía trần thị gia chủ xúc động phía dưới ngược lại là không nghĩ tới tầng này yếu hại hạ đông là cái gì đây chính là đem hắn cha đả thương cửu nhân nếu không phải hạ đông phụ thân trần thị gia chủ cũng sẽ không thụ thương trần thị gia chủ không bị thương toàn bộ trần gia căn bản không cần vạn dặm xa xôi tiến về đài hạ thành cầu mua dược liệu muốn trần hương hương gả cho cựu nhân cái này khiến trần hương hương trong lòng như thế nào tiếp thu được ca trần thị gia chủ vỗ nhẹ nhẹ lấy trần hương hương tay nói hương hương yên tâm có cha tại tuyệt đối sẽ không để ngươi nhận nửa điểm bị khuất xem ảnh hai trần hương hương trong lòng ấm áp nhìn xem chung quanh nhìn về phía nàng một đám tộc nhân trần hương hương nôn nói chỉ là cha nếu như không đáp ứng tộc khác người lại nên làm cái gì trần hương hương cùng trần thị gia tộc nhìn hướng phía sau tiêu hàn tiêu hàn đã đã cứu bọn hắn một mạng là bọn hắn ân nhân cứu mạng cũng không phải bọn hắn tìm đến lính đánh thuê đặc biệt là biết hạ lôi đã trở thành ngũ tinh đấu giả nếu là tiếp tục tìm kiếm tiêu hàn trợ giúp đó chính là tại đến hạ lôi là tại kéo tiêu hàn cái này ân nhân cứu mạng xuống nước là cho nên trần hương hương cùng trần thị gia chủ đều có chút xoắn suýt muốn tiêu hàn trợ giút lại không mở được cái miệng này thôi được ta liền sẽ giúp ngươi một lần tiêu hàn tung người xuống ngựa đi đến trần thị gia chủ trước mặt trần thị gia chủ cùng trần hương hương lết nhau trong lòng vui mừng bọn hắn biết bọn hắn hôm nay không cần nhận hạ đông uy hiếp có thể an toàn vào thôn hạ đông đánh ra tiêu hàn lông mày nhữ lại khinh thường quát từ đâu tới miệng còn hôi sữa tiểu tử phụ thân ta thế nhưng là ngũ tinh đấu giả nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành đây là chúng ta du môn thôn bên trong sự tình hy vọng ngươi không muốn tranh vào vũng nước đ ủ tiêu hàn đối với cái này hạ đông hảo hảo chán ghét mạnh cưới loại sự tình này vậy mà thật phát sinh ở trong thế giới này t h à n n h â n nói ngươi du môn thôn sự tình ta còn lười nhác hỏi đến chỉ là ngươi nếu để hắn an toàn vào thôn ta cũng lười xuất thủ ngươi như náo h sự coi như đừng trách ta hạ thủ không lưu t ì n h ngươi đến cùng có nghe hay không rõ ràng phụ thân ta đến tột cùng là ai hạ đông rõ ràng là một cái cáo mượn oai hùm thiếu công tử trong miệng gầm thét cũng không dám đối tiêu hàn đậu võ tiêu hàn nhìn như không thấy nói trần gia chủ đều nhanh trời tối chúng ta vào thôn đi ừng trần thị gia chủ gật gật đầu trần thị nhất tộc thân hình vừa động mười mấy cái hạ gia đệ tử đem vũ khi trực chỉ trần thị tộc nhân rất có nếu là bọn họ dám can đảm tiến lên một bước liền muốn đem những người này máu tươi tại chỗ tiến trải qua hắc lang bang sự kiện trần gia tử đệ đối tiêu hàn cực kỳ tín nhiệm nhìn thấy tiêu hàn hướng phía phía trước tiến lên bọn hắn cũng đi theo tiêu hàn hướng phía phía trước tiến lên một bước hai bước ba bước chỉ chốc lát sau t r ầ n gia tử đệ liền đi tới tất cả hạ gia đệ tử trước mặt tránh ra không phải chết tiêu hàn thản nhiên nói ây hạ đông hơi s ư ớ n g sở kinh ngạc nhìn xem tiêu hàn một cái ngoại lực thiếu niên lang cũng dám như thế nào cùng hắn khiêu chiến quắp đã các ngươi muốn chết ta liền thành toàn các ngươi người tới động thủ cho ta đem tiểu tử này cùng một chỗ giết đi muốn chết tiêu hàn rút ra bên cạnh một người bảo kiếm bảo kiếm vung ra chặt đứt lãnh ra đệ tử binh khí trong tay lại là một kiếm hạ xuống những đệ tử này toàn bộ đầu một nơi thần một mèo tốc độ nhanh chóng bọn hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng liền ngay cả hạ đông đều là bị tiêu hàn trực tiếp máu tươi tại chỗ thấu chương xong chương 4 ố n không có đầu góc ừ n vậy liền tiến đến ngồi một chút đi tiêu hàn ngồi tại bàn trà bên cạnh trực tiếp cho chính hắn rót một chén t r à lại cho trần hương hương rót một chén trả trần hương hương dừng một chút không nói gì tiêu hàn cũng không có mở miệng trang diện bầu không khí có chút xấu hổ cuối cùng vẫn là tiêu hàn dẫn đầu đánh vỡ t r ầ mặc m hỏi hương hương muộn như vậy tới tìm ta thế nhưng là có chuyện gì phải thương lượng sao trần hương hương nhìn tiêu hàn một chút nhìn nhau tiêu hàn ánh mắt cuối cùng vẫn là luôn g cuống mà túi t h ấ p đầu cảm kích nói ân nhân đa tạ ngươi hôm nay ân cứ u mạng nếu như không phải ngươi chỉ sợ ta không thể không thỏa hiệp gả cho hạ đông tên xúc sinh kia thiện tay mà thôi mà thôi tiêu hàn nói thẳng hôm nay ngươi đến hẳn không phải là tạ ơn đơn giản như vậy đi ngươi có thể nói thẳng ta còn có một chút thời gian chỉ cần ta có thể giúp đỡ chút gì không đồng thời lại không trở ngại hiệp nghĩa làm nhân chi đạo ta đều có thể giúp các ngươi ân nhân trần hương hương trần c h ờ một chút nhìn nhau tiêu hàn lại là căn bản không dám nhìn thẳng tiêu hàn ánh mắt dừng một chút cắn răng một cái đứng người lên trực tiếp giải khai hất lên trường bảo màu đen tiêu hàn ngốc trệ tại trần hương hương trường bào màu đen phía dưới vậy mà chỉ mặc một kiện cơ hồ trong suốt lụa mỏng nổi y ề liền xem như không sử dụng linh hồn lực đứng tại tiêu hàn trước mặt trần hương hương mặc căn bản c ũ n g không có mặc một cái dạng nha trần hương hương hình dạng tại dưới ánh đèn lờ mờ lớn mật như thế lộ ra ngoài lực s á t thương mười phần tiêu hàn nghi hoặc đứng lên hương hương ngươi đây là làm gì trần hương hương không dám nhìn thẳng tiêu hàn ánh mắt ngượng ngập nói ân nhân cha ta thương thế vừa mới khỏi hàn lấy hạ lôi tàn nhẫn tính cách tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ mà lại hạ ra phía sau tựa hồ còn có một cái đầu sói rong binh đoàn cho hắn chỗ dựa đáng sợ còn cần ủy cờ hờ nờ người ngươi ở thêm một chút thời gian hương hương không thể báo đáp chỉ có cô thân thể này đương nhiên trần hương hương chưa hề nói tốt nhất là tiêu hàn vĩnh viễn không cần đi tiêu hàn khả năng không biết nữ tử tâm mười phần mẫn cảm phía trước mấy ngày này tiêu hàn tại hắc lang bang thủ hạ cứu nàng một khắc kia trở đi lòng của nàng liền vì tiêu hàn mà động tiêu hàn xoay người nhặt lên mặt đất rơi xuống trường bảo màu đen tự thân vì trần hương hương phụ thêm hương hương ngươi kỳ thật không cần như thế đã ta đáp ứng sẽ hỗ trợ giải quyết thai hoàng ẩm liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời ta tiêu hàn nhất ngôn c ự u đỉnh thật sao trần hương hương một đôi mắt to nhìn thẳng tiêu hàn ừ m tiêu hàn cũng nhìn thẳng trần hương hương nặng nề mà nhẹ gật đầu tạ ơn tiêu hàn chỉ phát giác được trước mắt hiện lên một đạo hắc ảnh ngay sau đó gương mặt của hắn t r u y ề n đến một cỗ mềm nhăn ướt át cảm giác nhìn xem trần hương hương xấu hổ cạch cạch mà khoác lên lấy áo bào đen bóng lưng rời đi tiêu hàn sờ lấy gương mặt nửa ngày mới nói ta bị cưỡng hôn xem ảnh một trần tử long người c ú t ra đây cho ta một đạo thanh n m hùng hồn cơ hồ là vang vọng toàn bộ trần thị gia tộc nơi ở một nháy mắt toàn bộ trần thị gia tộc đều hoảng loạn rồi toàn bộ hướng phía đại s ả n h chạy tới đi theo trần thị đệ tử tiêu hàn cũng tới đến đại sành chỉ gặp một vị đại ca móc túi chuột não trung niên nhân xuất lĩnh lấy ba bốn trăm tên đệ tử xâm nhập đại sảnh mỗi một vị đệ tử đều là cầm trong tay vũ khí chắc hẳn vị kia đại ca móc túi chuột não trung niên nhân chính là du môn thôn hạ gia gia tộc gia chủ hạ lôi chiến đấu đã bộc phát hạ lôi một kiếm đem trần thị gia chủ đánh lấy liền lùi lại ba bước trần thị gia chủ ngược lưu lại một đạo thật dài vết kiếm máu tươi chạy cuộn cuộn lông mày sâu nhăn ngươi làm thật đột phá đến ngũ tinh đấu giả nói nhảm hạ lôi tức giận quát lớn nói là ai giết con trai của ta trần tử long ngươi nếu là đem hắn giao ra ta có thể để ngươi cả tộc chết thống khoái nhìn xem hạ lôi trần thị gia chủ trần trờ thầm nghĩ làm sao bây giờ hạ lôi coi là thật đột phá đến ngũ tinh đấu giả mà ân nhân t u ổ i còn trẻ có phải là hay không hạ lôi đối thủ đều là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề tiêu hàn hai lần cứu trần thị gia tộc tại trong nước sôi lửa bỏng tại trần thị gia chủ trong lòng không hy vọng tiêu hàn đi theo trần thị gia tộc t r o n cùng không cần uy hiếp giết chết con trai ngươi người là ta không có quan hệ gì với bọn họ tiêu hàn chậm rãi từ trong đám người đi ra hạ lôi áo bào bay múa sắt khí lang liệt quắt giết chết nhi tử ta người là ngươi là ta tiêu hàn thẳng thắn nói vậy ngươi liền đi chết đi cho ta hạ lôi gào thét một tiếng vung vẩy trường kiếm đánh thẳng tiêu hàn lạc nhật kiếm pháp hạ lôi kiếm pháp đại khai đại hợp đầu đôi nhìn nhau trong lúc nhất thời khó m à nhìn ra sơ hở trần thị gia chủ nhắc nhở ân nhân cẩn thận hạ lôi một thức này kiếm pháp thế nhưng là hoàng giai cao cấp đấu kỹ trừ phi kiếm đạo cao minh không phải chỉ có tránh né mũi nhọn tiêu hàn ngạo nghệ nói bất quá chỉ là một thức hoàng giai cao cấp đấu kỹ mà thôi ta một quyền có thể phá một quyền có thể phá rong rạc hạ lôi hét lớn một tiếng huy kiếm bủ về phía tiêu hàn bắt cực băng xem ảnh hai mắt thấy hạ lôi kiếm pháp liền muốn tập bên trong tiêu hàn tiêu hàn huy quyền tương hướng dùng nắm đấm đôi kiếm ngươi không có đầu góc sao hạ lôi trong lòng cười lạnh kiếm trong tay không chậm p h ả n nhanh nhanh chóng chém về phía tiêu hàn muốn đem tiêu hàn cánh tay mở ra tiêu hàn g i ế t hạ đông hạ lôi đột nhiên không muốn một kiếm g i ế t tiêu hàn đúng dạng này lợi cho tiêu hàn quá hắn phải từ từ đem tiêu hàn g i à n v ậ t đến chết mới có thể tiêu trong lòng hắn mối hận ân nhân trần thị gia chủ nữ trạng tâm tĩnh khí nín hơi vừa rồi giao đấu hạ lôi hắn biết rõ một kiếm k i a uy lực là kinh khủng đến cỡ nào b à n h mọi người ở đây đều đối tiêu hàn không coi trọng thời điểm giữa sân đột nhiên vang lên một đạo tiếng sấm dấu ở bắt cực băng bên trong ám kình bị dẫn bạo một cỗ cực mạnh khí kình bộc phát đánh bay hạ lôi bảo kiếm trong tay còn hạ lôi bản nhân trực tiếp bị đánh bay trong miệng phun ra một ngụm màu tươi gia chủ hạ gia tử đệ nhìn thấy hạ lôi không n ú c đ í c h tới gần đối phương mò về hơi thở khiếp sợ không gì sánh nổi gia chủ một đám hạ gia đệ tử quay đầu nhìn về phía tiêu hàn trước trước sau sau tiêu hàn vậy mà chỉ dùng một chiêu liền chém giết hạ lôi trái lại tiêu hàn thì là không có nhận nửa điểm thương tích nhẹ nhõm bộ dáng tựa hồ còn chưa đem hết toàn lực cái này hạ gia tử đệ không biết làm sao mà nhìn xem tiêu hàn hạ lôi bị tiêu hàn một quyền đ o a n h sát hoàn toàn sợ choáng váng c h ú c thị con em của gia tộc hạ lôi có lẽ rất không được gỡ chuộng sau khi hắn chết hắn mang tới đệ tử thậm chí ngay cả phản kháng ý tứ đều không có trực tiếp đánh tới bời gặp quỷ, bối rối địa trốn ra trần thị gia tộc đại sảnh tiêu hàn nhìn qua một đám chạy trốn trúc thị đệ tử thản nhiên nói trần tốc trường chắc hẳn những này phiền thoái nhỏ không cần ta động thủ đi cái này hiển nhiên trần thị gia chủ trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn chẳng thảo trừ căn đạo lý hắn vẫn hiểu trần thị gia chủ đối tiêu hàn ôm quyền nói đa tạ ân nhân đại ân ta trần thị gia tộc suốt đời khó quên trần thị đệ tử ở đâu giống giống giống theo ta tiến về trúc thị gia tộc d i ệ t những này tâm địa ác độc xuất sinh giống. giống giống giống đi theo trần thị gia chủ tất cả trần thị đệ tử cả tộc xuất động liền ngay cả năm tuổi tiểu hoa nhi đều là cầm lên dao phay theo đuôi tại đại nhân sau lưng tiêu hàn ngưỡng mộ thương khung trăng sáng n ô lên cao gió nhẹ t r ậ n t r ậ n đối với du môn thôn tòa này tới gần m à thu sơn mạch thôn trang nhỏ mà nói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 người cút r a đây cho ta một đạo thanh âm hùng hồn cơ hồ là vang vọng toàn bộ trần thị gia tộc nơi ở một m á y mắt toàn bộ trần thị gia tộc đều hoảng loạn rồi toàn bộ hướng phía đại s ả n h chạy tới đi theo trần thị đệ tử tiêu hẳn cũng tới đến đại s ả n h chỉ gặp một vị đại ca móc túi chuột não trung n h i ê n nhân xuất lĩnh lấy ba bốn trăm tên đệ tử xâm nhập đại s ả n h mỗi một vị đệ tử đều là cầm trong tay vũ khí chắc hẳn vị tia đại ca móc túi chuột não trung n i ê n nhân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 tiêu hàn giết hạ đông hạ lôi đột nhiên không muốn một kiếm giết tiêu hàn đúng dạng này lợi cho tiêu hàn quá hắn phải từ từ đem tiêu hàn g i à n vật đến chết mới có thể tiêu trong lòng hắn mối hận ân nhân trần thị gia chủ nữ c h ặ tâm t tĩnh khí nín hơi vừa rồi giao đấu hạ lôi hắn biết rõ một kiếm tia uy lực là kinh khủng đến cỡ nào bành mọi người ở đây đều đối tiêu hàn không coi trọng thời điểm giữa sân đột nhiên vang lên một đạo tiếng sấm dấu ở bát cực băng bên trong ám kình bị dẫn bạo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 tất cả trần thị đệ tử cả tộc xuất động liền ngay cả năm tuổi tiểu hoa nhi đều là cầm lên dao phay theo đôi tại đại nhân sau lưng tiêu hàn ngưỡng mộ thương k h u n g trăng sáng nô lên cao gió nhẹ t r ậ n trận đối với du môn thôn tòa này tới gần m à thu sơn mạch thôn trang nhỏ mà nói đêm nay nhất định là một một đêm không ngủ tấu chương s o n g chương bốn mươi chín niềm vui ngoài ý mớn mặt trời mới mọc nhuộm đỏ chân trời hào quang cũng phủ thêm một tầng hoa lệ áo ngoài tản ra một k i a chưa hề có an bình cùng yên tĩnh tại thiên khung lặng lẽ lắng nghe đại địa thức tỉnh thanh âm ân nhân ngươi đây là muốn đi rồi sao đương trần thị gia chủ đi vào tiêu hàn ở lại viện từ lúc vừa vặn nhìn thấy tiêu hàn từ bên trong đi ra đúng thế hạ gia nguy hiểm đã giải quyết ta đã thực hiện lời hứa của ta tiêu hàn gặp trần thị gia chủ thần s ắ c dị dạng muốn nói lại thôi nhìn từ trên xuống dưới trần thị gia chủ tiện tay quăng ra nói ngươi ta gặp nhau chính là hữu duyên cái này bốn bình khôi phục sinh mệnh lực dược tể cầm đi đi có thể khôi phục trên người n g ư ờ i thương thế trần thị gia chủ đưa tay vừa tiếp xúc với trong lòng vui mừng đây chính là đ ộ tốt thuốc đến bệnh trừ so kia cái gì phục thương đan hồi xuân tán ngưng huyết tán tốt hơn nhiều tại trần thị gia chủ còn ở vào trong vui mừng tiêu hàn đã vòng qua trần thị gia chủ ân nhân xin dừng bước trần thị gia chủ mấy cái bước nhanh đem tiêu hàn cho chặn đường h ạ còn có chuyện gì sao tiêu hàn cho bốn bình hồng dược hoàn toàn là xuất từ hảo tâm hồng dược đã cho ra đi chẳng lẽ lại trần thị gia chủ còn không vừa lòng muốn cướp đoạt trên người hắn hồng dược trần thị gia chủ dừng một chút trong lòng vùng vẫy một lát cắn răng một cái tựa hồ làm ra một cái quyết định trọng đại từ trong tay háo lấy ra một đạo chỉ có ngón tay nhỏ lớn như vậy ngọc giản ngọc giản thật không đơn giản tỏa ra ánh sáng lung linh rõ ràng không phải là p h à m vật trong đó tựa hồ phong ấn một thanh màu lam bỏ túi tiểu kiếm tiêu hàn linh hồn lực cảm giác lực hơn người tại trần thị gia chủ lấy ra một khắc này h ân nhân kỳ thật chúng ta trần thị gia tộc tại năm ngàn năm trước trên khối đại lục này cũng là không tầm thường gia tộc chúng ta trần thị gia tộc đi ra một cái đấu tôn cảnh giới cường giả vị này đấu tôn tiên tổ khi còn sống chiến tích huy hoàng đã từng lấy lực lượng một người có thể băng phong một tòa thành trì chỉ là làm người quá mức phách lối cuồn g vọng cuối cùng đưa tới mười tám lộ thế lực truy sát lúc ấy hắn lấy lục tinh đấu tôn tu vi lực chiến mười vị ngũ tinh đấu tôn ba vị lục tinh đấu tôn bốn vị thất tinh đấu tôn một vị bắt tinh đấu tôn mà không bại chỉ là địch nhân nhiều lắm mặc dù để cho địch nhân trả giá nặng nề chính hắn cuối cùng cũng là kiệt lực mà chết từ đó về sau chúng ta du môn thôn p h ẳ n g phất gặp nguyền rủa giống như trong gia tộc không còn xuất hiện một cái kinh diễm thiên tài tại trong dòng chảy lịch sử dần dần xuống dốc cho tới bây giờ chỉ có thể co đầu rút cổ tại một tòa thôn quẫn bách tình trạng chúng ta vị kia tiên tổ mặc dù vẫn lạc chỉ sợ lại không truyền nhân tại hắn trước khi chết đem hắn cả đời suốt đời sở học sở ngộ toàn bộ phong tồn tại đạo này trong ngọc giản trong tay của ta đạo này trong ngọc giản chính là hắn lưu truyền xuống một thức đấu kỹ chỉ là đáng tiếc năm ngàn năm đến không có một vị trần gia đệ tử có thể hiểu thấu đáo h ảo diệu bên trong ân nhân ngươi ba lần cứu chúng ta trần thị gia tộc ở trong cơn nguy khốn không có ngươi sợ là chúng ta du môn thôn trần thị gia tộc đã tại g i ả mã đế quốc xóa tên không có ngươi liền không có chúng ta du môn thôn trần thị gia tộc đại ân của ngươi chúng ta không thể báo đáp ân nhân nếu là không chê có thể lĩnh hội ảo diệu bên trong xem ảnh một trần thị gia chủ kỳ thật chưa hề nói trừ r a tiêu hàn ba lần cứu được bọn hắn trần thị gia tộc bên ngoài tiêu hàn còn không ràng buộc địa xuất ra hồng dược bực này so sánh đan dược thần kỳ rực dịch trị liệu thương thế của hắn lấy ra thì cũng thôi đi tiêu hàn còn không có yêu cầu bất kỳ tiền tài cái này một loạt hành vi đả động trần thị gia chủ lúc này mới buông ra dòng roi ý kiến để tiêu hàn người ngoài này lĩnh hội một thức này đấu kỹ ta tiêu hàn hơi xứng sở kinh ngạc không ngậm miệng được tay chỉ chính hắn phải biết nơi này chính là đấu khí đại lục dòng roi ý kiến thâm căn cố đế một cái gia tộc c u ộ t h ở i không thể rời đi đẳng cấp cao đấu kỹ công pháp trèo trống trần thị gia chủ biết rõ trong tay hắn đấu kỹ là kinh thiên địa khiếp quỷ thần cường đại đấu kỹ còn đuổi theo để một ngoại nhân học tập thực sự không phải do tiêu hàn không khiếp sợ đúng thế trần thị gia chủ ánh mắt tản ra mong đợi quang mang nói ân nhân tuổi còn trẻ không chỉ có ngưng tụ ra đấu khí tuyển còn có được ngũ tinh đấu giả trở lên tu vi như thế thiên phú phượng mao lân giác có thể xưng thiên tài trong thiên tài lấy ân nhân thiên phú cũng có thể lĩnh ngộ chúng ta trần thị tiên tổ lưu lại một thức này đấu kỹ cái này có đẳng cấp cao đấu kỹ không học tập đây chính là đồ đẩn tiêu hàn mừng rỡ trong lòng trên mặt lại là bình thản nói vậy ta thử một chút đa tạ trần tộc trưởng ân nhân ngươi k h á c h khí trần thị gia chủ đem ngọc giản đưa cho tiêu hàn chủ nhân thật mạnh ý niệm đương tiêu hàn tiếp nhận ngọc giản một khắc này hệ thống tiểu ngại cũng là nhịn không được kinh hô ừng tiêu hàn ngồi xếp bằng cảm ứng đến bên trong ngọc giản đậu kỹ đương tiêu hàn linh hồn lực vừa mới rót vào ngọc giản một cỗ rét lạnh khí lưu lập tức ăn mòn bên trên trái tim của hắn tiêu hàn tóc quần áo xuất hiện một tầng băng xương băng xương phạm vi nhanh chóng lan tràn cực hàn chi lực để tiêu hàn nhịn không được run dậy một chút phảng phất ngay cả hồn phách đều muốn bị băng phong trần thị gia chủ nhìn xem tiêu hàn đình chỉ cảm ứng ánh mắt bên trong hiện lên một vòng thất vọng sự tình t ự a n h ư tiêu hàn tình huống không phải trần thị gia tộc không có đệ tử thiên tài mà là bọn hắn căn bản không chịu nổi cỗ này cực hàn chi lực chủ nhân, phía trên có lưu trần thị gia tộc tiên tổ một đạo tàn nghiệm trừ phi ngươi có được đấu linh cảnh giới nếu không không cách nào chống cự cỗ này băng hàn ý niệm hệ thống tiểu ngại giải thích xem ảnh hai nha nói như vậy nếu là nghĩ không hư hao đạo này ngọc giản ta là không cách nào thu hoạch được phía trên đấu kỹ sao đúng vậy chủ nhân tiêu hàn nhìn về phía trần thị gia chủ lấy nhà bọn hắn chủ năng lực coi như lại cho bọn hắn một trăm năm chỉ sợ cũng không có năng lực bồi dưỡng được một vị đấu linh cảnh giới cờ ư n giả g nghĩ đến cái này tiêu hàn tay phải đụng vào hướng ngọc giản đồng thời ra lệnh rút ra len k e n chúc mừng ngươi chạm đến ngọc giản rút ra ra hoàng giai cấp thấp đấu kỹ đạp tuyết tầm mai kiếm pháp ách tiểu ngại ngươi có hay không dám định sai trong này chuyển thừa kiếm pháp cũng chỉ là thấp nhất hoàng giai cấp thấp đấu kỹ tiêu hàn nói t h ầ m một bên trần thị gia chủ lại là ngạc nhiên nhìn xem tiêu hàn tiêu hàn ngón tay chạm đến ngọc giản về sau vậy mà đem bên trong ngọc giản hàn băng tiểu kiếm cho rút ra tại tiêu hàn đầu ngón tay lơ lửng một thanh t r u n g quanh có chút mảnh cổ rủ kỳ hoa h à n khi trận trận bỏ túi tiểu kiếm chủ nhân tiểu ngại không có d á m định sai lầm bị rút lấy ra đấu kỹ chỉ có hoàng giai cấp thấp đẳng cấp hoàng giai cấp thấp tiêu hàn chỉ là từng có một lát sầu lo về sau ánh mắt vô cùng kiên định không chút do dự ra lệnh dung hợp có lẽ trần gia tiên tổ sẽ lừa gạt hắn người ngoài này cái này xác thực chỉ là một thức hoàng giai cấp thấp đấu kỹ nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không lừa gạt hắn hậu nhân sở dĩ chỉ là hoàng giai cấp thấp đấu kỹ có lẽ có lây không muốn người biết huyền bí len k e n chúc mừng ngươi linh hồn dung hợp đấu kỹ thành công thu hoạch được kỹ năng đạp tuyết tầm mai kiếm pháp t ấ u chương xong truy cập trang web đ à u đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương năm mươi thanh sơn trấn vạn dược trai chúc mừng ân nhân tập được một thức này đấu kỹ chúng ta lão tổ truyền thừa rốt cục đến tiếp sau có người trần thị gia chủ hướng phía tiêu hàn ôm quyền chỉ là trong mắt rõ ràng có một vòng tiếp hận trần tộc trường tiêu hàn đem bây giờ chỉ không dùng được ngọc giản đưa cho trần gia chủ hỏi không biết ngươi đ ố i trần thị gia tộc ngày sau con đường có cái gì tưởng tượng ân nhân có đề nghị gì sao xuất lĩnh toàn bộ trần thị gia tộc quy thuận tại chúng ta ô thản thành tiêu g i a dưới cờ tiêu hàn thản nhiên nói ô thản thành tiêu g i a không sai kẻ yếu muốn trong phiến thiên địa này sống sót nhất định phải phụ thuộc vào cường giả nếu không sớm muộn cũng sẽ có một ngày sẽ bị cái khác thế lực thay thế hôm qua có lẽ chỉ là một cái trúc thị gia tộc ngày mai liền có thể sẽ đến một cái dương thị lưu thị gia tộc muốn tốt hơn địa sinh tồn được nhất định phải dựa vào cường giả tiêu hàn thản nhiên nói â trần thị gia chủ kinh ngạc nhìn xem tiêu hàn rõ ràng còn không có trưởng thành chỉ là một thiếu niên lang đối với sinh tồn c h i đạo tận xương b à phần đương nhiên nếu là trần gia chủ không muốn ta tiêu g i a cũng sẽ không cưỡng cầu tiêu hàn thản nhiên nói tiêu hàn sở dĩ dôi ra cái này cành ô liu hoàn toàn là muốn báo đáp một chút trần gia chủ trần gia chủ suy tư một lát do dự nói coi như ta hữu tâm phụ thuộc đáng sợ tiêu gia cũng sẽ không nhìn xem bên trên ta cái này ngươi không cần lo lắng tiêu hàn đi vào gian phòng bên trong viết một cái thư về sau đem nó đưa cho trần gia chủ ngươi cầm vật này tiến về tiêu g i a tìm kiếm tam trưởng lão hắn sau khi xem liền sẽ tiếp nhận các ngươi phụ thuộc tiêu g i a tam t r ư ở n g lão trần gia chủ nhìn nhau tiêu hàn đơn giản nhìn một chút thư kinh ngạc nói ngươi lại chính là tiêu hàn sớm tại trước đó vài ngày trần gia chủ liền nghe nghe tiêu g i a ra một cái khẩu tài lanh lợi dị bẩm thiên phú đệ tử trần gia chủ nghĩ không ra dạng này thiên tài đệ tử vậy mà liền đứng trước mặt của hắn ừng tiêu hàn gật gật đầu về sau thản nhiên nói trần tộc trường chúng ta tại tiêu ra lại tự tại s á t trời dần dần tối xuống thời điểm tiêu hàn đã cưỡi ngựa lông vàng đốm trắng đi vào một tòa nhất tới gần ma thu sơn mạch tiểu trấn xem ảnh một tiểu trấn tên là thanh sơn trấn bởi vì tới gần ma thu sơn mạch nguyên nhân thường xuyên có cấp thấp ma thu tại bên ngoài trấn ẩ n hiện cũng tên ma thu tiểu trấn tại cái trấn nhỏ này từ bên trong lấy vết đao sinh hoạt lính đánh thuê chiếm đa số hành tẩu tại đá xanh lắt thành trên đường cái có thể nhìn thấy các dong binh tương hố đỡ lên vây quanh không hề cố kỵ địa đàm luận hôn qua phong lưu sự trong đó cũng không thiếu có thể nghe được đâu có đâu có ma thú nguy hiểm nhất hữu dụng tình báo nơi này chính là tiểu y tiên nơi ở sao ta cơ hồ trước thời hạn một năm đến cũng không biết phải chăng có thể đụng phải tiểu y tiên dựa theo cố sự tuyến phát triển tiêu viêm là một năm sau mới gặp gỡ ở nơi này có được ách nan độc thể tiểu y tiên tiểu y tiên thường xuyên cứu chữa lính đánh thuê tại lính đánh thuê giới có được nhất định danh vọng tại hướng một vị lính đánh thuê nghe ngóng về sau Tiêu đi tới một cái tên tiệm đi cái chai Hàn là vạn dược bởi á bán vách giá ánh n bên trong 10 phần rộng rãi, trên vách tường còn treo có giá trị không nhỏ Nguyễn Quang、Thạch. Bên ngoài thuốc. Tiệm thuốc treo trị Thạch. mắt từ từ có rãi, m lờ vì địa lợi nguyên nhân tiệm bán thuốc sinh ý cực kỳ tốt tiêu hàn tiến vào tiệm bán thuốc cũng không có hỏa kế có d ả n h đến chào hỏi hắn mục đích của chuyến này là tiểu y tiên một năm về sau tiểu y tiên gặp được tới đây lịch luyện tiêu viêm thẳng đến hai người trong sơn động tầm bảo về sau mới phân đạo dương tiêu tiêu viêm lựa chọn đông tiến đi giả mã đế quốc biên cảnh tháp qua nhĩ đại sa mạc tiểu y tiên lựa chọn tây đột đi ở vào giả mã đế quốc tây bộ xuất vân đế quốc tiểu y tiên ngay tại tòa này vạn dược chai bên trong nhưng tiêu h à n lại là không có nóng đ ộ i mà là tại trong cửa hàng tìm kiếm vốn cho là có thể phá hư tiêu viêm một cái cơ duyên thu hoạch điểm kinh nghiệm xem ra là không có hy vọng một năm sau tiêu viêm đi vào vạn dược chai lấy một loại mười phần giá rẻ giá cả mua luyện chế huyết liên đan dược liệu cần thiết huyết liên tinh thời gian trước thời hạn một năm tiêu hàn cũng không dám cam đoan nơi này là không đã có luyện chế huyết liên đan dược liệu huyết liên tinh coi như tiêu hàn thất vọng rời đi nơi này thời điểm ánh mắt nhìn chằm c h ậ p trong suốt quầy hàng một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh đồng t ử mở to giả bộ như như không có việc gì đi đến quầy hàng bên cạnh lần nữa đánh giá bên trong một khối màu vàng nhạt vật thể Khúc ân. làm phiền ngươi đem món đồ kia lấy ra nhìn một chút kềm chế nội tâm kích động tiêu hàn đối một vị đi tới hỏa kế mỉm cười xem ảnh hai bị tiêu hàn gọi lại h ỏ a kế đánh giá tiêu hàn một bộ màu xanh áo dài niên kỷ hết sức trẻ tuổi nhìn qua tựa hồ cũng không có bao nhiêu tiền bộ dáng h ỏ a kế lông mày nhịn không được khen nhữu nhìn nhìn lại tiêu hàn tay chỉ đồ vật phát hiện đây chẳng qua là cấp thấp nhất hoàng liên tinh về sau ánh mắt hiện lên một vòng vẻ mong mỏi đem nó lấy ra ngoài ném đến tiêu hàn trước mặt thản nhiên nói hoàng liên tinh cấp thấp dược liệu một trăm kim tệ t i ê u ngải ngươi xác định đây chính là huyết liên tinh tiêu hàn dùng móng tay ở phía trên nhẹ nhàng địa vẽ một chút ố vàng da bị đâm phá đi về sau lộ ra một vòng đỏ t h ắ m n h ă n sắc nếu là đem nó tiến đến trước mũi nghe còn có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi màu tươi thật đúng là huyết liên tinh t i ê u ngải đây có phải hay không chính là một năm sau tiêu viêm nhặt nhạnh chỗ tốt mua sắm huyết liên tinh Tiêu tham. hỏi hàn không dám khẳng định mà dám chủ nhân huyết liên tinh không giống với hoàng liên tinh mà là một loại cực kỳ hiếm thấy cao cấp dược liệu loại dược liệu này sẽ cùng hoàng liên tinh sen lẫn trưởng thành số lượng cực kỳ ít ỏi căn cứ tiểu ngại phỏng đoán có 80% phần trăm tỷ lệ sẽ là một năm sau tiêu viêm thu hoạch một đạo dược liệu nha 80% phần trăm tỷ lệ hoàng liên tinh bề ngoài cùng huyết liên tinh cơ hồ hoàn toàn giống nhau nếu là không có phong phú kinh nghiệm tình hô n giới rất khó phân biệt ra được hai loại đồ vật nếu như không phải có hệ thống nhắc nhở tăng thêm biết nơi này có thể sẽ có huyết liên tinh tiêu hàn đáng sợ căn bản sẽ không thiệp túc nơi đây huyết liên tinh là luyện chế huyết liên đan chủ yếu vật liệu tiêu viêm tu luyện phân quyết như muốn tiến hóa liền cần không ngừng mà thôn phệ dị hỏa dị hỏa lại có hủy d i ệ t tính năng lực năng lượng cực kỳ côn bạo liền xem như bí ngân chờ đặc thù kim loại cũng không chịu nổi dị hỏa kéo dài thiêu đốt tiêu viêm muốn tiếp cận cùng thôn phệ dị hỏa nhất định phải dùng một vài thứ bảo hộ thân thể của hắn dùng cái này đến để cao thôn v ệ dị hỏa sát xuất thành công mà cái này huyết liên đan có thể tại phục d ụ n g về sau trên cơ thể người tầng ngoài hình thành một đạo thần kỳ năng lượng huyết da dùng cái này để đạt tới chống cự dị hỏa loại kia kinh khủng nhiệt độ chỉ có dạng này mới có được tới gần dị hỏa cơ hội đương nhiên đây vẫn chỉ là bước đầu tiên Chứ r a huyết liên đan còn cần bảo hộ kinh mạch không bị hao tổn hại hộ mạch đan mặc kệ đây có phải hay không là một năm sau tiêu viêm lấy được huyết liên tinh chủ nhân ngươi muốn ngày sau thu hoạch được cái khác dị hỏa cũng muốn luyện chế huyết liên đan nếu không lấy chủ nhân lục thể căn bản là không có cách chịu đựng lấy dị hỏa nhiệt độ cao chớ nói chi là chạm đến dị hỏa sử dụng rút ra thần thông có chút thư hữu nói muốn muốn kịch bản tăng tốc lúc đầu ở giữa còn có một ngàn chữ ngày mai mới có thể xuất hiện thành sơn chấn nội dung sửa chữa không dễ các vị có phiếu để cử đều đầu cho chứng chứng đi sách mới qua khởi không thể rời đi ủng hộ của các n g ư ờ i thấu chương xong chương năm mươi mốt thiên độc nữ thiểu y tiên ừ n minh bạch tiêu hàn ngăn chặn kích động trong lòng thiện tay ném cho nhân viên cửa hàng một trăm kim tệ động tác chậm rãi đem huyết liên tinh thu nhập hệ thống bao khỏa bên trong đều đâu vào đấy động tác căn bản nhìn không ra một k i a dị dạng huyết liên tinh loại bảo vật này mười phần hiếm thấy tiêu hàn không c o i nhớ lầm liền xem như một năm sau tiêu viêm tới đây cũng chỉ là đụng phải một khối huyết liên tinh mà thôi mà lại mơ mơ hồ hồ đất nhiều bỏ ra hai ba trăm mai kim tệ len k e n chúc mừng ngươi phá hư đấu phá cố sự tuyến cấp đoạt một năm sau tiêu viêm cơ duyên huyết liên tinh ban thưởng điểm kinh nghiệm sáu điểm điểm khoán một hai trăm điểm vừa mới đi ra khỏi vạn dược chai tiêu hàn hơi s ư n g sở một dòng nước cấm từ trong hệ thống chảy ra về sau rót vào đến trong đan đ i ể n của hắn có lẽ là huyết liên tinh là luyện chế huyết liên đan chủ yếu vật liệu cũng là tiêu viêm thôn phệ dị hỏa trọng yếu một vòng là cho nên ban thưởng điểm kinh nghiệm vô cùng khả quan tiêu hàn cảnh giới đã từ thất tinh đấu giả sơ cấp tăng lên tới cao cấp tình trạng vạn dược t r a i một nhóm không chỉ có thu được hiếm thấy dược liệu huyết liên tinh còn phá hủy cố sự tuyến thu được khả quan điểm kinh nghiệm tiêu hàn tâm tình thật tốt a mau nhìn t i ể u y tiên hoa sát đây chính là ngươi nói tiểu y tiên chật chật chật Cái người à y d u n mạo cũng là không có không n g là nào. Còn eo có kia thật dám đối tiểu y tiên như thế khinh nhờn n g ư ơ i đến lúc đó chết như thế nào đáng sợ cũng không biết một vị nam tử tựa hồ m ớ i đến không che đậy miệng địa nói ra một câu nói kia cảnh giác nhìn về phía chung quanh lập tức cảm nhận được chúng quanh lính đánh thuê tràn ngập địch dí mà nhìn chằm chằm vào hắn hhh á t á t á t nam tử cơ linh địa đánh lấy ngựa a tay mò lấy đầu cười ngây ngô nói ta bất quá chỉ nói là nói mà thôi không thể coi là thật không thể coi là thật hhh á t á t á t h á tiêu t hàn theo tiếng kêu nhìn lại quả nhiên thấy một vị người mặc nhạt màu trắng vay á o nữ tử tại một số người t r ê n trúc dưới hướng phía bên này đi tới nữ tử dung mạo không tính là tuyệt sắc nhưng cũng xem như khó gặp mỹ nhân hoa ái khuôn mặt từ đầu đến cuối treo một vòng mỉm cười thản nhiên tăng thêm trên thân n h ạ t màu trắng vay áo phụ trợ nữ tử cả người nhất thời tản mát ra một cỗ tươi mát khí c h ấ t phảng phất rơi vào phàm trần thiên sứ khí chất phụ trợ lập tức để nữ tử mị lực giá trị biểu t h ă n g cuối cùng tiêu hàn ánh mắt rơi vào nữ tử bị một đầu lục mang thắt eo t h o n trước trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm đây chính là tiểu y tiên sao quả nhiên kinh diễm đấu phá bên trong lấy tiêu hân nhi nhất là động lòng người có được không thể bắt bẻ mỹ lệ cùng thần bí nhã phi nhất là vũ m ỹ thành thục tính cách có thể tinh chuẩn địa biết cái gì mới là dụ hoặc nghe nói tiêu ngọc chân dài nhất thon dài chân dài tiêu hàn tạm thời là chưa từng thấy qua mà trước mắt tiểu y tiên thì là đấu phá bên trong vòng eo nhất là mảnh khảnh nữ tử xem ảnh một chủ nhân là tiểu y tiên ở ngươi không đi lên chào hỏi sao hệ thống tiểu ngải t r e o k ẹ o nói vẫn là không muốn đi tiêu hàn d ừ n g một chút không có xúc động phạm vào tại dược lao trước mặt đồng dạng sai lầm tiêu hàn tại dược lao trước mặt biểu hiện ra không thể tưởng tượng vượt mức quy định nhận biết năng lực đối dược lao hết thể như lòng bàn tay chính vì vậy khiến cho tiêu hàn x ố i dục thất bại có đôi khi một người đối một người khác biết quá nhiều thậm chí so chính bọn hắn còn muốn rõ ràng bọn hắn ngược lại sẽ gây nên trong bọn họ tâm cảm giác sợ hãi ra ngoài bảo hộ tự thân lập trường cuối cùng thậm chí sẽ để cho bọn hắn sinh ra để ý đây là tiêu hàn tại tiêu ra phía sau núi xối dục dược lao thất bại trọng yếu nguyên nhân nếu như ngay từ đầu tiêu hàn áp dụng một loại tiến hành theo chất lượng phương thức có lẽ tiêu hàn thật đúng là có thể xối dục dược l a o bây giờ tiểu y tiên cũng là như thế tiểu y tiên bây giờ vẫn chỉ là vạn dược trai y sư tựa hồ đã biết tự thân ách nan độc thể thể chất nếu như tiêu hàn tùy tiện tiến vào tám chín phần m ư ờ i sẽ khiến cho dược l a o sự kiện lần nữa tái diễn đưa tới tiểu y tiên c a m thủ ngược lại được không bù mất cái này cũng không phải tiêu hàn thầm nghĩ m u ố n tại tiêu hàn cùng hệ thống tiểu n g ả i trò chuyện thời điểm tiểu y tiên đã đi qua cổng ánh mắt tại tiêu hàn trên mặt vút qua không có làm bất kỳ dừng lại chỉ có trong không khí còn sót lại như có như không nhàn nhạt mùi thơm tại chứng minh vừa rồi có một vị dị bẩm thiên phú người đi qua bên cạnh hắn đi ngang qua đám người tiêu hàn trên đường phố tùy ý tìm một gian khách sạn vào ở h ạ tắm rửa qua đi nằm ở trên giường mang theo một ngày đi đường mỏi mệt tiến vào cói n g ậ u đêm tối tại hàn phong ca tụng bên trong lặng lẽ đi qua đương ngày thứ hai phương đông vừa mới xuất hiện ngân bạch sắc thời điểm rất nhiều lính đánh thuê đều tại ngồi xếp bằng kết bắt đầu ấn bắt đầu thổ nạp tăng lên tu vi của mình thằng đến ngoài cửa sổ ánh nắng đem cửa sổ chiếu vào sáng tỏ lúc tiêu hàn mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại có được vô địch phá hư vương phá vỡ hệ thống tiêu hàn căn bản không cần đến giống như người bình thường làm từng bước tu luyện tại đấu khí đại lục bên trong sinh sống mấy tháng ngược lại là dưỡng thành tiêu hàn ngủ đến tự nhiên tỉnh tính cách hôm nay liền đi gặp một lần ngày sau xuất vân đế quốc thiên độc nữ tiêu hàn đứng dậy rửa mặt đơn giản dùng cơm về sau gọi nhân viên cửa hàng muốn bút mực thân cảnh cùng một tấm vải về sau lại từ hệ thống không gian bên trong lấy r a áo bào đen cùng mặt mèo mặt nạ làm tốt những n à y tiêu hàn trong tay cầm làm tốt tên là chàng cờ dựng cờ lá cờ bên trên viết vui biết thiên mệnh cho nên không lo thất cái rồng bay phượng múa cứng cắp hữu lực thất chữ to lúc này mới đi ra khách sạn so với hôm qua tiêu hàn giờ phút này đặc biệt như vậy trang phục đưa tới người qua đường nồng hậu dày đặc hiếu kỳ tại đấu khí đại lục đáng sợ còn không có thần toán tử loại này có thể dự báo tương lai người phú quý phú quý hỏi phú quý đ ầ u c h u y ể n tinh di ta có thể biết xem ảnh hai tiêu hàn lẩm bẩm lẩm bẩm một câu mười phần bình tĩnh hành tẩu tại trên đường cái vị tiên sinh này ngươi đây là làm gì nha như thế kỷ trang dị phục một vị lính đánh thuê nhịn không được tò mò tiến lên hỏi đến tiêu hàn đoán mệnh sau mặt nạ chuyến đến tiêu hàn khàn giọng thanh âm c h ầ m thấp đoán mệnh vận mệnh còn có thể tính lính đánh thuê ba phần kinh ngạc bảy phần trào phúng mà nhìn xem tiêu hàn không sai mênh ngông hư không đ ầ u chuyển tinh di đều có thể có dấu vết mà lần theo huống chi chúng ta nhân loại nhỏ bé phí tổn đâu lính đánh thuê nhìn xem tiêu hàn nói rất trôi chảy lập tức hứng thú thính không cho phép không lấy tiền tính không không cho phép không lấy tiền. lính ấ y tiền. l đánh thuê n g h e xong cười nói t ố t vậy ngươi cho ta tính toán vận mệnh của ta thế nào thật xin lỗi ta chỉ tính người hữu duyên tiêu hàn vòng qua vị này hiếu kỳ lính đánh thuê tay cầm dựng cờ tiếp tục hành tẩu tại trên đường cái sáng sớm tiểu trấn khắp nơi tràn đầy sinh cơ trong đó lấy lính đánh thuê gào to nhất là nhiều đều tại chiêu mộ suy nghĩ muốn đi vào ma thu sơn mạch đội viên lính đánh thuê bình thường chia làm ba loại một loại là tự thành một cái quy mô có gia pháp quốc pháp c h ở pháp quy chế độ lính đánh thuê loại này lính đánh thuê thực lực có thể so với chính quy quân đội đoàn viên thực lực đều tại đấu giả phía trên không nói những cái khác liền nói thanh sơn chấn có thế lực nhất tam đại dong binh đoàn đoàn trưởng của bọn họ liền có đấu sư cấp bậc sức chiến đấu loại thứ hai là lâm thời xây dựng đội ngũ loại hình này lính đánh thuê bình thường hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ giải tán tại độ tín nhiệm cùng ăn ý độ phương diện thế nhưng là giảm bớt đi nhiều loại thứ ba lính đánh thuê là độc lập hành động lính đánh thuê có can đảm độc thân xâm nhập ma thu sân mạch trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy thứ bảo mệnh át chủ bài trong thành gào to những lính đánh thuê kia tự nhiên là thuộc về loại thứ hai không có cường đại dong binh đoàn làm chỗ dựa cũng không có mấy thứ bảo mệnh át chủ bài đi ngang qua những lính đánh thuê này tiêu hàn không có một lát dừng lại hãn mục đích cũng không phải vì gia nhập lính đánh thuê tiến vào ma thu dây núi mà là thẳng đến tạm trú tại vạn dược trai tiểu y tiên thấu chương s o n g chương năm mươi hai đỏ băng x à vạn dược trai cần tiến ma thu xâm lâm hái thuốc tiểu y tiên cũng sẽ đi ở danh ngạch năm mươi tên thực lực tại nhị tinh đấu giả cần phải nắm chặt báo danh đang lúc tiêu hàn cầm dựng cờ muốn tại vạn dược trai cổng bên cạnh tọa hạ thời điểm bên trong nhân viên cửa hàng hưng phân hướng phía bên ngoài hô to sự thật lại một lần nữa chứng minh tiểu y tiên mị lực là lớn đến mức nào theo nhân viên cửa hàng gào to toàn bộ trên đường cái người lập tức sôi trào lên năm mươi cái tên tuổi tất cả mọi người là đoạt phá đầu cũng khó trách đại lượng người tiến vào ma thú dây núi một chút tiểu nhân ma thú tự nhiên không dám quấy rối đối với sinh mệnh nhiều hơn một phần bảo hộ huống chi tiểu y tiên vẫn là một ý sư dựa theo nguyên kế hoạch tiêu hẳn cũng sẽ tiến vào ma thú dây núi trừ ra tiểu y tiên tiêu viêm một năm sau càng nhiều cơ duyên thế nhưng là tại bên trong dãy núi ma thú bây giờ có thể tiếp cận tiểu y tiên đồng thời còn có thể tiến vào mà thú dây núi đôi này tiêu hàn mà nói chuyện tốt quả thực là theo nhau mà đến nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng tiêu hàn vốn là tại cửa hàng cổng thân hình hơi động một chút liền tới đến nhân viên cửa hàng trước mặt còn có một cái danh lệch nhân viên cửa hàng dương lên trong tay quyển gia cửu ta tiêu hàn thanh âm trầm thấp khàn khàn tại nhân viên cửa hàng trước mặt vang lên ách nhân viên cửa hàng kinh ngạc nhìn xem tiêu hàn một thân nghề mười phần dị loại khẽ chau mày cảm giác thần bí để nhân viên cửa hàng cảm thấy có chút bất an nhìn xem dựng cờ bên trên chữ biết thiên mệnh trong lòng đối tiêu hàn nồng đậm chất vấn sân nói lão tiên sinh chúng ta cần thế nhưng là nhị tinh trở lên đấu giả biết thiên mệnh thiên mệnh có thể biết sao từ đâu tới lừa đảo đây chính là đi ma thu sân mạch hỗn nhiệm vụ thật sao lao đầu tử đi một bên đừng chậm trễ thời gian của chúng ta Đối m ặ theo cái cuối cùng n d a l ạ một đạo thanh âm thanh thúy viên tia tráng kiện thân cây tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong kết lên một tầng thật mỏng hàn băng ẩm vang ngã xuống đất tóe lên đầy đất bụi bặm tư cách này đủ sao xem ảnh một ha ha nhân viên cửa hàng từ kinh ngạc lấy lại tinh thần kinh ngạc nhìn xem tiêu hàn đấu khí hắn nhìn qua không ít chỉ là một trưởng có thể đem thân cây lập tức băng phong quỷ dị đấu khí hắn nhưng là rất ít gặp qua nhân viên cửa hàng thu hồi khinh thị khuôn mặt tươi cười đón lấy nói lao tiền bối ngươi đương nhiên có tư cách lần này hộ tống thủ lao năm trăm kim tệ đây là đồn ốc mặt khác một nửa cần chờ đến ngươi đem đội ngũ hộ tống trở về mới có thể cho ngươi có thể tiêu hàn khẽ gật đầu t h u lao nhiều ít không phải hắn quan tâm vấn đề có thể tiếp cận tiểu y tiên đây mới là hắn mục đích mà lại tiêu hàn chưa hề tiến vào ma thu sơn mạch đối với ma thu sơn mạch lý giải cũng chỉ là dừng bước tại một đời trước ký ức ma thu sơn mạch rất lớn nếu để cho một mình hắn đi tìm cái kia cất g i ấ u đấu kỹ sơn động còn có kia có được sư vương trông coi sen lẫn tử t i n h nguyên hắn nhưng là không thể nào vào tay đương nhiên tiêu hàn cũng có thể minh bạch bây giờ tiểu y tiên phải chăng đã phát hiện cái sơn động kia vẫn là một vấn đề có một số việc không thử một chút làm sao biết tiêu hàn nghĩ thử một lần hắn phải chăng có so tiêu viêm tốt hơn khí vận một bên nhìn thấy cái cuối cùng danh ngạch bị tiêu hàn bắt lại vây xem lính đánh thuê chỉ có thể hẩm h ự c điệu tán đi rời đi trước đó tiêu hàn rõ ràng nhìn thấy như vậy một vòng kiên kỵ ánh mắt tiêu hàn vừa rồi triển lộ sức chiến đấu dù là chính là ngũ tinh đấu giả cũng không phải là đối thủ của tiêu hàn lúc sâu vô cùng thu tại mảnh này bên trong rẽ núi ma thú cũng có thể nhìn thấy mùa đông tựa hồ không xa màu vàng là cây tại vô tình gió thu dưới phiêu đãng mà xuống yên tĩnh rừng rậm có một đại đội nhân mã tại xuyên qua người người bàn tay bao trùm lấy binh khí không bông tha bên cạnh bất kỳ gió thổi cỏ lay tùy thời chuẩn bị ứng phó đột phát tình huống lần này chiêu mộ hộ vệ ít nhất là nhị tinh đấu giả tu vi bình quân niên kỷ qua bốn mươi làm lính đánh thuê kinh nghiệm chiến đấu m ư ơ i phần phong phú một ánh mắt một động tác liền có thể biết đối phương biểu đạt ý tứ tiến lên tại đội ngũ đằng trước tiêu hàn cũng bị c ố này không khí khẩn trương cho ảnh hưởng tới bầu không khí ngột ngạt để tiêu hàn có chút khó chịu ở phía sau hắn mới là vạn dược trai hái thuốc đội còn tiểu y tiên tự nhiên thân ở hái thuốc đội ở giữa được bảo hộ đương tiêu hàn nhìn hướng phía sau thời điểm vừa hay nhìn thấy một vị thanh niên đối tiểu y tiên nói chuyện với nhau một hồi chỉ là tiểu y tiên mỉm cười lắc đầu tựa hồ cự tuyệt cái gì a kia là đầu sói dong binh đoàn người tiêu hàn chú ý tới tại người thanh niên kia chỗ ngực rõ ràng có một cái đầu sói lính đánh thuê huy chương tiêu hàn nhưng không có quên một năm sau nhân vật chính tiêu viêm tới chỗ này bởi vì sơn động bí bảo nguyên nhân cùng đầu sói dong binh đoàn người kết thủ cuối cùng tiêu viêm tựa hồ còn đem đầu sói dong binh đoàn tiêu d i ệ t cũng không phải đâu tại tiêu hàn bên người một vị lính đánh thuê chua sót có phần đồng địa khinh thường nói n g o a n đ ó không phải liền là phụ thân là đầu sói dong binh đoàn đoàn trường sao ba ngày hai đầu luôn luôn hướng tiểu y tiên xung xoe chỉ là cái kia loại thường xuyên xuất nhập nơi bướm hoa cặt bã tiểu y tiên sẽ vừa ý tiêu hàn hít mắt hỏi tiểu ngại nếu là ta đem đầu sói dong binh đoàn tiêu diệt có thể hay không ban thưởng điểm kinh nghiệm xem ảnh hai chủ nhân diệt đầu sói dong binh đoàn coi là phá hủy ngày sau tiêu viêm quý tích sẽ có điểm kinh nghiệm ban thưởng nha cái kia thời điểm dành thời gian đưa nó tiêu diệt hắn hôm nay có thất tinh cao cấp đấu giả cảnh giới nương tựa theo trong tay đấu kỹ cộng thêm vô cùng t i n h khiết đấu khí hắn có lòng tin cùng cựu tinh đấu giả một trận chiến mặt khác có được dị hỏa liền xem như đ ấ u sư tiêu hàn bây giờ cũng dám cùng đánh một trận cẩn thận có đ ị c h tập một tiếng la lên toàn bộ đội ngũ lập tức động chỉ gặp bốn đầu nhất giai ma thú quấn ở trên một cây đại thụ ruôi dài lấy thân rán như thiểm điện địa đánh lén bốn vị lính đánh thuê ma thú tên là đỏ băng xả Thuộc tính là băng, là đỏ ộ Một khi bị tập kích, hàn độc c kích, rắn băng. hàn ăn mòn toàn thân, tầm nửa ngày sau, liền sẽ tử vong. đáy đ bị tầm tập tử khi sẽ sau, sẽ băng x à tiêu hàn hơi xứng sở trong lòng vui mừng bên trong dãy núi ma thú ma thú đều có riêng phần mình nghĩ lại lãnh địa hắn nếu là nhớ kỹ không sai tiểu y tiên phát hiện đấu kỹ ngay tại cái này đỏ băng x à ẩn hiện địa phương tiêu hàn phỏng đoán cẩn thận phương viên trong vòng mười dặm nhất định có một tòa cất g i ấ u đấu kỹ sơn động bốn đầu nhất g a i đỏ băng xả đối đội ngũ khổng lồ mà nói chỉ là một cái tiểu chiến đấu mà thôi bị tập kích về sau kinh nghiệm lao đạo lính đánh thuê cùng nhau tiến lên lập tức đem cái này bốn đầu gan lớn đỏ bằng xà chém giết về phần kia bốn vị bị đánh lén lính đánh thuê ngay đầu tiên đã được đưa đến xếp sau cho tiểu y tiên trị liệu ma thú sơn mạch quả nhiên nguy cơ từ phía tiêu hàn đối với ma thú sơn mạch kinh khủng xem như có nhất định nhận biết lúc này mới tiến vào mấy trăm mét liền bị một lần công kích ồ ngay tại toàn bộ đội ngũ thở một ngụm thời điểm tại phía trên đỉnh đầu bọn họ một đám phi cầm lướt qua phi cầm chủng loại tựa hồ còn không chỉ một loại nhãn lực hơn người tiêu hàn có thể bén nhạy quan sát được dị vãng thiên địch hai phe giờ khác này ở trên bầu trời vậy mà mười phần hài hòa địa sắt cánh cùng bay bầu trời xuất hiện như thế dị trạng toàn bộ đội ngũ cũng bao phủ một tầng mây đen thấu chương s o n g chương năm mươi ba nhân họa đắc phúc xuất hiện như thế dị trạng mỗi một cái lính đánh thuê đều là sắc mặt hoảng hốt sợ hãi giống ôn dịch đồng dạng cấp tốc tại trong đội ngũ lan tràn nhanh nhanh nhanh đội ngũ hấp lại tấm chắn binh ở ngoại v ì cầm trong tay tấm chắn phòng ngự trường thương binh phòng chế gia kích cung t i ễ n thủ phụ trách bắn g i ế t thưa thất ma thú không chỉ có phía trước lính đánh thuê liền ngay cả hậu phương đầu sói dong binh đoàn thiếu đoàn trường cũng là lo lắng hạ đạt mệnh lệnh chuyện gì xảy ra trong sân dị biến chỉ sợ cũng thuộc lần đầu tiến vào ma thú d ã núi tiêu hàn nghi ngờ nhất Hưu hưu hưu. tại tiêu hàn bọn hắn bên phải trong bụi cỏ lá cây rất nhỏ mà run run phảng phất gọn sóng từ xa mà đến gần t đợi đến lá cây gọn sóng chạy vội tới trước mặt bọn hắn thời điểm từ trong bụi cỏ vậy mà lần lượt địa thoát ra mười mấy con có to bằng cánh tay đỏ bằng xả ta đi mười con một vị nhìn qua kinh nghiệm tựa hồ không đủ lính đánh thuê âm thầm hít một hơi khí lạnh mười mấy con đỏ bằng xả thế nhưng là không thể coi thường n g uy hiếp a không đúng Bọn chúng đi như đi tại h binh kinh nghi phát hiện. Đỏ băng xà xuất hiện về sau, không có làm qua nhiều ế nào? này dòng băng dừng xà làm Cái có xuất Đỏ sau, qua về l ngược lại giống như là không nhìn thấy những nhân loại này, hướng trực lại là loại lui tiếp tới thấy vị ề phía một phương khác. một Tê tê tê. Tại v này lính đánh thuê vừa mới thở một cái thời điểm phía trước lá cây run run dao động nhưng là tần suất càng nhanh cẩn thận tới đáng sợ có trên trăm con một vị kinh nghiệm lão đạo lao lính đánh thuê nhắc nhở trên trăm con lời mới vừa nói lính đánh thuê đối sắp đến hết thảy không nghĩ ra giữa sân k i ể m chế không khí khẩn trương áp bách lấy hắn có chút không thở nổi mọi người trên mặt phảng phất tại đối mặt tử thần giống như tò mò hỏi trên trăm con cái gì còn có thể là cái gì ma thú có lĩnh vực của mình nhanh như vậy liền xuất hiện tự nhiên là đỏ b ă n g xà nha lão lính đánh thuê tức giận đáp lại một đôi t r ò n g mắt lại là từ đầu đến cuối nhìn chăm chú phía trước hai mắt không dám nháy một cái không Ta cảm thấy cảm lúc â y mấy không chỉ trên trăm con, đáng sợ có mấy ngàn con. có trăm sợ l này, m ộ trước vị khác lao lính đánh thuê lao ngưng t ọ n chính. g cụ Lúc Tê tê tê. r mười mấy con đỏ băng xà mới trôi qua mấy chục giây thời gian từ tiền phương trong bụi cỏ xuất hiện lần nữa đỏ băng xà đáng chết tại sao lại đến rồi lính đánh thuê hảo n á o một tiếng để hắn kinh ngạc chính là lần này xuất hiện đỏ băng xà lít nha lít nhít tầng tầng lớp lớp đông đông đông những n à y xuất hiện đỏ băng xà cùng trước đó đỏ băng xả phảng phất không nhìn hái thuốc đội cùng lính đánh thuê tồn tại mù quáng mà va đập vào bọn h ắ n xem ảnh một đối mặt q u á y nhiễu những n à y đỏ băng xả cũng triển khai công kích a một vị lính đánh thuê kêu thảm một tiếng thình lình bị một con đỏ băng xả cắn bắp chân hàn độc nhập thể toàn thân lạnh run lập cập bị vòng trong lính đánh thuê nhanh chóng đưa vào đến bị thương đội cùng lính đánh thuê tầng tầng bảo hộ tiểu y tiên trong tay trị liệu lính đánh thuê mười phần dũng cảm chỉ là những n à y đỏ băng xà phảng phất không muốn mạng giống trong quân đội tử sĩ điên cuồng hướng lấy phía trước công kích quỷ dị chính là những cái kia cách lính đánh thuê vòng phòng ngự a xa xôi đỏ băng xà nhìn thấy đồng bạn tử vong vậy mà mười phần lạnh lùng vẫn như cũ hướng phía phía trước tiếp tục công kích chẳng lẽ là thú triều tiêu hàn y theo chứng kiến hết thảy nhịn không được như thế suy đoán t r u n g quanh xuất hiện hết thảy cùng hắn một đời trước trong tiểu thuyết nhìn thấy ma thú thú triều mười phần tương tự đỏ băng xà đến nhanh đi cũng nhanh vẹn vẹn chỉ là cái này một đợt công kích liền có hai mươi người thụ thường tạm thời đi ra năng lực chiến đấu đồng bạn rời khỏi tăng thêm mỗi một cái lính đánh thuê gánh vác không thể nào thú c h i ề u lính đánh thuê sắc mặt hoảng hốt căn cứ thú c h i ề u miêu tả bình thường thế nhưng là không chỉ một đợt thú lưu đông đông đông lính đánh thuê vừa dứt lời dưới chân bọn hắn mặt đất vậy mà rất nhỏ địa chấn rung động tại bọn hắn phía trước lùng t ê lá cây chấn động biên độ biến đổi lớn hơn mắt thường thậm chí có thể thấy được thỉnh thoảng có cây cối ngã xuống lính đánh thuê hổ lông mày nhữ lại càng thêm lợi hại thường đôi hai mắt tràn đầy sợ hãi bỏ bốn Ồ. tiếng kêu này không phải là không chờ lính đánh thuê nói hết lời một con trên đầu có độc giác hình thể giống như c h â u ma thú từ bọn hắn phía trước trong bụi cỏ trôi ra tê g i ấ c thú tiêu hàn trong lòng giật mình nhịn không được nhìn về phía tiểu y tiên vị trí trong cái đội ngũ này nếu có nhất định phải nói có hắn quan tâm người như vậy cũng chỉ có tiểu y tiên ảnh tê giác thú cũng không so trước đó đỏ b ă n g xạ cương đại lực trúng kích cộng thêm cứng rắn sừng tê dễ dàng sẽ mở một cái lỗ hồng nhỏ vẹn vẹn chỉ là mười giây thời gian lại có bảy tám vị lão lính đánh thuê vì thế trực tiếp mất mạng phòng không nổi nữa tại tiên phương của bọn hắn còn có càng nhiều tê giác thú đang theo lấy bên này xung kích tiêu hàn rất không coi trọng thương đội phòng ngự lúc này mới bao lâu công phu năm mươi cái không chính hiệu lính đánh thuê đã có gần hai mươi người đã mất đi tiếp tục chiến đấu khả năng ánh mắt của hắn nhìn về phía tiểu y tiên vị trí coi như đầu sói dong binh đoàn có t â m chắn binh cung tiến thủ cùng trường thương binh có thể so với chính quy quân đội nhưng là tại tê giác thu không muốn sống địa chủng kích vào cũng lần lượt có dong binh đoàn viên bởi vậy mất mạng tuyệt đối phòng không nổi nữa tại tiêu hàn ngửi được một vòng nguy hiểm manh mối thời điểm lúc trước kinh nghiệm không đủ lính đánh thuê vậy mà nhảy lên một cái bay lên một bên cao hai mươi m đại thụ xem ảnh hai ây tiêu hàn âm thầm l i ễ u lưỡi lão lính đánh thuê kinh ngạc liếc một cái cái kia lính đánh thuê liếc nhau ánh mắt bên trong tựa hồ có một vòng tin tức tại giao lưu về sau liền thấy bọn hắn cùng nhau thi triển khinh công trèo lên tới gần đại thụ không được những n à y lão lính đánh thuê đều thành tinh có thể n g ư ờ i được đội ngũ căn bản chống cự không được cường đại như thế tê giác thu triều nhao nhao lựa chọn bảo mệnh mạnh mẽ nhất phương pháp ghê thởm tiêu hàn thầm mắng một tiếng đây chính là lâm thời xây dựng lính đánh thuê đội ngũ tính mệnh du quan thời khắc không có chút nào tín nhiệm cùng g ăn ý có thể nói đã mất đi đằng trước lính đánh thuê phòng ngự toàn bộ đội ngũ lập tức bị tê giác thú tách ra thu nhỏ vòng phòng ngự bảo hộ thiếu đoàn trưởng thời khắc khẩn cấp đầu sói dong binh đoàn tâm chắn binh huấn luyện có thứ tự bỏ hái thuốc đội tấm chắn binh tướng đầu sói dong binh đoàn thiếu đoàn trưởng bảo hộ ở bên trong như vậy hoàn toàn là đem hái thuốc đội đặt tình cảnh nguy hiểm nhất tê giác thu tốc độ rất nhanh mấy hơi thở ở giữa liền sẽ sung kích đến tiểu y tiên thiếu đoàn trưởng cứu ta tiểu y tiên cầu cứu nhìn về phía răng sói r o n g binh đoàn thiếu đoàn trưởng thiếu đoàn trưởng nhìn tiểu y tiên một chút vờ môi giật giật nhìn thấy đã nhanh gần như tiểu y tiên tê giắt thú thiếu đoàn trưởng ngược lại nhìn về phía nơi khác phảng phất không có nghe thấy tiểu y tiên giống như ách tiểu y tiên trong lòng một bẩm kỳ thật đối đầu sói r o n g binh đoàn thiếu đoàn trưởng cũng không có ôm lấy bao lớn hy vọng nhìn thấy gần tại chậm chạp tê g i t thú chân nhỏ nhẹ nhàng điểm một cái n g ả y lên một con tê giác thú phía sau lưng chỉ là nàng hiển nhiên đánh giá cao chính nàng đợi đến nàng muốn lần nữa mượn lực thời điểm bước chân nghiêng một cái vậy mà dẫm sai l ệ n h mắt thấy là phải ngã sấp xuống bị tê giác thú loạn vó dẫm chết một cái tay đột nhiên cầm hướng nàng vô cùng eo thon tại tiểu y tiên còn không có hoàn hồn lúc một cỗ nam nhân đặc h ư u nam tử hán mùi thơm n g ư ờ i n g ư ờ i nàng tâm thần đều có chút say mê ngươi là ai tại sao muốn cứu ta tiểu y tiên bản năng đề phòng nói nhưng tiêu hàn không nói gì mặc kệ tiểu y tiên hỏi cái gì tiêu hàn từ đầu đến cuối đều không có trả lời giống trong khi đi vội cái này tê giác thú móng tựa hồ đạp phải cái gì lảo đảo một tiếng ngã sắp xuống ngã xuống đất dưới tình thế cấp bách tiêu hàn mắt sắc nhanh tay nắm cả tiểu y tiên e o thon thi triển khinh công bay lên ngã sắp xuống tê giác thú bị phía sau tê giác thú loạn móng dâm chết tiêu hàn cùng tiểu y tiên xem như tránh thoát một kiếp vách núi tiểu y tiên đánh giá chung quanh trong lòng giật mình ở trước mặt bọn họ là phi nước đại không thôi tê giác thú triều sau lưng bọn hắn thì là xương trắng lượn lở vách đá vạn trượng nếu là bị tê giác thú quay đầu công kích tình cảnh của bọn hắn đáng lo hoa a bạch lan quả tiêu hàn trong lòng lại là vui mừng tiêu hàn vì sao kinh h ỉ mọi người đoán một cái đoán đúng phát hồng bao nhóm 825473602. t ấ u chương s o n g chương 54. sơn động tầm bảo nếu là tiêu hàn không c o i nhớ lầm một năm sau tiêu viêm tới chỗ này muốn ngắt lấy một viên bạch lán quả sau đó lại là vừa vặn phát hiện ngay tại leo lên vách núi lấy vách núi hái thuốc lấy cớ trùng hợp đi lên tiểu y tiên trải qua dược lao chỉ điểm ngay lúc đó tiêu viêm mới biết được nguyên lai phía dưới vách núi có một ngọn núi động uy bức lợi dụ tình hồn g d ư ớ i mới bức bách tiểu y tiên cùng hắn ban đêm cùng một chỗ sơn động tầm bảo bây giờ hai người bọn họ thân ở bên vách núi nếu là không có tiêu hàn tồn tại tiểu y tiên hôm nay nhất định cũng tao nộ g thú triều đồng thời bị thú triều mang đi vô cùng có khả năng trời x u i đất k hiến đến nơi này đồng thời phát hiện bên dưới vách núi sơn động đương nhiên đây hết thể đều là tiêu hàn suy đoán có phải như vậy hay không còn cần xác minh tiểu y tiên sắc mặt hiện lên một vòng kinh ngạc có chút kinh dị nói ngươi cũng học qua p h ầ n rõ dự thảo tiêu hàn ngắm tiểu y tiên một chút ánh mắt quét mắt chung quanh vách đá nhàn nhạt trả lời xem như hiểu một chút da lông đi vốn có hệ thống một khắc này tiêu hàn liền đã thu được chư thiên vạn giới tất cả dược liệu phân do phương pháp bạch lan quả trung cấp dược liệu phổ biến sinh trưởng tại rìa vách núi sản lượng không ít bất quá bởi vì loại dược thảo này là loài chi ma m thú thích nhất đồ ăn bình thường vừa mới sinh trưởng liền sẽ bị ma thú chỗ ăn cho nên cũng coi là trung cấp dược liệu bên trong hy hữu dược liệu giá thị trường hơn bốn kim tệ tiểu y tiên phối hợp chậm rãi mà nói về sau xoay người đem nó ngắt lấy thường nói người gặp có phần chỉ là ngươi vừa rồi đối ta có ân cứu mạng ta liền không đoạt ngươi c h ỗ t ố t từ đây ta cũng không nợ ngươi ân tình hh ắ c ắ c tiêu hàn tiếp nhận tiểu y tiên trong tay bạch lán quả đắc ý cười nói ngươi chẳng mấy chốc sẽ lại thiếu ta ân tình rất xin lỗi ta nhưng không có cần khẩn cầu ngươi hỗ trợ địa phương tiểu y tiên trận nhìn tiêu hàn một chút có đúng không ngươi xem một chút nơi đó tiêu hàn tay chỉ một cái phương hướng cái gì đó. tiểu y tiên hơi không kiên nhẫn địa thuận tiêu hàn ngón tay phương hướng tại cái kia phương hướng rõ ràng liền không có cái gì đó chỉ có một chút quái mục tiểu y tiên nhìn thấy tiêu hàn gật gật đầu ra hiệu nàng chăm chú điểm nhìn hai con mắt hiếp lại mượn nhờ chiếu nghiêng ánh nắng tiểu y tiên từ cây cối khe hở bên trong trông thấy trên vách đá đen nhánh trống giống có ma tiểu y tiên hơi xứng sở tại chỗ kia dốc đứng trên vách đá lại có một tòa bị tận lực gần tàng sơn động trong sơn động có cái gì tiểu y tiên không dám tưởng tượng bất quá có một chút là có thể khẳng định một t o a ẩn tàng sơn động nhất định tại ẩn giấu lấy cái gì xem ảnh một sẽ là gì chứ trực giác nói cho tiểu y tiên không phải chưa thành thục thiên tài địa bảo chính là một vị tiền bối lưu lại truyền thừa nghĩ đến cái này tiểu y tiên nội tâm có chút kích động nhìn về phía tiêu hàn hỏi ý của ngươi là nói ngươi muốn cùng ta cùng hưởng trong sơn động bảo vật đúng thế chỉ là vì cái gì tiểu y tiên nghi hoặc mà nhìn xem tiêu hàn ta nói ngươi là ta người hữu duyên ngươi sẽ tin sao tiêu hàn vui cười mà nhìn xem tiểu y tiên cắt tiểu y tiên trận nhìn tiêu hàn một chút làm thanh sơn chấn một đoá chấn hoa tiểu y tiên dám cam đoan đây là nàng nghe được nhất có kỹ thuật hàm lượng cũng là nhất vô nào truy cầu nữ hải tử ngươi muốn đi đâu tiêu hàn nhìn xem tiểu y tiên chậm rãi quay người rời đi nhịn không được hỏi tìm kiếm hai thuốc đội còn cái sơn động kia ngươi vẫn là tự mình một người thăm dò đi ta không thích thiếu người ta ân tình đưa lưng về phía tiêu hàn tiểu y tiên lộ ra một vòng thương cảm sơn động tâm bảo cỡ nào kích thích nha mà lại nói không chừng thứ đây liền có thể nhất phi trùng thiên đâu nhưng tiểu y tiên có được ách n à n độc thể phương pháp tu luyện cực kỳ đặc thù tuyệt đại bộ phận công pháp đối nàng không có bất kỳ cái gì tác dụng tăng thêm nàng cùng tiêu hàn vừa mới nhận biết từ tiêu hàn trong lời nói giữa các hàng ý tứ là muốn theo đuổi nàng là cho nên nàng mới nói ra đại nghĩa như vậy hái thuốc đội đều bị thú chiều tách ra một mình ngươi làm sao đi tìm bọn hắn mà lại vạn nhất hái thuốc đội không có tìm kiếm được ngược lại đụng phải một loại gọi hợp viên ma thú vậy nên làm sao đây â đi bộ bên trong tiểu y tiên thân thể mềm mại nghe nói hợp viên hai chữ này toàn thân s ư n g sở sắc mặt trắng bệnh rõ ràng bị bị hủ không nhẹ tiểu y tiên trải qua mấy lần ma thú sân mạch nàng thế nhưng là nghe lính đánh thuê nhắc qua hợp viên là một loại đối với nhân loại nữ nhân cũng đồng dạng có không nhỏ hứng thú trước mắt một mảng lớn cỏ cây bởi vì tê giác thú thú chiều khiến cho rất nhiều cỏ cây bị r ẫ m đạp bằng thêm phía trước nhất một chỗ thanh thúy tươi tốt rừng cây kinh khủng cảm giác ta còn là cùng ngươi cùng một chỗ đi t i ể u y tiên là thật sợ c h ầ m rãi q u a y người nhìn thấy tiêu hàn khỏe miệng hơi vệnh lộ ra kia xóa rõ ràng treo tức trắng bệnh gương mặt xinh đẹp dâng lên một vòng đỏ hửng chống lạnh trứng mắt tiêu hàn máng người cái này hôn đà tiêu hàn mỉm cười tâm tình thật tốt giờ phút này coi như tiểu y tiên động thủ đánh hắn hắn cũng sẽ không tức giận xem ảnh hai tiêu hàn không nghĩ tới vậy mà nhân họa đắc phúc tìm được cất dấu bảo vật sơn động tìm ra sơn động cái này cũng liền đã chứng minh vừa rồi suy đoán của hắn đều là chính xác không đầy một lát công phu tiêu hàn ngay tại chỗ lấy tài liệu giật trên vách đá trường đẳng thực vật làm ra một cái đơn giản kiên cố dây thừng tiêu hàn đem một đầu quấn ở bên bờ vực một cây đại thụ chơi lên bên kia hướng ngay sơn động ném vách núi tiêu hàn dùng sức địa giật giật dây thừng khảo nghiệm không có vấn đề về sau liết một cái nộ khí chưa giảm tiểu y tiên khẽ lắc đầu nhét miệng lên hỏi muốn hay không cùng một chỗ không muốn vậy ta đi xuống trước ngươi đi theo ta cẩn thận một chút ách tiểu y tiên nhìn xem tiêu hàn biến mất tại bên vách núi thân ảnh trong lòng ấm áp tựa hồ nghĩ thông suốt tiểu y tiên thuận dây thừng chậm rãi leo núi mà xuống bình thường đều muốn hai thuốc có chút dược liệu lại hội trưởng tại vách núi treo leo phía trên là cho nên đối với loại này sống tiểu y tiên không đáng kể dọc theo dây thừng leo núi mà xuống tiểu y tiên rất nhanh liền đổi kịp tiêu hàn đi lấy đi nhìn thấy tiêu hàn ở giữa không chung dừng lại kinh ngạc hỏi thế nào ta giống như bỏ sót cái gì để cho ta ngấm lại tiêu hàn nhớ lại đấu phá bên trong cố sự tuyến lúc ấy tiêu viêm vào sơn động thời điểm tựa hồ còn phát sinh một đoạn khúc nhạc dạo ngắn a phía trên tiểu y tiên hét thảm một tiếng ngay sau đó thú tay hướng phía bên cạnh một vầy một con thân thể dẹp dài như cánh hình rắn ma thú từ phía trên rơi vào vực sâu và trượng đúng chính là nham rắn nham rắn tên như ý nghĩa chính là có thể tại trong vách đá sinh tồn hình rắn ma thú đặc thù hình thể không chỉ có thể giống hùng ư n g đồng dạng bay lượn mà lại thân là thạch thuộc tính có được cực kỳ cường đại lực phòng ngự phổ thông đao kiếm Căn nham rắn xuất hiện cũng từ nhất định phương diện bên trên đã chứng minh tiêu hàn phỏng đoán là chính xác phía dưới cái sơn động kia chính là một năm sau tiêu viêm sẽ gặp phải cái sơn động kia cũng may hết thẻ đều hữu kinh vô hiểm tiểu y tiên sớm có phòng bị cẩn thận tiêu hàn giang hai cánh tay đem t ử không rơi xuống tiểu y tiên ôm vào trong ngực đánh giá tiểu y tiên tại nàng trắng m u ố t trên ngọc thủ có hai cái rắn giấu giang tử vừa mới tiểu y tiên mặc dù đem nham rắn đánh rơi bất quá cũng bị nham rắn đánh lén thành công chúng độc tiêu hàn trong lòng giật mình cũng không phải lo lắng tiểu y tiên mà là tại lo lắng hắn. đến chính tiêu ể u y t i n nhưng nàn cần không thế thể, vượt ách chỉ phải được là có độc q a nàng giờ bây t hàn â n hạn sinh mệnh tự nhiên không、lo. Nhưng thể tố, tự cực độc lo. l tiêu h à nắm h khác h ư n g biệt, n nhưng không có như thế nghịch tiên nàn hàn n thế ách thể. có độc Tại tiêu ắ chặt thời gian thuận sợi đằng làm thành dây gai hạ lạc thời điểm tiểu y tiên nguyên bản xinh đẹp đỏ gương mặt bên trên đã bắt đầu nổi lên quỷ dị bảy màu sắc biết rõ đấu phá bên trong hết thảy tiêu hàn thế nhưng là biết tại đấu phá đại lục ở bên trên có cực kỳ thể chất đặc biệt được người xưng là trời sinh độc thể hoặc là ách nan độc thể tiêu hàn rất không may tiểu y tiên chính là có được thể chất như vậy đáng chết tiêu hàn thầm mắng một tiếng tiểu y tiên trên thân đã bắt đầu nổi lên nhàn nhạt màu vàng khí tức t r u n g quanh phong thanh kịch liệt trong tay ôm giai nhân đương cố này mùi s ô n g vào mũi lúc tiêu hàn có loại cảm giác mê man đây là triệu chứng trúng độc không thể đợi thêm nữa tiêu hàn nhìn phía dưới mười mét ngoài sơn động một cái đột xuất tảng đá vung tay ra bên trong dây gai khẩn cấp rơi xuống đất nặng nề mà rơi vào trên tảng đá đầu mê mội tiêu hàn thả ra trong tay tiểu y tiên sốt u ruột mà hỏi t h a m tiểu ngại hồng dược có thể giải độc hay không lenken chủ nhân hồng dược chỉ có thể trị liệu thương thế không cách nào giải độc muốn giải độc cần sử dụng thuốc giải độc bây giờ thương thành có được cấp một thuốc giải độc có thể trong nháy mắt giải trừ đấu khí đại lục nhất giai ma thu tất cả độc tố chỉ là chủ nhân tiểu ngại không rõ ngươi vì cái gì không sử dụng rút r a thần thông đâu rút r a thần thông tiêu hàn nghi ngờ trong lòng kinh hỷ nói ngươi nói là ta có thể rút r a xuất từ thân độc tố xem ảnh một đúng thế bởi vì độc tố đã xâm nhập thân thể của ngươi ngươi có thể tinh chuẩn địa khóa chặt đối phương nói cách khác đối với tự thân vận dụng rút r a thần thông có thể tinh chuẩn địa rút r a ra đối ứng thuộc tính nếu là chủ nhân không cần loại kia thuộc tính hoặc là muốn đem loại kia thuộc tính ban cho người khác hoàn toàn có thể vận dụng rút r a cùng d u n g hợp thần thông hệ thống tiểu ngại giải thích nói đương nhiên chủ nhân cũng có thể trực tiếp sử dụng d u n g hợp thần thông đem xâm nhập thể nội độc tố thuộc tính d u n g hợp đến toàn thân bên trong đã tới t toàn thân cường hóa mục đích đem tự thân thuộc tính rút r a ra lại ban cho người khác tân tân khổ khổ lấy được thuộc tính chuyển tay tặng cho người khác trừ phi tiêu hàn gốc rút r a tiêu hàn tâm niệm vừa động một đạo hào quang màu xanh lục từ trong cơ thể hắn bay ra hội tụ tại đầu ngón tay của hắn bên trên hào quang màu xanh lục lóe lên lóe lên phảng phất giống một con lục sắc tinh linh mười phần đẹp mắt len keng chúc mừng ngươi sử dụng rút r a thần thông rút r a r a nham độc rắn thuộc tính ba cường hóa cái gì đâu tiêu hàn đánh giá trong tay lục sắc q u a n mang độc là một thanh song nhận đao dùng tốt có thể tăng cường người sức chiến đấu nếu như dùng đến không tốt liền sẽ tổn hại người bất lợi đã hại nước hại dân giờ phút này tiêu hàn có một loại cảm giác Có được cái này rút ra t h ầ n t h ô n g hắn tựa hồ cũng có thể giống tiểu y tiên như thế có được khống độc năng lực chỉ cần không ngừng mà rút ra cùng dung hợp độc thuộc tính hắn hoàn toàn có thể làm được điểm này nhưng hắn hiện tại thế nhưng là không có khống độc năng lực mà lại nếu là cường hóa tự thân trong lúc lơ đãng bị thân bằng hảo h ư u chạm đến có được độc tố bộ kiện đó cũng không phải là đùa giỡn hô rút ra xảy ra chuyện vật thuộc tính tiêu hàn lần đầu ngược lại sầu muộn dừng một chút suy tư một hồi hỏi trong i Ngài, ngươi ngươi lại giữa, hại người ngươi. Tại không có thiên đạo châu cùng hồn cốt các loại giống như bảo vật tình hồn giới, Tiểu Ngài không cách nào thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Tiểu Ngài hai diện ể để u muốn muốn châu lưu cầu đều nghĩ Lenkeng, nhân, năng công không đáng không thương đến bên cạnh không cùng hồn như tình hôn không nào mãn nhắc lên hai dạng gì làm lơ có chủ có độc lực kích, có cốt các cách của tốt vật thỏa vật, vật. t đạo đồ khác sao? bảo bảo ở vị đó hồn cốt chính là đấu la đại lục bên trên đặc thù c h i vật đấu la đại lục bên trong đường tam trợ giúp độc đấu la tôn nư không chế thể nội độc tố chính c hồn dụng là sử ố tiêu, tiêu hàn gật gật đầu ánh mắt rơi vào tiểu y tiên trên thân đã tạm thời không cách nào muốn có được độc đấu khí lại không làm thương hại đồng bạn như vậy chỉ có thể tiện nghi tiểu y tiên nham rắn chỉ là nhất giai ma thú độc tố hoàn toàn ở tiểu y tiên thể chất trong phạm vi chịu đựng trải qua như thế trong một giây lát giảm sóc tiểu y tiên lông mi giật giật mở hai mắt ra kinh h ỉ nói ta mạnh lên xem ảnh hai nham răn c h ú n g độc phân lượng không lớn có thể hạ độc chết một vị đấu giả nhưng là hiển nhiên không cách nào hạ độc chết trời sinh độc thể tiểu y tiên không chỉ có không có hạ độc chết tiểu y tiên còn để tiểu y tiên thu được chỗ tốt ách nan độc thể quả nhiên người tiên ngươi đã tỉnh một đạo trầm thấp thanh âm khàn khàn để ở vào trong vui mừng tiểu y tiên hoàn hồn tiểu y tiên đánh giá chung quanh nàng lúc này mới chú ý tới thời khắc này nàng đang ở tại vách núi treo leo bên trên một khối lồi trên đá tại nàng quanh người có cây xuất hiện hể vài hiện tượng tiểu y tiên như có điều suy nghĩ nhìn về phía tiêu hàn hỏi ngươi mới vừa rồi không có tới gần ta đi tới gần thì đã có sao bất quá chỉ là ách nan độc thể mà thôi tiêu hàn thản nhiên nói độc thể tiểu y tiên thần sắc một bẩm ánh mắt mười phần ngưng trọng nhìn nhau tiêu hàn nhìn thấy tiêu hàn từng bước một tới gần một cái tay vươn hướng sau lưng nhẹ nhàng địa cẩm đúng thế ngươi không cần khẩn trương ngươi là ta người hữu duyên ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì ác ý đưa ngươi vươn tay ra tới tiêu hàn cười cười chỉ là đầu đội lấy mặt nạ cái này âm thanh tiếng cười trải qua mặt nạ xử lý về sau ngược lại để cho người ta nghe có chút dùng mình làm gì tiểu y tiên ánh mắt càng thêm lưng trọng sau lưng tay nắm lấy một đống lục sắc bột phấn tùy thời định cho cho tiêu hàn một kích giúp ngươi mạnh lên tiêu hàn thản nhiên nói tay trái trực tiếp địa mò về tiểu y tiên ngọc tặc bị gửi chấm mút đây là tiểu y tiên đối tiêu hàn hành vi thứ nhất ý thức ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm loạn tiểu y tiên bản năng p h ò n g bị một cái tay đã bị tiêu hàn bắt lấy nàng mười phần hiếu kỳ tiêu hàn như thế nào trợ giúp nàng mạnh lên chính là bởi vì ra ngoài cỗ này hiếu kỳ tiểu y tiên mới không có xuất thủ bất quá Cũng có cam định tiên đoan, n thủ, thể xuất tiểu y ếch u tiêu là lòng hàn sinh á ý, nàng có t ể tiểu r ư ớ c t ê n đ t i ê hàn mất đi năng lực phản kháng. Thấu chương, chương 56, làm năng song. Chương ngươi Ngón mất t đi gì lực a y chạm đến tiểu y tiên ể u y t i tiêu thể tiểu tiên tràn thịt. thu hồi ngươi trong tay hồi ngươi hàn nhận Hắc hắc ngập rãn có cảm được có y ra kinh a bột p h ấ bọn c ú ngạc đối Tiểu tiên kinh ta tác không Ách! dụng. n g có y nhìn xem tiêu hàn nàng tự nhận là ẩn giấu đi rất h á nghĩ không ra lại còn là bị tiêu hàn cho nhìn thấu tiêu hàn đến cùng là thế nào phát hiện đối mặt tiêu hàn nàng có loại trong lòng không sử dụng ra được lực tới cảm giác ngay sau đó ánh mắt của nàng từ kinh ngạc biến thành kinh ngạc tại tiêu hàn đầu ngón tay bên trên có một đạo hào quang màu xanh lục độc tiểu y tiên đối độc tự nhận là hết sức hiểu rõ cũng sẽ luyện chế ra một chút độc vật đối với tiêu hàn đầu ngón tay lục quang cho nàng một loại cảm giác thân cận cảm giác giống như là độc nhưng là tiểu y tiên không dám khẳng định cuối cùng có phải hay không độc bởi vì nàng chưa từng thấy qua thuần quang mang thể độc dược dung hợp len k e n chúc mừng ngươi sử dụng dung hợp thần thông dung hợp độc thuộc tính thành công thiểu y tiên nhục thể độc thuộc tính ba ách tiểu y tiên nghẹn họng nhìn chân chối địa nhìn chăm chú tiêu hàn vừa rồi đạo ánh sáng kia rót vào đến thân thể của nàng bên trong nàng có thể cảm ứng được thực lực của nàng lại tăng lên mặc dù biên độ không lớn nhưng là thật sự rõ ràng mà tăng lên một chút như vậy ngươi vì cái gì giúp ta thiểu y tiên cúi đầu ánh mắt có chút mất tự nhiên tựa hồ hồi tưởng lại thương tâm tuổi thơ bởi vì ngươi là ta người hữu duyên người hữu duyên tiểu y tiên kinh ngạc mà nhìn xem tiêu hàn len keng chúc mừng ngươi phá vỡ đấu phá bên trong cô sự tuyến trợ giúp tiểu y tiên tăng cao tu vi ban thưởng điểm kinh nghiệm một mươi điểm ban thưởng điểm khoán hai điểm ách thu được điểm kinh nghiệm tiêu hàn hơi kinh ngạc về sau ngẫm lại cũng liền hiểu rõ mặc dù chỉ là trợ giúp tiểu y tiên tăng lên một chút xíu tu vi cũng là phá vỡ đấu phá bên trong c ố sự tuyến đi hướng có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm ban t h ư ở n g hoàn toàn ở hợp tình lý lúc trước hắn bởi vì một ít mục đích đưa tặng tiêu viêm đan dược cũng thu được điểm kinh nghiệm ban t h ư ở n g ban đầu là năm vạn t i ể u ngại cái này điểm kinh nghiệm cũng là duy nhất một lần sau tiêu hắn hỏi len k e n đúng vậy chủ nhân bởi vì tiểu y tiên là tiêu viêm hồng nhan c h i kỷ là cho nên trợ giúp tiểu y tiên tăng cao tu vi cũng sẽ thu hoạch được điểm kinh nghiệm ban thưởng xem ảnh một ừng tiêu hàn gật gật đầu dù sao cũng là hồng nhan c h i kỷ ban thưởng điểm kinh nghiệm chỉ là một vạn cùng nhân vật chính tiêu viêm trên lệnh bốn vạn cái này cũng từ trình độ nhất định nói rõ càng là tại tiêu viêm bên người đóng vai nhẹ nhân vật trợ giúp bọn hắn tăng cao tu vi lấy được điểm kinh nghiệm liền càng thấp đáng nhắc tới chính là ban thưởng điểm kinh nghiệm là duy nhất một lần ngay sau lặp lại sự kiện sẽ không thu hoạch được bất kỳ ban thưởng một vạn điểm kinh nghiệm ban thưởng xem như đối với hắn trợ giúp tiểu y tiên thiện ý một loại hồi báo đi cảnh giới của hắn đã từ thất tinh đấu giả cao cấp tiến vào đỉnh phong cấp độ tùy thời đều có có thể đột phá đến bắt tinh đấu giả cảnh giới dấu hiệu tiêu hàn chậm rãi q u a y người đánh giá sơn động cửa hang răng đầy đá vụn cùng quái mục tiêu hàn bất đắc dĩ lắc đầu nơi này hết t h ể cùng đấu phá bên trong miêu tả đồng dạng hôm nay hắn xem ra là không thể không làm một lần khổ lực màu băng làm đ ấ u khí bao phủ nắm đấm tiêu hàn hít sâu một hơi một q u y ề n hướng phía đá vụn cùng quái mộc đánh tới bắt cờ băng b à n h phảng phất dẫn nổ một viên tờ nờ tờ bom đất dung núi chuyển đá vụn cùng quái mộc bị cuồng b ã o năng lượng g ả o vì bột phấn làm xong cái này một chút tiêu hàn cái chán xuất hiện một chút mồ hôi lạnh sắc mặt cũng có chút trắng bệnh lấy hắn bây giờ tu vi vận dụng một thức huyền giai cao cấp đấu kỹ rõ ràng có chút phí sức hắn cứ như vậy yên tâm đem phía sau lưng trưng bày trước mặt ta tiểu y tiên nhìn xem tiêu hàn hơi thở hổn hển bộ dáng trong lòng mười phần ấm áp tựa hồ có chút hưởng thụ loại này được tín nhiệm cảm giác giờ phút này sắc trời đã thời gian dần qua t ố i xuống hắc á m giống một chương to lớn cái lồng ngay tại ăn mòn cả vùng mượn mờ tối quan mang tiêu hàn rốt cục có thể nhìn thấy cái này tiền nhân lưu lại sân động cửa hàng cũng không rộng chỉ có thể dung nạp hai ba người thông qua hắc cám nội bộ ẩn ẩn có quang mang nhàn nhạt t ả n ra lộ ra một cỗ t ĩ n h mịch cảm giác thần bí tại cửa hang bốn phía còn có không ít đao cắt vết tích bởi vì niên đại xa xưa cực kỳ mơ hồ đi thôi vào xem bên trong có cái gì tốt đồ vật bên trong có đồ vật gì tiêu hàn thế nhưng là hết sức rõ ràng ngươi muốn cùng ta chia sẻ bên trong bảo vật thiểu y tiên kinh ngạc nhìn xem tiêu hàn tại nàng trong tay ngọc thế nhưng là từ đầu đến cuối cầm có thể gây nên người đánh mất sức chiến đấu lục sắc bột phấn đối với tiêu hàn cái này lần đầu quen biết người thần bí tiểu y tiên vẫn như cũ còn không có bỏ xuống trong lòng đề phòng đúng thế tiêu hàn gật gật đầu nói xong dẫn đầu hướng phía trong sơn động bước đi xem ảnh hai vì cái gì tiểu y tiên nói ra nghi ngờ trong lòng vì cái gì cùng ta chia sẻ bên trong bảo vật hơn nữa còn tín nhiệm như vậy ta đem phía sau lưng hiện ra trước mặt ta ngươi liền không sợ ta đối với ngươi thống hạ sát thủ độc chiếm bên trong bảo vật sao vấn đề thứ nhất vì cái gì chia sẻ bên trong bảo vật ta đã nói rồi ngươi là ta người hữu duyên đương nhiên tiêu hàn nhưng không có nói bên trong thất thải độc kinh đối với hắn thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng đối tiểu y tiên mà nói lại là trí bảo còn không bằng làm thuận tay hơn tình vấn đề thứ hai vì cái gì tín nhiệm ngươi ngươi cặp kia đẹp mắt biết nói chuyện con mắt sẽ nói cho ta ngươi sẽ không đối hai lần cứu ngươi hơn nhân cứu mạng hạ độc thủ tiêu hàn vừa nói vừa hướng bên trong hành tẩu trừ ra nham rắn trong trí nhớ hang núi này thế nhưng là không còn có bất kỳ nguy hiểm đẹp mắt biết nói chuyện con mắt cái này tự nhiên là lời nói dối biết rõ đấu phá hết thảy tiêu hàn đối tiểu y tiên người này hiểu rõ bản tính không xấu tiểu y tiên n i t miệng lên làm một nữ tính bị như thế khích lệ trong lòng không đắc ý cao hứng đây tuyệt đối là lời nói dối vô ý thức cười đáp lại nói miệng lưới chân chu cũng không cứu được mệnh của ngươi nhìn qua đen nhánh s ơ n động tiểu y tiên có chút do dự tiêu hàn thân ảnh đã chạm vào trong bóng tối trực giác nói cho tiểu y tiên tiêu hàn không phải người xấu chân ngọc khẽ rời đi theo hành đ ầ u tại ưu tính hắc á m trong sân động không khí dần dần biến nước át đặc hữu hà khí tại cái này ưu dài trong sân động bằng thêm mấy phần cảm giác đè nén tiểu y tiên theo sát sau lưng tiêu hàn lẫn nhau khoanh tay có lẽ giờ này k h ắ c này chỉ có trước mặt tiêu hàn mới khiến cho nàng nhiều hơn mấy phần cảm giác an toàn đại khái đi về phía trước vài trăm mét tiểu y tiên đã nhanh không chịu nổi loại này chỉ có bước chân tiếng vọng cảm giác đè nén trước người tiêu hàn lại là đột nhiên dừng bước a tiểu y tiên sát bên tiêu hàn quá gần đột nhiên tình huống thu lực không kịp n ạ o nghệ giấc vật đụng vào tiêu hàn phía sau lưng tại áp lực tác dụng dưới bị áp xúc thành hai viên hình bầu dục cầu thân mật thân thể tiếp xúc từ phía sau nhìn qua phảng phất tựa như là nàng tiểu y tiên từ phía sau muốn vây quanh tiêu hàn giống như tiểu y tiên sắc mặt t ư ớ n g đỏ xấu hổ quát ngươi làm gì a ách thật đúng là cùng một năm sau tiêu viêm đồng dạng a tiêu h à n cảm giác lực hơn người có thể cảm nhận được rõ ràng vừa rồi một khắc này ôn n u hô hấp biến có chút nặng ho khan một tiếng chỉ vào phía trước một đạo tản r a màu vàng nhạt cửa đá bất đắc dĩ nói không có đường cảm tạ thư hữu tuyết lớn ép thanh tùng t e m p e tô dịch hiên đào tiến sinh mất khống chế tẻn cười một tiếng m à qua dùng bút mực họa ngươi tuyệt thế k h u y n h thành tờ l hộ lệ k ít đám người khen thưởng cảm tạ ủng hộ c ủ a các c ngươi, h ứ chứng n g bái tiểu ạ Thấu chứng xong. Chứng xong. y tiên vòng qua tiêu hàn tiến lên hai bước phượng mi hơi nhíu vừa rồi hết thảy hoàn toàn chính xác không phải tiêu hàn cố ý hành động ở trước mặt bọn họ có một đạo tản ra màu vàng nhạt cửa đá n g ư ờ i còn hiểu cơ quan thuật tiểu y tiên kinh ngạc nhìn xem tiêu hàn bàn tay đã tại trên cửa đá sở lấy cửa đá nhẹ nhàng mà di động cơ quan thuật thế nhưng là một hệ đấu giả cùng thổ hệ đấu giả am hiểu lĩnh vực tiểu y tiên gặp qua tiêu hàn xuất thủ tiêu hàn đấu khí cũng không phải một hệ cùng thổ hệ chưa có xem tiêu hàn đáp lại nói vậy ngươi tiêu hàn liếc một cái tiểu y tiên về sau càng thêm cẩn thận tìm kiếm giải thích nói dựa theo sáo lộ ân cũng liền là bình thường tư duy phàm là tiền nhân lưu lại sơn động chính là sợ tự thân sở học lại không truyền nhân sơn động tồn tại mục đích chính là vì chờ đợi người hữu duyên chờ đợi người hữu duyên t i ể u y tiên nhịn không được c ầ m nói tiêu hàn thế nhưng là không chỉ một lần nói qua nàng chính là tiêu hàn người hữu duyên đúng thế tiêu hàn tiếp tục nói nếu là chờ đợi người hữu duyên liền sẽ không đem con đường phong tỏa chết nhiều lắm là cũng chính là thiết trí một chút khảo hạch hạng n g ụ c pham l à cửa đá đều sẽ có một cái mở ra c h ú t mở ân tìm được tiêu hàn ngồi s ổ n thân thể tại cửa đá bên cạnh phát hiện một cái nho nhỏ điểm lồi điểm lồi có chút m ị mờ nếu không phải đối với nơi này hết sức hiểu rõ đáng sợ tiêu hàn còn chưa thể nhanh như vậy tìm đến tiêu hàn nhẹ nhàng đ ị a nhấn một cái trong sơn động vang lên trận trận k á t k c á tâm thanh nặng nghề cửa đá từ từ đi lên một sợi nhàn nhạt hào quang dẫn đầu từ bên trong chạy ra Chờ một chút mắt thấy tiêu hàn cất bước muốn đi vào sơn động tiểu y tiên lại là quát bảo ngưng lại tiêu hàn hành vi nhặt lên bên cạnh mấy khối tiểu thách đầu hướng phía mấy cái khác biệt nơi hẻo lánh phân tán địa ném ra ngoài tiêu hàn cười cười khẽ lắc đầu ám đạo tiểu y tiên quả nhiên chú ý cẩn thận có lẽ chính là bởi vì có được cẩn thận như vậy tính cách mới khiến cho tiểu y tiên ngày sau tại xuất vân đế quốc sáng lập độc tông đi trở thành xuất vân nhân khẩu bên trong thiên độc nữ tốt chúng ta có thể tiến vào tiểu y tiên cất bước m à tiến tiêu hàn cười cười theo sau lưng so với thông đạo không gian bên trong mười phần rộng lớn tại bọn hắn ngay phía trước trên vách đá có một viên chiếu sáng dùng n g u y ệ n quang thạch nguyễn quang thạch phía dưới có một trương ngọc thạch cái ghế một bộ khô lâu ngồi ở phía trên khô lâu đầu rơi xuống tại đùi xương đùi chỗ khô lâu xuất hiện tăng h thêm mấy phần âm trầm bầu không khí chắc hẳn bộ khô lâu này chính là cái này sơn động nguyên chủ nhân khô lâu trước mặt có cấp bảy bậc thang đá xanh cao nhất trên bậc thang đặt vào ba cái chỉnh tề hộp tại sơn động cái khác phương vị có trồng chất như núi kim tệ cùng cái khác chân quý tài vật tùy ý bày ra đó có thể thấy được sơn động chủ nhân đối với mấy cái này vàng bạc chi vật cũng không phải là rất coi trọng xem ảnh một tiêu hàn nhanh chóng đem ánh mắt từ những này tục vật bên trên lướt qua tại trong khắp ngõ ngách tìm được hắn muốn lấy được đồ vật thử lam diệp bạch linh nhân sâm tuyết liên tử tại cái kia xó x ỉ n h bên trong từng cái chân quý khó tìm dược liệu danh tự từ tiêu hàn trong miệng sập ra a nơi này lại có nhiều như vậy dược thảo tiểu y tiên đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn qua một tòa bồn hoa nhỏ cuối cùng ánh mắt của nàng rơi vào một cây cỏ diệp chia làm đỏ trắng hai màu dược thảo bên trên b a n g tình trạng vật thể bao trùm tại dược thảo màu trắng trên cành cây dược thảo quanh thân lại có x ư ơ n g mù nhàn nhạt lượn lờ nhưng tại viên này dược thảo bên trên lại là có cực kỳ tương phản hỏa thuộc tính ngọn cây phảng phất giống một đoá thiêu đốt hòa diễm hai loại vốn là cực đoan thuộc tính hai hoa địa tại một gốc dược thảo bên trên cùng tồn tại không thể không nói gốc dược thảo này chỗ thần kỳ b a n g linh diễm thảo Băng Linh Diễm、thảo. tiêu h ả o t hàn có ù được rút ra cùng dung hợp thần thông, có thể nhanh chóng đem dị hỏa nạp làm đã dùng đã giảm bớt đi hộ mạch đan lại nhất định phải có được có thể tới gần dị hỏa huyết liên đan người cũng nhận biết thứ này tiểu y tiên kinh ngạc nhìn xem tiêu hàn đối với tiêu hàn lai lịch càng thêm tò mò ừng tiêu hàn gật gật đầu mặt meo mặt nạ phía sau nhìn không ra hắn kích động thần sắc hưng phấn tiêu hàn thế nhưng là không có quên băng linh diễm thảo giống như huyết liên t ì n h đều là cao cấp dược liệu mười phân hiếm thấy tiêu viêm thế nhưng là tại ô thản thành tìm hơn nửa năm đều không có nửa điểm cái này hai gốc thảo dược nửa điểm tin tức thậm chí là thông báo mễ đặc nhĩ đấu giá hội nhã phi cuối cùng vẫn như cũ không thấy tung tích dấu vết đủ để nhìn ra cái này hai gốc dược liệu hiếm thấy trình độ bây giờ lần nữa gặp được băng linh diễm thảo l u y ệ n chế huyết liên đan dược liệu hắn coi như b à có thứ hai thứ này ta muốn cái khác dược liệu nếu như ngươi muốn có thể toàn bộ lấy đi mặt nạ phía sau c h u y ê n đến tiêu hàn trầm thấp thanh âm khàn khàn băng linh diễm thảo là cái này bổn hoa bên trong quý nhất đồ vật thiểu y tiên không có không vui ngược lại có chút kinh hỉ trong này đều là hiếm thấy dược liệu t u y tiện một kiện giá trị liên thành l u y ệ nàng chế chút độc một vật, n thế nhưng là rất cần những dược liệu này cái này khiến nàng làm sao không thích c u n g hỉ qua đi tiểu y tiên khôi phục một vòng tỉnh táo hỏi chỉ là vì cái gì xem ảnh hai lại là loại này ngu ngốc vấn đề ta đã nói rồi ngươi là ta người hữu duyên tiêu h à n từ hệ thống không gian lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo sau đó lại lấy ra một thanh đã sớm chuẩn bị xong ngọc chất cái x ẻ n nhỏ cẩn thận từng ly từng tí đem băng linh diêm thảo bên cạnh bùn đất đ à o mở cuối cùng tính cả bùn đất cùng một chỗ nhẹ nhàng địa bỏ vào trong bình ngọc ngay tại lúc đó hệ thống tiểu n g ả i thanh âm đúng hạn vang lên len keng chúc mừng ngươi phá hư đấu phá bên trong cô sự tuyến cấp đoạt nhân vật chính tiêu viêm cơ duyên thu hoạch được cao cấp dược liệu băng linh diễm thảo ban thưởng điểm kinh nghiệm 6.000. ban thưởng điểm khoán 1.200. băng linh diễm thảo cùng huyết liên tinh đều là cao cấp dược liệu cấp đoạt tiêu viêm hai thứ này cơ duyên về sau Tiêu h à nguyên cuối c ù n đồng dạng n h i ề điểm Điểm kinh nghiệm. ấ k h g có bản tiêu hàn liền ở vào thất tinh đấu giả đỉnh phong cảnh giới có đạo này năng lượng rút vào lập tức đột phá gông cùng xiềng xích bước vào bắt tinh đấu giả cảnh giới tu vi tấn cấp một bên tiểu y tiên hơi kinh ngạc mà nhìn xem tiêu hàn tại tiêu hàn quanh người có một đạo đấu khí hình thành ba đậu đây là tu hành tấn cấp dấu hiệu cho còn lại về ngươi tiêu hàn đem bình ngọc thu nhập hệ thống bao khỏa bên trong về sau lại đem ngọc cái s ẻ n g đưa cho tiểu y tiên liếc một cái trên ghế ngồi bộ xương k h ô kia biết rõ đấu phá cố sự tuyến tiêu hàn biết cầm chìa khóa vậy căn cốt cánh tay cất dấu tịnh dị hỏa liên yêu ghi hỏa hỏa lại liên điệu đồ. mặt khác khô lâu trước mặt ba con hộp đá bên trong phân biệt hiện lên đặt vào thất thải độc kinh phi hành đấu kỹ tử vân dực cùng sau đó nhân vật chính tiêu viêm đều không có lấy được huyền giai cao cấp đấu kỹ cổng sư ngâm đi vào khô lâu trước mặt tiêu hàn đánh giá trước mắt bộ khô lâu này có thể có được thất thải độc kinh nói rõ đối phương cũng là một độc sư có được cổng sư ngâm bực này cao thâm đấu kỹ thân phận của đối phương đáng sợ còn không bình thường tiến đến thời điểm cổng bên trên khắc vẽ lấy những cái kia bức vẽ mơ hồ cực kỳ giống một người cả đời muốn đ à o móc gia vị này thần bí đ ộ c sư thân phận chỉ có từ cổng những bức vẽ kia bên trên tìm kiếm một chút đột phá khẩu nhưng tiêu hàn không có hứng thú thấu chương xong chương năm mươi tám đ ộ c sư đ ộ c phủ tiêu hàn sớm tối đều sẽ rời đi đấu khí đại lục tiến về vị diện khác sở dĩ tiến vào ma thú dây núi là vì sớm cướp đoạt tiêu viêm cơ duyên chèn ép tiêu viêm không đến mức ngày sau hắn trở lại đấu khí đại lục về sau tiêu viêm biến thành hắn không cách nào chấn áp đối tượng những n à y chân quý dược liệu ngươi thật không muốn sao tiểu y tiên tay nâng lấy mười cái c â y ghép dược liệu bình ngọc đi đến tiêu hàn trước mặt nhìn thấy tiêu hàn lắc đầu lập tức không khách khí nhận lấy những dược liệu này nhìn xem trước mặt ba cái hộp đá tiểu y tiên nhịn không được chạm đến trong chốc lát bàn tay chuyển đến một cỗ cảm giác ấm áp trải qua tuế nguyệt biến thiên ba cái hộp đá lại còn bảo lưu lấy nhiệt độ hộp đá rõ ràng bị hạ cấm chế nào đó nếu là man lực mở ra rất có thể sẽ hư hao đ ổ vật bên trong chìa khóa ở đâu tiểu y tiên một chút thu được mười mấy g ố c dược liệu quý giá tâm tình mười phần kích động đối với cái này bị chủ nhân mười phần xem trọng ba con hộp đá trong nội tâm nàng đặc biệt hiếu kỳ bên trong lại đến tột cùng cất dấu bảo vật gì đâu từ vừa rồi tòa kia bùn hoa đó có thể thấy được sơn động chủ nhân đối dược liệu có khắc sâu nghiên cứu cho nên mới vun trồng ra những cái kia dược liệu quý giá luyện dược sư đây là tiểu y tiên đối sơn động chủ nhân thứ nhất nhận biết hoặc là đ ộ c sư mặc dù nơi này thuộc về già mã đế quốc lãnh thổ đ ộ c sư hy hữu đến nhưng là tiểu y tiên trong lòng vẫn là đối với cái này ôm mấy phần huyễn tưởng ở chỗ này tiêu hàn tay chỉ khô lâu nơi bàn tay ba thanh màu đen chìa khóa ra ngoài kính trọng tiêu hàn đối khô lâu chắp tay trước ngực trong miệng lẩm bẩm một câu m ạ o phạm tiền bối về sau dùng sức kéo một cái đem xương khô cánh tay kéo đứt nhìn qua đứt gãy xương cánh tay tiểu y tiên lông mày cao lại bất mãn nói ngươi làm sao phá hư hắn di thể đâu thu hoạch được sơn động chủ nhân bảo vật lẽ ra mang ơn tiêu hàn vừa vặn rất tốt lấy chìa khóa liền lấy chìa khóa còn phá hư vị tiền bối này dí thể vừa rồi tiêu hàn hành vi rõ ràng là cố ý hành động tiêu hàn không có giải thích mà là nhìn xem trong tay xương cánh tay đứt gãy chỗ bên trong quả nhiên cất giấu một quyển tiểu xảo như ẩn như hiện cổ phát quyền chủ r ồ i ra ngón tay đem nó m ó c ra đ ố i tiểu y tiên nói đạo này quyển trục thuộc về ta len k e n chúc mừng ngươi phá hư đấu phá bên trong cô sự tuyến cướp đoạt nhân vật chính tiêu viêm cơ duyên thu hoạch được ghi lại tịnh liên yêu hỏa tin tức quyển trục ban thưởng điểm kinh nghiệm hai mươi nghìn ban thưởng điểm khoán bốn nghìn điểm đem quyển trục thu nhập hệ thống bao khỏa bên trong tiêu hàn trong lòng vui mừng Cái này điểm i này n k hai nghiệm tới quá sung sướng. h tới quá vạn điểm kinh nghiệm tu vi của hắn đã vượt qua bắt tinh đấu giả sơ kỳ bước vào bát tinh đấu giả trung kỳ cảnh giới quyền trục xem ảnh một tiểu y tiên kinh ngạc nhìn xem tiêu hàn tiêu hàn hành vi phảng phất chính là biết trong này cất giấu quyền trục giống như cái này quyền nho nhỏ quyền trục cất giấu như thế cẩn thận đồ đ ầ n đều biết nhất định là một không được đồ tốt đối với tiêu hàn tiểu y tiên không có ý kiến tới đây đều là tiêu hàn yêu cầu không có tiêu hàn tiểu y tiên căn bản sự mặt hung chi nàng vừa rồi đã thu được mười mấy gốc chân quý dược liệu chuyến đi này không tệ trong lòng lâu tích nghĩ hoặc tiểu y tiên nhịn không được hỏi ngươi đối với nơi này tựa hồ rất quen thuộc ngươi có phải hay không đã sớm biết trong này có một quyển quân chủ đúng thế tiêu hàn đem xương cánh tay bên trên c h o bụi lao đi sau đó c h ắ p va đến chủ nhân trên thân vậy ngươi vẫn chờ ta đào xong dược liệu tiểu y tiên thụ sủng nhược kinh mà nhìn xem tiêu hàn ta còn dám nói cho ngươi trong này ghi lại tin tức là có liên quan tại dị hỏa tin tức tiêu hàn vui cười nhìn về phía tiểu y tiên Cái gì, dị hỏa tiểu y tiên hơi s ư ớ n g sở nhanh chóng nắm một cái thứ gì ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem tiêu hàn thế nào muốn động thủ sao tiêu hàn hài hước nhìn xem tiểu y tiên thần sắc mười phần bình tĩnh có mặt m è o mặt nạ tiểu y tiên tự nhiên là không thấy được tiểu y tiên không có xúc động dị hỏa cố nhiên hấp dẫn người nhưng là cũng muốn có được mệnh đi có được trực giác nói cho nàng nàng không phải là đối thủ của tiêu hàn mà lại đáng sợ chính nàng cũng không biết tại sâu trong nội tâm của nàng rất hưởng thụ loại này được tín nhiệm cảm giác làm độc sư bằng hữu thế nhưng là rất ít nàng thật rất chân quý loại này tín nhiệm x e p x e p miệng không vui nói thật đáng ghét thu được quyển t r ụ c thì cũng thôi đi còn thèm một chút người ta dị hỏa loại vật này cố nhiên chân quý khan hiếm bất quá có thể thành công luyện hóa người phượng mao lân l giác chí ít nàng tiểu y tiên là không có bực này năng lực l i ê n ngay cả tới gần dị hỏa bản sự đều không có nghĩ đến cái này tiểu y tiên trong lòng kia cố không vui vẻ cũng thay đổi lấy thanh đạm rất nhiều nếu như có thể mà nói nàng còn muốn cùng tiêu hàn làm bằng hữu h h h tiêu hàn đắc ý cười trải qua mặt mèo mặt nạ xử lý sau tiếng cười tại bên trong hang núi này quanh quẩn phảng phất lệ quỷ tại vui cười có một loại không nói được kinh dị cảm giác kỳ thật hắn dám chờ đợi tiểu y tiên đem những vật này toàn bộ đỡ ra cũng là vì thu hoạch được tiểu y tiên hào cảm nghĩ tại tiểu y tiên trong lòng lưu lại một cái tốt ấn tượng đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là tiêu hàn tự tin có thể ngăn cản được tiểu y tiên luyện chế có thể khiến người ngủ say lục sắc bột phấn tiểu y tiên trên mặt thất lạc tiêu hàn nhìn ở trong mắt an ủi ngươi không cần đến thất lạc hang núi này từ một vị đ ộ c sư còn x u ấ t lại nói không chừng có phù hợp công pháp của ngươi cùng đấu kỹ cái gì đ ộ c sư tiểu y tiên sắc mặt lộ ra một vòng cùng hỉ trước đó nàng liền cầu nguyện hy vọng hang núi này là một vị đ ộ c sư còn sót lại không nghĩ tới lại còn thật sự là một vị đ ộ c sư còn sót lại sơn động một thức thích hợp đ ộ c sư tu luyện công pháp cùng đấu kỹ đ ố i có được ách nan độc thể tiểu y tiên mà nói đáng sợ so vừa rồi cái kia đạo quyển trục càng thêm chân quý xem ảnh hai muốn mở sao tiểu y tiên ánh mắt cơ hồ đính vào hộp đá bên trên kích động nội tâm nhịn không được liếm môi một cái không chớp mắt nhìn xem tiêu hàn chọn chúng một cái chìa khóa nắm lên lô khóa dò xét đi vào trong sơn động tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trận thanh thúy tiếng vang trong sơn động quanh quẩn kim loại c h u ộ t bị bắn ra c h ờ một chút mắt thấy tiêu hàn liền muốn đánh mở hộp đá tiểu y tiên đột nhiên quát bảo ngưng lại tiêu hàn hành vi một cước đem hộp đá đá ra thật xa một bản thất thải sổ sách nhỏ từ bên trong rơi tại một bên trên mặt đất ách tiêu hàn kinh ngạc nhìn xem tiểu y tiên tiểu y tiên sắc mặt tường đỏ mỉm cười giải thích nói cẩn thận một chút không có chỗ xấu tiêu hàn cười cười khẽ lắc đầu tiểu y tiên cẩn thận như vậy ám đạo còn tốt hắn khai thác ôn hòa tiếp cận phương thức không phải lấy tiểu y tiên so bên trong dãy núi ma thú ma thú đều muốn cẩn thận tính cách nếu như hắn lấy cùng dược lão lần đầu gặp mặt hình thái cùng tiểu y tiên gặp mặt sau đó nhất định sẽ hoàn toàn ngược lại tiểu y tiên sẽ giống như dược lão đối với hắn sinh ra căm thủ từ vừa rồi tiểu y tiên hành vi bên trong có thể nhìn ra hắn tiêu hàn đã thành công cướp đoạt tiểu y tiên hảo cảm là cái gì tiểu y tiên tiến đến tiêu hàn bên người do xét lấy đầu đánh giá tiêu hàn trong tay sách nhỏ một bản ghi lại như thế nào phối trí độc dược độc kinh tiêu hàn đem nó đưa cho tiểu y tiên vui vẻ nói không tệ bản này thất thải độc kinh đối với ngươi mà nói mười phần hưởng thụ cho ngươi tạ ơn tiểu y tiên kích động tiếp nhận tiêu hàn trong tay độc kinh đơn giản lật xem một chút phát hiện đích thật là một bản ghi lại luyện chế độc dược độc kinh trước đó chỉ là một kia huyễn tưởng Nghị h k ô n g ra nơi này tiêu h thích hợp ậ t sự có v ớ nàng tu luyện công pháp. Mau mở ra nhìn xem, tiếp xuống bản kinh, gì. tu tiếp Thu một tiểu t Mau đều y cái có cái gì. Thu hoạch được pháp. hộp hai đá mở xem, ra i n mong, có hay không còn chờ có có hay thể h t hàng o ạ c được một thức thích h hợp một với n đấu kỹ. Tấu chương song. Chương 59, phi hành đấu kỹ. c h ư ơ n gật gật đầu nhìn xem tiểu y tiên như thế chờ mong cũng không kịp tấu đem chìa khóa thăm dò vào trong lô khóa ca một tiếng hộp đá bị từ từ mở ra nhờ ánh trăng thạch tán phát con mang hộp đá bên trong đồ vật nhìn một cái không s ó t gì một đạo quyển trục tiểu y tiên trong lòng vui mừng thần s ắ c mười phần kích động không kịp chờ đợi đem màu đen quyển trục từ bên trong lấy ra ngoài cẩn thận lật xem về sau tiểu y tiên chú ý tới một bên dựng thẳng sắp xếp tiểu tử huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ tương c h i d ự phi hành đấu kỹ tiểu y tiên hơi xứng sở đồng tử mở to thật to phi hành đấu kỹ thế nhưng là mười phần hiếm thấy tên như ý nghĩa chính là có thể làm cho người trên không t r u n g giống chim đồng dạng tự do phi hành đấu kỹ muốn đâu khi hoa cánh c h ỉ ít cần đấu linh cảnh giới dù là chính là đấu linh cảnh giới c ư ờ n giả g cũng chỉ có thể tiến hành ngắn ngủi phi hành chỉ có đấu vương hoặc là đấu hoảng mới có thể ngưng tụ ra năng lượng hai cánh thoát ly đại địa trói buộc bay lượn trong m â y mà trước mắt nàng một thức này phi hành đấu kỹ thế nhưng là đi đường tắt trên cơ thể người phía sau t r o n g kinh mạch dọc theo hai đầu nho nhỏ chi mạch khiến cho đến người tu hành có thể tại đấu linh trước đó liền có thể bay lượn thiên địa chân quý trình độ không thể giải thích bởi vì một ít không thể cho ai biết nguyên nhân một thức này đấu kỹ ta nhất định phải có được tiêu hàn vươn tay đây chính là ngày sau tiêu viêm sẽ lấy được đấu kỹ hắn nếu là thu được thế nhưng là có được điểm kinh nghiệm ban thưởng mà lại coi như không vì đây phi hành đấu kỹ nha có thể bay lượn chân trời đây là cỡ nào dụ hoặc người tiểu y tiên liếm môi một cái ánh mắt có chút nóng bỏng mặc dù có chút không bỏ vẫn là đem trong tay quyển sách đấu kỹ đưa tới tiêu hàn trong tay v ề ngươi vừa rồi nàng đã thu được thất thải độc kinh mà lại nếu như không có tiêu hàn nàng căn bản không có tốt như vậy cơ duyên đương nhiên tiểu y tiên cũng sẽ không nghĩ đến coi như không có tiêu hàn tiểu y tiên một năm sau cũng sẽ thu hoạch được bản này thất thải độc kinh tạ ơn tiêu hàn đem phi hành đấu kỹ thu nhập hệ thống bao khỏa bên trong len k e n chúc mừng ngươi phá hư đấu phá bên trong cô sự tuyến cướp đoạt nhân vật chính tiêu viêm cơ duyên thu hoạch được phi hành đấu kỹ ư ơ n g c h i dực ban thưởng điểm kinh nghiệm 70.000 ban thưởng điểm khoán tháng một năm hai nghìn điểm len keng chúc mừng ngươi điểm kinh nghiệm tích đầy thăng cấp trước mắt đẳng cấp cựu tinh đấu giả xem ảnh một theo hệ thống thanh n m rơi xuống tiêu hàn trong đan điển lại lần nữa có một đạo gông c ù g xiềng xích bị đột phá ha ha không tệ tiêu hàn mừng rỡ trong lòng khoảng khí cách có thể tại bên ngoài cơ thể hình thành ngoài bên có cơ tại đấu x A đấu sư cảnh giới. Bây giờ chỉ còn lại một cái bậc hắn thang nhỏ. giới, giờ lại bây một À, không đúng tiêu hàn nói ra trong lòng nghi ngờ nói tiểu ngại cướp đoạt ghi lại tịnh liên yêu hỏa tin tức q u y ề n c h ủ phần thưởng hai vạn điểm kinh nghiệm làm sao cướp đoạt phi hành đấu kỹ về sau lại phần thưởng bảy vạn điểm kinh nghiệm đâu phi hành đấu kỹ ưng chi dực cùng tịnh liên yêu hỏa tự nhiên không thể so sánh cái sau chân quý trình độ cao hơn nhiều cái trước ban thưởng điểm kinh nghiệm cũng chỉ có hai vạn ngược lại xa xa không kịp cái trước len keng chủ nhân ngươi chỉ là thu được ghi lại tịnh liên yêu hỏa tin tức quyền chủ, c ũ n g không phải là thu được tịnh liên yêu hỏa mà phi hành đấu kỹ ứ n g chi dược lại là huyền giai cao cấp đấu kỹ là cho nên cả hai ban thưởng trinh lệnh to lớn nếu như thu hoạch được tịnh liên yêu hỏa sau đó thu được điểm kinh nghiệm đem xa xa không chỉ bảy vạn á c h một bên tiểu y tiên kinh ngạc nhìn xem tiêu hàn quanh người đấu khí ba đậu lúc này mới bao lâu công phu đáng sợ không đủ một ngày đi không dù là nửa ngày đều không có tiêu hàn lại lần nữa tấn cấp một cái cấp bậc bởi vì một ít không thể cho ai biết nguyên nhân một thức này đấu kỹ ta nhất định phải có được tiểu y tiên hồi tưởng lại tiêu hàn mới vừa nói những lời kia trực giác nói cho nàng tiêu hàn có thể nhanh như vậy lại tăng lên một cái tu vi nhất định cùng tiêu hàn lấy được một thức phi hành đấu kỹ có quan hệ chỉ là vừa mới cái kia đạo quyền chủ, c chỉ là ghi lại phi hành đấu kỹ mà thôi cũng không có cái khác chỗ đặc thù nghĩ không ra như thế về sau tiểu y tiên ánh mắt mong đợi nhìn về phía còn lại cuối cùng một con hộp đá thúc giục nói mau mở ra đi nhìn xem bên trong có cái gì n h a tiêu hàn gật gật đầu cũng không kịp tấu túi xuống thân vừa muốn mở ra hộp đá thân thể đột nhiên cứng ngắc hổ lông mày hơi nhíu đứng dậy nhìn về phía cửa đá phương hướng có người đến cái gì tiểu y tiên trong lòng giật mình nhìn lại lấy cửa đá phương hướng vênh hai lắng nghe nghi ngờ nói không có a trong thạch thất mười phần yên tĩnh tiểu y tiên có thể nghe nói đến chính nàng tiếng hít thở trừ cái đó ra rốt cuộc nghe không được bất kỳ gì hưởng ta sẽ không nghe lầm người tới còn không ít tiêu h à n cảm giác lực hơn người hắn có thể nghe được sơn động trong thông đạo chuyển đến tiếng bước chân tại tiểu y tiên h ồ nghi bên trong quả nhiên mấy đạo thanh thúy tiếng bước chân chuyển vào sơn động dưới đáy a trong này còn có ánh sáng mau nhìn nơi đó còn có kim tệ mục lực xem ảnh hai t i ể u y tiên hơi xứng sở đạo này ngạc nhiên tiếng cười để cho lông mày của nàng nhịn không được cau lại cái gì tiêu hàn hơi xứng sở lập lại mục lực đúng thế lang đầu dong binh đoàn thiếu đoàn trưởng ta sẽ không nghe lầm t i ể u y tiên ánh mắt nhìn về phía cửa đá lúc này hơn mười đạo thân ảnh cũng từ trong bóng tối đi ra n g u y ệ t lượng thạch tán phát h à o quang chiếu s ạ tại những người này trên thân lộ ra bọn hắn ngũ quan tại bọn hắn phía trước nhất đứng vững một vị thanh niên chính là lang đầu dòng binh đoàn thiếu đoàn trưởng mục lực kỳ quái mục lực làm sao lại cùng đi theo đây chính là một năm chuyện sau đó a tiêu hàn sinh lòng nghi hoặc hắn trọn vẹn trước thời hạn một năm đến thanh sân chấn giờ phút này tọa tiền người lưu lại sân động cũng không phải tiểu y tiên phát hiện mà là thú triều về sau ngoài ý muốn phát hiện theo đạo lý mà nói mục lực không có khả năng b i ế ta t chẳng lẽ nói tiêu hàn đánh giá trên người bọn họ quần áo vết máu loang l ổ vừa mới trải qua một trận chiến đấu nghĩ đến một loại khả năng những người này ở đây thú chiều qua đi đánh bậy đánh bạn thấy được bên bờ vực dây gai mới tìm được nơi này a t i ể u y tiên chúng ta cuối cùng là tìm tới ngươi tại tiểu y tiên ánh mắt rơi vào mục lực trên người thời điểm mục lực cũng phát hiện trong thạch thất đứng thẳng tiểu y tiên ngay sau đó mục lực đồng t ử mở to vô cùng ngây ngốc nhìn xem chung quanh Wow, nhiều như vậy kim tệ thiếu đoàn trưởng chúng ta phát tải những n à y kim tệ không có bảy mươi vạn cũng có sáu mươi vạn đi còn có những cái kia kim ngọc đồ trang sức t r ờ i ạ liền xem như ăn mười đời cũng ăn không hết mục lực mang tới một đám dong binh đoàn viên ánh mắt nóng bỏng vô biên muốn nào về phía những cái kia kim tệ cũng là bị mục lực đưa tay quát bảo ngưng lại phong bế cửa hang đừng cho bọn hắn chạy đi ngươi muốn làm gì thiểu y tiên quát khẽ ha ha mục lực đắc ý cười nói làm gì ngươi nói ta muốn làm gì có những tài vật này chúng ta lang đầu dong binh đoàn liền có thể tùy tiện chiếm đoạt thanh sơn chấn tất cả thế lực đến lúc đó thậm chí có thể hướng phía bên ngoài phát triển tiền đồ vô khả h ạ m lượng tiểu y tiên đem các ngươi lấy được đồ vật giao ra bằng vào ta đối ngươi tình cảm chỉ cần ngươi nghe lời đi theo ta ta liền tuyệt đối sẽ không bạc đ á y ngươi thấu chương s o n g chương sáu mươi kinh hỷ ra sức hệ thống đi theo ngươi không sai đi theo ta đồng thời gả cho ta ta sẽ không bạc đ á y ngươi mặt khác kia hai cái hộp đã được mở ra g i a o ra đ ổ vật bên trong mặt khác cái kia lính đánh thuê nhất định phải gia nhập chúng ta lang đầu dòng binh đoàn ta có thể tha các ngươi hai cái bất tử mục lực trong mắt lóe lên một vòng â m lãnh ngươi nằm mơ cho dù chết ta cũng sẽ không gả cho ngươi tiểu y tiên một cái tay nhẹ nhàng địa cầm bên trong nắm một cái lục sắc bột phấn đối tiêu hàn nhỏ giọng nói đợi chút nữa ngươi đi theo ta chúng ta cùng một chỗ lao ra đã như vậy vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí mục lực ánh mắt tàn nhẫn địa quát đã ngươi không biết tốt xấu ta liền đem ngươi đùa bỡn về sau v ớ t xuống vách núi người tới lên cho ta ta đùa bỡn về sau nhất định thưởng cho các ngươi chơi một hồi đa tạ thiếu đoàn trưởng mục lực vung tay lên phía sau hắn lính đánh thuê đi ra năm người hướng phía tiêu hàn cùng tiểu y tiên tới gần ánh mắt lộ ra dâm tả ánh mắt tiểu y tiên tại thanh sơn c h ấ n thế nhưng là một đoa c h ấ n hoa nếu nói không tâm động đó là không có khả năng mục lực cũng nghĩ rõ ràng lấy tiểu y tiên tại thanh sơn c h ấ n danh vọng nếu là đùa bỡn tiểu y tiên sự tình bị cáo phát những cái k i a bị tiểu y tiên cứu chữa qua linh đánh thuê tất nhiên sẽ tìm hắn gây phiền phước nhưng nếu như cùng những thuộc hạ này cùng nhau chơi đùa làm thăng thêm nơi này mười phần vắng vẻ cũng liền không sợ người khác biết lúc đầu dự định để các ngươi sống một hồi đã các ngươi muốn sớm muốn chết vậy ta liền thành toàn các ngươi tiêu hàn vòng qua tiểu y tiên đem tiểu y tiên ngăn ở phía sau ánh mắt tại những lính đánh thuê này ngược huy chương bên trên quét hơi cái này hơn mười người lính đánh thuê thực lực đại khái tại tứ tinh đấu giả đến ngũ tinh đấu giả tả h ư u mục lực thực lực tại lục tinh cấp bậc mặc dù đối phương nhiều người nhưng tiêu hàn có cựu tinh đấu giả cảnh giới tu vi xa xà cao hơn bọn hắn ha ha khẩu khí cũng không nhỏ trước ứng phó ta mấy vị này thủ hạ rồi nói sau mục lực ngăn tại trong cửa đa hương phòng ngừa tiểu y tiên thừa dịp loạn chạy trốn k h o a n tay đứng nhìn tựa hồ không có động thủ dự định có lẽ theo mục lực tiêu hàn căn bản không phải hắn mấy cái này thuộc hạ đối thủ mục lực năm vị thuộc hạ rút ra bên hông vũ khí hung mang lộ ra phóng tới tiêu hàn toái thạch t r ư ở n g tiêu hàn huy trưởng tấn công lăng lệ trưởng phong đánh vào năm người vũ khí bên trên c ư ờ n g đại chấn động lực tướng năm người vũ khí trong tay t u ộ t tay đánh bay không chỉ có như thế năm người này chỉ là có nhiều lắm là ngũ tinh đấu giả cảnh giới căn bản không địch lại tiêu hàn một t r ư ở n g cả người mang kiếm bị một quyền đánh bay ngã xuống đất không dậy nổi len k e n chúc mừng ngươi phá vỡ đấu phá cố sự tuyến đánh g i ế t lang đầu dòng binh đoàn đoàn viên thu hoạch được điểm kinh nghiệm hai trăm điểm điểm khoán bốn mươi điểm ta đi vậy mà thu được điểm kinh nghiệm vừa mới kêu một chút đánh chết năm tên lang đầu dòng binh đoàn lính đánh thuê tiêu hàn lập tức thu được một n g h n điểm điểm kinh nghiệm ban thưởng tiêu ngại đây là có chuyện gì tiêu hàn nghi ngờ nói len k e n chủ nhân những người này vốn là một năm sau nhân vật chính tiêu viêm đánh g i ế t đối tượng chủ nhân sớm đem bọn hắn đánh g i ế t coi là phá hủy cố sự tuyến cho nên thu được ban thưởng hệ thống tiểu ngại giải thích nói ta đi cường đại như vậy vốn cho là xóa tên lang đầu dong binh đoàn mới có lấy ban thưởng nghĩ không ra đánh g i ế t bọn hắn thành viên cũng có được ban thưởng đây quả thực là g i ế t người cũng có thể thăng cấp a tiêu hàn mừng rỡ trong lòng khuôn mặt tràn đầy sắc ý sắc bén nhìn qua mục lực xem ảnh một cái này mục lực rõ ràng hắn thuộc hạ sức chiến đấu không thể tin nhìn xem tiêu hàn nhìn thấy tiêu hàn đằng đằng sát khí nhìn nhau hắn nhịn không được dùng mình một cái s ơ n nói tu vi của ngươi căn bản không chỉ nhị tinh đấu giả ai nói cho ngươi ta tu vi chỉ là nhị tinh đấu giả tiêu hàn khỏe miệng lộ ra một vòng đường cong thân hình hướng phía mục lực bàn tới mặc dù ngươi không phải nhị tinh đấu giả nếu là đem ta cùng bọn hắn đánh đồng vậy coi như mười phần sai mục lực hai tay nắm chặt màu xanh nhạt đấu khí từ từ bao phủ song quyền tại đấu khí màu xanh lục phủ lên dưới song quyền kỳ dị địa giống gỗ bắt đầu chất gỗ hóa toái thạch trường chết đi nhìn qua thiêu thân lao đầu vào lửa tiêu hàn mục lực cười lạnh một tiếng từ nhỏ phụ thân của hắn liền khuyên bảo hắn cắt cỏ cần trừ tận gốc không kết thù thì thôi một khi kết thù nhất định phải làm cho đối phương không có bất kỳ cái gì báo t h ù cơ hội mục lực đồng tử bên trong ẩn giấu đi dạy sư tử chất gỗ hóa năm đấm mang theo một c ô hung hãn g kinh khí hung hăng đón nhận tiêu hàn bàn tay huyền giai đê cấp đấu kỹ mục chi ngành hóa ha ha cái này dong binh phải thua không sai thiếu đoàn trưởng thế nhưng là lục tinh đấu giả cảnh giới nương tựa theo một thước huyền giai cấp thấp đấu kỹ thế nhưng là có thể cùng thất tinh đấu giả một trận chiến hắn chết là tất nhiên tiếp xuống chúng ta nên có thể hưởng thụ tiểu y tiên nhục thể đi ngăn trở cửa đá ra miệng một đám lính đánh thuê đối với tiêu hàn mười phần không coi trọng theo bọn hắn nghĩ tiêu hàn là một cái du lịch tán lính đánh thuê coi như lợi hại nhiều lắm là cũng chính là ngũ tinh đấu giả cảnh giới mà thôi tuyệt đối sẽ không vượt qua thất tinh đấu giả coi như bọn hắn thiếu đoàn trưởng giết không được tiêu hàn cũng có thể cùng tiêu hàn còn nhau một hai trong đó có hai cái xấu xa lính đánh thuê ánh mắt đã dâm tả nhìn về phía một bên tiểu y tiên chỉ cần giải quyết tiêu hàn t i ể u y tiên không đáng để lo đối với cái này nghe tiếng mười dặm tám hương thanh sơn chân chấn hoa thế nhưng là bọn hắn bình thường d ụ c hỏa đốt người lúc ý dâm đối tượng ách cảm nhận được mấy cái này lính đánh thuê ánh mắt không có hảo ý tiểu y tiên trong lòng x i ế t chặt vẹn vẹn nàng một người nàng nhưng không có năm chắc có thể ứng phó nhiều như vậy địch nhân ngươi nhưng nhất định phải thắng a tiểu y tiên trong lòng vì tiêu hàn cầu nguyện trong sân chiến đấu kết quả cũng quyết định vận mệnh của nàng tiểu y tiên đã quyết định dù là liền là chết cũng sẽ không tiện nghi nàng không thích mục lực x o ạ x o ạ xem ảnh hay ha ha ta p h ả ngay h e được xương t đứt thanh trường giao tiếp, tại cái này yên tĩnh trong gậy giao này hiên Quân âm. cái sau â n động, rõ ràng rõ v n lên một tiếng xương cốt vỡ tan thanh Ngay g Làm một âm. cốt thể? có vỡ sao s đó một đám lính đánh thuê thần sắc ngây ngốc nhìn xem trong sân tình hình chiến đấu đơn giản không thể tin được chính bọn hắn ánh mắt chỉ gặp trong lòng bọn họ hết sức coi trọng thiếu đoàn trường lại bị tiêu hàn một trường cho đánh bay nặng nề g h mà ngã tại trong thạch thất trên vách đá cựu tinh đấu giả mục lực thần sắc hiện đầy sợ hãi trước mắt cái này độc hành lính đánh thuê vậy mà có được cựu tinh đấu giả cảnh giới phải biết phụ thân của hắn lang đầu dong binh đoàn đoàn trưởng mục x à cũng bất quá là một đê giai đấu sư mà thôi chỉ có như vậy một vị đê giai đấu sư liền trở thành thanh sơn c h ấ n tam đại dong binh đoàn một trong đoàn trưởng bây giờ đối mặt một cái cựu tinh cấp bậc đấu giả mục lực biết hắn hôm nay chỉ sợ là chơi xong cổ tháp bảo tàng kiếm thâm sơn nằm chân long mục lực vĩnh viễn không nên đánh giá thấp đối thủ của ngươi tại mục lực trong đầu hồi tưởng lại phụ thân hắn mục xà khuyên bảo hắn đừng tới đây đối mặt tiêu hàn t ừ n g bước một tới gần mục lực muốn lui đàng s ố c nhưng chính là v ế t đá căn bản không đường thối lui mục lực dễ rủa lấy muốn đứng lên trên thân xương cốt phảng phất tan thành từng mảnh căn bản bất lực trèo c h ố n g đành phải bất đắc di đe dọa ta là lang đầu dong binh đoàn thiếu đoàn trưởng ngươi giết ta phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi nếu như ngươi thả qua ta ta có thể cho ngươi một khoản tiền tài điều kiện rất hấp dẫn người ta nhưng ta không muốn len ư u hậu hoạn. lại h o keng chúc mừng ngươi phá vỡ đấu phá cố sự tuyến đánh rết lang đầu dòng binh đoàn thiếu đoàn trưởng mục lực thu hoạch được điểm kinh nghiệm năm trăm điểm điểm khoán t ấ u chương xong chương sáu mươi mốt cũng không n ấ p mà mục lực là lục tinh đấu giả cảnh giới giết hắn về sau thu được năm trăm điểm điểm kinh nghiệm ban thưởng trước đó đánh giết năm cái lính đánh thuê là tứ tinh đấu giả cảnh giới thu được hai trăm điểm điểm kinh nghiệm tiêu ngại có phải hay không đẳng cấp càng cao đánh giết tiêu viêm một năm sau hắn sẽ giết người lấy được điểm kinh nghiệm cũng sẽ càng cao tiêu hàn trong lòng như là tổng kết nói len k e n chủ nhân hoàn toàn chính xác a dạng này a tiêu hàn ánh mắt sắc bén quét về phía còn lại ngăn tại cửa động lang đầu dong binh đoàn đoàn viên bọn hắn nhân số không ít có mười người nếu là đánh giết p h ò n g đoán cẩn thận tiêu hàn về sau chí ít có thể thu hoạch được hai n g h n điểm điểm kinh nghiệm hai n g h n điểm điểm kinh nghiệm không coi là nhiều cũng không tính ít chống đỡ lấy bên trên người bình thường chí ít ba tháng khổ tu mà tiêu hàn chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ giết là được rồi thiếu đoàn trưởng chết rồi hắn chỉ dùng một quyền liền đánh chết thiếu đoàn trưởng làm sao bây giờ thiếu đoàn trưởng đều không phải là đối thủ của hắn chúng ta thì càng không phải là đối thủ của hắn ngăn trở cửa động lính đánh thuê nhìn thấy tiêu hàn lộ ra thợ săn tiếu d u n g nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn xem trong lòng bọn họ tóc thẳng trong lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh trốn đây là cái này mười cái lính đánh thuê trong lòng duy nhất ý thức đánh là tuyệt đối đánh không lại tiêu hàn chỉ có chạy đi chém đứt dây gai bọn hắn mới có còn sống một chút hy vọng sống bản năng cầu sinh thúc đẩy những lính đánh thuê này có càng liền chạy ngây thơ tiêu hàn cười lạnh một tiếng lòng bàn chân sinh phong mũi chân buốc lên trên mặt đất một thanh bảo kiếm n ắ m ở trong tay hai ba cái hô hấp ở giữa liền đuổi kịp những lính đánh thuê này huy kiếm một chặt trong n g á y mắt đánh chết một rơi vào sau cùng lính đánh thuê một kiếm đem đối phương phần lưng vạch ra một đạo thật dài lỗ hổng máu tươi mãnh liệt mà ra len k e n chúc mừng ngươi phá vỡ đấu phá cố sự tuyến đánh rết lang đầu dòng binh đoàn ngũ tinh đấu giả đoàn viên thu hoạch được điểm kinh nghiệm ba trăm năm mươi điểm ban thưởng điểm khoán 70 điểm đánh g i ế t tứ tinh đấu giả là 200 điểm kinh nghiệm ban t h ư ở n g đánh g i ế t ngũ tinh đấu giả liền biến thành 350 điểm điểm kinh nghiệm ban t h ư ở n g cảm nhận được một đạo nhỏ xíu dòng nước cấm từ trong đầu hệ thống lưu nhập trong đan điền tiêu hàn mừng rỡ trong lòng sắt ý trong lòng càng rực xoát xoát xoát xoát xoát xoát tiêu hàn phất tay lại là liên tiếp chém giết ba vị lang đầu dong binh đoàn đoàn viên xem ảnh một g ê tởm đã chạy không thoát ta và ngươi liều mạng đúng mọi người liều mạng với hắn sơn động đường hành lang mười phân dài mắt thấy trốn lại trốn không thoát có bốn cái lính đánh thuê quay đầu vùng vẩy vũ khí trong tay thẳng hướng tiêu hàn chỉ là bọn hắn giống như quên đi một điểm nơi này chính là sơn động đường hành lang chật hẹp bốn người căn bản mở rộng không ra không cách nào vây lại tiêu hàn hoàng giai cấp thấp đấu kỹ đạp tuyết tìm ai một đối một bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của tiêu hàn phảng phất nước mưa rơi vào đầm nước không có dập dờn ra một đạo gọn sóng liền bị tiêu hàn kiếm trong tay một kiếm đứt c ổ hai người các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể chạy đi được sao liên sát mười bốn người tiêu hàn nội tâm chẳng biết tại sao chiến ý bành trướng khoe miệng lộ ra một vòng tử thần mỉm cười ách hai vị chạy trốn lính đánh thuê quay đầu liếc một cái hậu phương đuổi s á t không buông tiêu hàn trong tay hỏa diễm vụ sáng không chừng cây châm lửa chiếu d ọ i xuống hậu phương mang theo mặt mèo mặt nạ tiêu hàn tản mát ra trầm thấp khàn khàn tiếng cười phảng phất đến từ địa ngục quỷ thần la lên nghe vào hai vị này lính đánh thuê trong lòng lá gan đều rét lạnh ba phần đáng chết tiếp tục như vậy căn bản chạy không thoát chạy ở phía sau nhất cái kia lính đánh thuê trong lòng hoảng vô cùng kế tiếp chết chính là hắn đột nhiên cái này dong binh trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn quan mang tay của hắn vậy mà một phát bắt được phía trước chạy trốn đồng bạn n g ư ơ i tại phía trước lính đánh thuê trong lúc kinh ngạc thân thể của hắn đã bị phía sau đồng bạn kéo hướng về phía sau lưng lảo đảo địa ngã xuống đất bên trên nhìn về phía trước chạy trốn đồng bạn đồng thời sau lưng của hắn chuyển đến một đạo hàn khí bức người kính phong hắn không quay đầu lại có thể đoán được đó nhất định là tiêu hàn thẳng hướng bảo kiếm của hắn lưu bất phàm tà tảo người tổ tông bị đồng bạn hố lính đánh thuê hướng phía phía trước kiệt tê nội tình bên trong địa chửi ầm lên xoạt xoạt tiêu hàn một kiếm giải quyết hết cái này do b ì n h hai cái hô hấp ở giữa đã đuổi lên trước mặt cái kia hố đồng đội lính đánh thuê một cước đem đối phương cho đá vào trên vách tường xem ảnh hai đừng đừng giết ta lính đánh thuê khoe miệng chảy máu hù dọa muốn hướng phía sau lui lại hậu phương là vách đá mới phát hiện căn bản không đường thối lui yên tâm ta sẽ không dùng kiếm trong tay của ta giết ngươi tiêu hàn khinh bị nhìn chằm chằm cái này do b i n h nhìn về phía sau lưng theo tới tiểu y tiên hỏi trên người ngươi có rất nhiều độc rực a ngươi muốn làm gì tiểu y tiên hơi nghi hoặc một chút cùng tò mò mà nhìn xem tiêu hàn có thể dùng một kiếm giải quyết sự tình tiêu hẳn vì sao còn muốn hướng nàng muốn độc dược có hay không loại kia nửa ngày bên trong nếu là không ăn giải dược liền sẽ độc tố phát tác độc dược tốt nhất là nửa canh giờ tuyệt đối không thể lập tức chết loại kia có tiểu y tiên từ trên thân rút một hồi xuất r a dùng giấy dầu hàng rời một đống màu làm bột phân nói đây là nửa thần ba trùng thảo áp dụng nham rắn băng con giết ve mùa đông ba trùng cùng thủy vụ thảo huyễn hà hoa mê hồn quả ba loại thảo dược luyện chế mã thành sau nửa canh giờ nếu là không ăn giải dược liền sẽ độc tính tái phát thân thể băng lãnh huyết dịch đông kết trước khi chết quá trình hết sức thống khổ ách cái k i a lính đánh thuê thần sắc ngây ngốc nhìn xem tiêu hàn dưới hông quần đều ướt một mảng lớn t ố t liền loại độc dược này tiêu hàn tiếp nhận tiểu y tiên trong tay nửa thần ba trùng thảo cái mũi của hắn cùng thuốc bột có bốn năm mươi cm lại có thể dễ dàng gửi được một c ố buồn nôn gây mũi m ũ i nuốt nó tiêu hàn đem trong tay thuốc bột đưa cho cái kia lính đánh thuê mệnh lệnh ách lính đánh thuê có chút chân trờ đây chính là độc dược không ăn liền phải lập tức chết ách lính đánh thuê âm thầm l i ễ u lưỡi đối mặt tiêu hàn hắn căn bản không có dũng khí phản kháng tứ tinh đấu giả đối chiến c ử u tinh đấu giả căn bản không có bất kỳ lo lắng sinh mệnh nhận uy hiếp cái này sợ chết lính đánh thuê muốn phản kháng cuối cùng vẫn là nhận sợ địa nuốt vào những n à y độc dược một bên tiểu y tiên cũng không giải mà hỏi thăm rõ ràng là một kiếm có thể giải quyết vấn đề vì cái gì còn muốn dùng đến độc dược cái này nửa thần ba trùng thảo thế nhưng là rất khó l u y ệ n chế lấy mục lực tâm cơ cùng trí lực ta lo lắng trên vách đá còn có lang đầu dòng binh đoàn lính đánh thuê nếu như leo đến một nửa bị bọn hắn phát hiện dị thường chặt đứt dây thừng chúng ta liền phải táng thân tại vách núi dưới đáy đây cũng không phải là ta muốn kết quả tiêu hàn mở ra bộ pháp hướng phía đáy động thạch thất đi đến cho nên ngươi liền giữ lại hắn để chúng ta có thể an toàn điệu b ỏ lên trên vách núi tiểu y tiên mỉm cười lộ ra hai cái đẹp mắt lún đồng tiền lần nữa nhìn xem tiêu hàn ám đạo tiêu hàn tựa hồ cũng không ngấp mà không sai tiêu hàn gật gật đầu dựa theo đấu phá bên trong cố sự tuyến một năm sau tiêu viêm cùng tiểu y tiên cưới tiểu y tiên toạc kỵ tên là tiểu lam lam ưng rời khỏi nơi này tiêu hàn trọn vẹn trước thời hạn đã qua một năm đến nơi đây cái sơn động này tiểu y tiên đều không có phát hiện tiêu hàn cũng không dám khẳng định thời k h ắ c này tiểu y tiên phải chăng đã có được nàng tọa kỵ thấu chương xong chương sáu mươi hai huyền giai cao cấp đấu kỹ mau mở ra a tiểu y tiên kích động nhìn xem tiêu hàn đối với tầm bảo tiểu y tiên tựa hồ có gan đến từ ở trong xương chỗ sâu kích động nhịn không được liếm môi một cái tính khí nín hơi tụ tinh hội thần nhìn xem tiêu hàn nhất cử nhất động muốn mở tiêu hàn trong tay chìa khóa càng dò xét càng sâu vắng vẻ thách thất hồi tưởng đến chìa khóa tại kim loại trong lô khóa di động nhỏ bé tiếng vang ca một tiếng thanh thúy tiếng vang khiên động tiểu y tiên thần kinh lại là quyển trục tiểu y tiên không kịp chờ đợi xốc lên h ụ t đá đem bên trong trưng bày lấy màu đen quyển trục lấy ra ngoài một bên tiêu hàn đem mở ra kim loại khóa để vào hệ thống bao khỏa bên trong huyền giai cao cấp đấu kỹ cùng sư lánh tiểu y tiên lông mày nhịn không được như một cái thân xác bên trong không còn che giấu lộ ra một vòng thất lạc đem trong tay quyển trục đưa cho tiêu hàn ngự khí mang theo ba phần ghen ghét thật âm mộ ngươi một thức này huyền giai cao cấp đấu kỹ nhất định phải nam tử tập luyện thiện nghi ngươi ha ha tiêu hàn tiếp nhận quyển trục quét một vòng phía trên văn tự tin tức đích thật là huyền giai cao cấp đấu kỹ chỉ là cần nam tử tập luyện mà lại càng là tràn ngập dương cương vị nam tử tập luyện phát huy ra một thức này đấu kỹ uy lực liền càng sẽ c ư ờ n g đại ân cũng không tệ phụ thân tựa hồ rất có nam tử hán khí khái ra ra lại không được tiêu hàn trong đầu dẫn đầu hiện lên phụ thân hắn tiêu hạo thân ảnh hắn hôm nay đã có được một thức huyền giai cao cấp đấu kỹ bắt cực băng phụ thân của hắn ngược lại là thiếu khuyết một thức đẳng cấp cao đấu kỹ tiêu gia cao nhất đấu kỹ cũng bất quá là huyền giai trung cấp c u ồ n g sư nộ cương mà lại chỉ có trưởng lão cùng tộc trưởng mới có tư cách tập luyện nếu như tiêu hàn phụ thân thu được một thức này huyền giai cao cấp đấu kỹ tất nhiên có thể gia tăng thật lớn sức chiến đấu thậm chí có hy vọng siêu việt tiêu chiến tiêu hàn càng thêm lớn gan địa p h ò n g đoán nếu là phụ thân của hắn lấy mà thay vào trở thành tiêu gia tộc t r ư ở n g như vậy hắn liền có hy vọng thu hoạch được tiêu gia tổ truyền đà xá c ổ ngọc m ả n h vỡ đà xá c ổ ngọc nha việc quan hệ đấu đế động phủ đấu đế động phủ a ở trong đó thế nhưng là có vô số dị hỏa còn có thế giới này đáng t i ế n nhất hiếm có nhất đế chi bản nguyên cỡ nào làm lòng người động bất quá tiêu hàn trong lòng cũng rõ ràng coi như hết thệ thuận lợi hắn cũng chỉ là thu được tám khối đà xá cổ ngọc mảnh vỡ chìa khóa bên trong một khối mà thôi tiêu hàn đem một thức này huyền giai cao cấp đấu kỹ thu nhập hệ thống bao k h ỏ a bên trong bởi vì dựa theo đấu phá cố sự tuyến thuật một thức này đấu kỹ nhân vật chính tiêu viêm cuối cùng không có thu hoạch được là cho nên tiêu hàn cũng không có thu hoạch được bất kỳ ban thưởng thiếu y tiên những vật này ngươi muốn sao tiêu hàn tay chỉ trong thạch thất chất đống một đống lớn vàng bạc chi vật đoán sơ qua vẹn vẹn kim tệ liền có hơn sáu mươi vật a i trong đó còn không bao gồm bạch ngân cùng không ít kim ngọc đồ trang sức người gặp có phần ta luyện chế một vài thứ cũng phải cần không ít tiền mua dược liệu ân ta muốn một nửa tiểu y tiên cười cười về sau nhìn về phía tiêu hàn nói bất quá ta nhưng không có nạp giới cất giữ nếu không những vật này trước hết đặt ở ngươi nơi đó a không cần cho ngươi một cái chính là tiêu hàn ra lệnh tiểu ngại h ồ i đoái một viên nạp giới len k e n chúc mừng ngươi tốn hao một vạn điểm khoán thu hoạch được một viên cấp một nạp giới mời lựa chọn nạp giới kiểu dáng tại tiêu hàn ngay dưới mắt xuất hiện một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy hình chiếu ba d ở phía trên có rất nhiều kiểu dáng tiểu y tiên luôn luôn người mặc siêm ý màu trắng giống rơi vào phàm trần thiên sứ tiêu hàn cuối cùng lựa chọn một cái màu trắng hồ điệp chiếc nhẫn xem ảnh một thật xinh đẹp tiểu y tiên đem chiếc nhẫn mang theo trên tay đối trong thạch thất nguyệt quang thạch tán phát quang mang quan sát nếu là tại quang mang chiếu dọi xuống trên mặt nhẫn hồ điệp phảng phất sống giống như vỗ cánh muốn bay không thể không nói hệ thống trong thương thành đồ vật mặc dù quý nhưng cũng hàng có chỗ đáng ách không gian còn không nhỏ thân thức dò vào trong giới chỉ về sau tiểu y tiên kinh ngạc phát hiện trong giới chỉ không gian so trên thị trường nạp giới lớn gấp ba bốn lần khoảng chừng ba bốn mươi mét khối người đưa ta lễ vật ta cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi những n à y vàng bạc chi vật chia bốn sáu sổ sách người sáu ta bốn tiểu y t i ê ngài d ọ n n t nạp g vàng sân c chi vật, thô sơ giản lược giá trị gần vạn. Chia số sách, thô hàn không giản giá tiêu kiếm vật, sơ sáu số gần vạn. bốn không còn lỗ trăm Tiểu chỉ có không còn kiếm lời. Ngại, nạp tiền điểm khoán tiêu hàn một khi đem kim tệ thu nhập hệ thống bao k h o a bên trong một khi thả đầy về sau lập tức mệnh lệnh hệ thống tiểu ngài nạp tiền điểm khoán a cái này ngọc trâm không tệ tiêu hàn chú ý tới một cái ngọc khí tỏa ra ánh sáng lung linh rõ ràng là một kiện linh khí ngọc trâm điêu khắc một đoá nở rộ hoa mẫu đơn màu hồng phấn cánh hoa chung quanh tơ vàng tô điểm tại hoa mẫu đơn phía dưới còn treo một chuỗi ngọc châu tử ngọc châu tử cuối cùng là ba viên màu vàng nhạt hình tròn ma hạch mẫu đơn ngọc trâm huyền giai cao cấp linh khí trên đó có kỳ dị phù văn nhận đấu linh trở lên cảnh giới lúc công kích có thể dụ phát ngọc trâm bên trên phù văn tại tự thân chung quanh hình thành một đạo hoa mẫu đơn cái giới ngươi đây là muốn đưa cho cái nào mỹ nữ sao thiểu y tiên chú ý tới tiêu hàn ngọc trong tay cây trâm ngọc trâm tuy đẹp bất quá cùng nàng khí chất lại là không xứng hắc hắc tiêu hàn cười cười đem cái này đồ vật thu nhập hệ thống không gian bên trong sau đó hai người ngược lại là không có lần nữa thu hoạch được linh khí khi tất cả vàng bạc chi vật đều bị tiêu hàn nạp tiền điểm khoán về sau tiêu hàn có điểm khoán lần đầu đạt đến hơn 93 vạn tình trạng một chút xíu khoán tương đương với đấu phá một viên kim tệ hơn 93 vạn điểm điểm khoán nói cách khác tiêu hàn bây giờ có được hơn 93 vạn mai kim tệ xem như một cái tiểu phú ông đi thôi chúng ta nên đi ra tiêu hàn quét nhìn một vòng xác định không có bỏ s u ấ t về sau cùng tiểu y tiên cùng cái kia nuốt nửa thần ba trùng thảo độc dược lính đánh thuê đi tới bên ngoài hang động đột xuất trên tảng đá biết nên nói như thế nào a tiêu hàn hỏi ừ m biết biết t i ê n bối ngươi yên tâm ta mệnh trên tay ngươi tuyệt đối không dám làm loạn lính đánh thuê cười cười tận lực để tiêu hàn cảm thấy yên tâm có độc dược chế ước lấy cái này do binh tiêu hàn tự tin hắn cũng không dám làm loạn người ở phía trên nghe chúng ta muốn đi lên lính đánh thuê rắc cuống họng hướng phía phía trên hô to một đôi tay nhịn không được địa run rẩy nửa thần ba trùng thảo hàn độc đã bắt đầu phát tác được các ngươi lên đây đi xem ảnh hai phía trên nói một tiếng tiêu hàn ám đạo quả nhiên như cùng hắn nghĩ như vậy trên vách đá coi là thật có một nhóm người lưu tại phía trên đi tiêu hàn hướng phía tiểu y tiên nói một tiếng dẫn đầu thuận sợi đằng làm thành dây gai trèo lên trên vì phòng ngừa người ở phía trên nhìn ra mánh khỏe tiêu hàn mệnh lệnh lấy lính đánh thuê lưu tại phía dưới đương tiêu hàn leo đến một nửa thời điểm quả nhiên người ở phía trên cẩn thận địa quát chờ một chút n g ư ờ i là ai n g ư ờ i làm sao lại ở phía dưới thiếu đoàn trường đâu lúc này phía dưới lính đánh thuê cũng là mười phần phối hợp định đ ặ t mắng mấy người các ngươi làm gì chứ trong sơn động phát hiện đại lượng kim tệ thiếu đoàn trưởng bọn hắn tự nhiên ở bên trong trông coi kim tệ hai người này đã quy thuận chúng ta lang đầu dong binh đoàn mau để cho bọn hắn đi lên mặt khác cầm một chút cái túi xuống tới đem bên trong kim tệ toàn bộ lắp trở lại nha trên vách đá mặt người nghe phía dưới lính đánh thuê nói rất trôi chảy nghe nói còn phát hiện đại lượng kim tệ lập tức cũng không nghi ngờ bắt đầu tìm kiếm lấy có thể chứa đồ vật cái túi xoát xoát tiêu hàn bỏ lên trên vách núi phát hiện lưu thủ người chỉ có ba người rút ra trong tay bội kiếm đem ba người này toàn bộ chém giết len k e n chúc mừng ngươi phá vỡ đấu phá c ố sự tuyến đánh giết lang đầu dòng binh đoàn ngũ tinh đấu giả đoàn viên thu hoạch được điểm kinh nghiệm ba trăm năm mươi điểm ban thưởng điểm khoán bảy mươi điểm chỉ này một chút tiêu hàn lần nữa thu được chín trăm điểm điểm kinh nghiệm nhìn xem tiêu hàn đem thi thể vứt xuống vách núi tiểu y tiên mỉm cười nhìn xem tiêu hàn khen không tệ nhìn không ra ngươi không chỉ có không nốc còn rất cẩn thận tiêu hàn liếc một cái tiểu y tiên hắn có thể tưởng tượng đến tiêu hàn uy bức lợi d ụ lấy tiểu y tiên cùng một chỗ vào sơn động cùng hắn tiêu hàn cùng một chỗ chia cắt sơn động bảo vật tại tiểu y tiên góc độ xem ra tiêu hàn hoàn toàn chính xác có c h ú t c đốc chỉ là tiểu y tiên đang sợ không biết tiêu hàn làm đây hết thảy cũng là vì cho tiểu y tiên một cái thuận nước dòng thuyền m à thôi quyền kia thất thải độc kinh hắn căn bản không có bất kỳ tác dụng mà lại cùng tiểu y tiên có cái này tốt bắt đầu hắn có thể càng thêm thuận lợi địa phá hư tiếp xuống cô sự tuyến từ đó thu hoạch điểm kinh nghiệm thăng cấp nhanh chóng hắn tiêu hàn còn nước ca hôm nay đi thị bệnh viện không có ý tứ đổi mới chậm mặt khác thắt chặt dây an toàn phía trước cao năng khu đoán xem ai sẽ xuất c h ẳ n g rồi thấu chương s o n g chương sáu mươi ba thần côn uy tiểu y tiên các ngươi đi lên sao nhanh cho ta giải dược tay ta chân đều bị đông lại không sử dụng ra được một tia khí lực ta đã chiếu các ngươi nói làm mau đưa giải dược ném tới bên dưới vách núi chuyền đến cái kia lính đánh thuê trách móc tiếng tê ờ chúng ta bây giờ có phải hay không nên cho hắn giải dược tiểu y tiên nháy đôi mắt đẹp nhìn về phía tiêu hàn giải dược tại sao phải cho hắn giải dược tiêu hàn đi đến bên vách núi huy kiếm một chạm đem hắn trước đó dùng cây mây làm thành dây gai chặt đứt ngươi không phải đáp ứng buông tha hắn sao tiểu y tiên cười cười nghi ngờ nói thân xác ở giữa chỉ sợ cũng không có làm thật muốn cứu cái kia lính đánh thuê dự định ta chỉ nói qua ta sẽ không dùng kiếm giết hắn nhưng không có nói sẽ tha hắn một mạng chúng ta giết lang đầu dong binh đoàn thiếu đoàn trưởng mục lực nếu là thả hắn trở về lấy hắn nhát như chuột tính cách nhất định sẽ đem việc này nói cho mục xà nếu là mục xà đối với chúng ta sớm đề phòng đây chính là đối với chúng ta rất bất lợi tiêu hàn nhìn về phía tiểu y tiên có chút kinh ngạc thầm mắng chính hắn làm sao đần như vậy tiểu y tiên cẩn thận tại đấu phá mấy nữ nhân bên trong là có tiếng lấy tiểu y tiên tính cách liền xem như hắn muốn tha đối phương một mạng đáng sợ tiểu y tiên cũng sẽ ngăn cản tiêu hàn sẽ không cho tiêu hàn giải dược cái gì nghe nói tiêu hàn về sau tiểu y tiên ngược lại kinh ngạc kinh ngạc nói n g ư ơ i y tứ sẽ không còn muốn đối phó mục xà a đương nhiên tiêu hàn gật gật đầu n g ư ơ i điên rồi lang đầu dong binh đoàn mục xà thế nhưng là có đấu sư cảnh giới đấu giả cùng đấu sư căn bản chính là hai khái niệm hắn không tìm đến người coi như tốt người còn muốn đi tìm hắn người không muốn sống thiểu y tiên chọc tức lấy t r ừ n g mắt tiêu hàn ha ha yên tâm đi ta sẽ sống lấy hảo hảo tiêu hàn tự tin nói hắn hôm nay có cựu tinh đấu giả cảnh giới dựa theo đấu phá bên trong cố sự tuyến lúc trước tiêu viêm giết mục xà thời điểm cũng là cựu tinh đấu giả cảnh giới hắn tiêu viêm có thể làm được sự tình tiêu hàn tự hỏi hắn cũng có thể làm được mà lại nếu là diệt lang đầu dong binh đoàn coi là phá hủy đấu phá cô sự tuyến thế nhưng là có được điểm kinh nghiệm ban t h ư ở n g v ề tình v ề lý tiêu hàn đều nhất định phải diệt lang đầu dong binh đoàn ngươi tiểu y tiên muốn thuyết phục một hai chú ý tới tiêu hàn đồng tử bên trong vô cùng kiên định ánh mắt trong lòng biết không cách nào khuyên lơn tiêu hàn trong lòng cũng chỉ có thể hy vọng tiêu hàn là thật có thực lực kia nơi này chỉ chúng ta hai người ngươi có thể tháo mặt nạ xuống sao cho đến bây giờ ta cũng không biết ngươi đến cùng hình dạng thế nào a tiểu y tiên thành khẩn nhìn về phía tiêu hàn thu được thất thải độc kinh không được bao lâu nàng liền muốn tây tiến tiến về xuất vân đế quốc nơi đó mới là đ ộ c sư thiên đường tiêu hàn thân là chính thống đấu giả nàng không dám khẳng định tiêu hàn đến lúc đó có thể hay không đi theo nàng đi xem ảnh một tốt a tiêu hàn chậm rãi tháo mặt nạ xuống tiểu y tiên tâm p h ủ p h ủ p h ủ p h ủ địa nhảy nhìn chăm chú vào lộ ra gương mặt cuối cùng thần s ắ c ngây ngốc nhìn xem tiêu hàn thế nào tiêu hàn gặp tiểu y tiên ánh mắt có chút mặt người g ầ y g ầ y trên trán tóc cắt ngang trán mỉm cười có phải hay không có chút thất vọng mặt nạ phía sau không phải một người tướng mạo xấu xí lao ra ra mà là một cái để ngươi tâm động không thôi tuấn tiếu thiếu niên lang ách tâm động không có tim đập nhanh ngược lại là có tiểu y tiên tức giận trận nhìn tiêu hàn một chút đồng thời khiếp sợ trong lòng vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh tiêu hàn một quyền đánh giết lục tinh đấu giả cảnh giới mục lực có được cựu tinh đấu giả cảnh giới tiểu y tiên hoàn toàn chính xác không nghĩ tới có được cao siêu như vậy sức chiến đấu lại là một cái tuổi trẻ tiểu h o a tử đương nhiên tiểu y tiên cũng có chút mừng thầm chính là bởi vì tiêu hàn tuổi trẻ nàng mới có thể cùng tiêu hàn trở thành bằng hưu đúng vậy nàng cùng tiêu hàn cũng coi là trải qua mưa gió trung hoạn qua hoạn nạn tiểu y tiên giờ phút này hy vọng tiêu hàn nói là sự thật nàng thật là tiêu hàn người hữu duyên ngươi thật có thể dự báo thiên mệnh tiểu y tiên chỉ chỉ tiêu hàn trong tay viết vui biết thiên mệnh cho nên không lo dựng cờ đương nhiên một â m một dương gọi là đạo vui biết thiên mệnh cho nên không lo tiêu hàn biết bất kể như thế nào hôm nay cái này bức là nhất định phải trang tốt vậy ngươi cho ta tính toán mệnh của ta như thế nào tiểu y tiên thu liễm nụ cười trên mặt nghiêm nghị nhìn xem lý tranh bàn tay phải lấy ra tiểu y tiên theo lời dội ra ngọc bạch tủ tay đương tiêu hàn tay chạm đến tay của nàng lúc có cố điện giật cảm giác chuyển đến tiểu y tiên muốn rút về tay lại là gắt gao bị tiêu hàn n ắ m lấy hô hào đừng n ú p đ í c h về sau sắt có kỳ sự giới thiệu ngươi nhìn đầu này là sự nghiệp tuyến đây là mạch sống đây là tình cảm tuyến phía trên sự nghiệp tuyến biểu hiện ngươi hẳn là chạy hướng tây ở nơi đó mới là thuộc về ngươi sân khấu t â y đi cũng không chính là tiến về xuất vân đế quốc sao tiểu y tiên đối tiêu hàn xem như tin ba phần lần này ly biệt về sau nàng cũng định tiến về xuất vân đế quốc điểm này ngược lại là bị tiêu hàn nói chuẩn tình cảm tuyến tình cảm cũng có thể tính sao tiểu y tiên kinh ngạc nhìn xem tiêu hàn đương nhiên xem ảnh hai vậy thì tốt ngươi giúp ta tính toán tiểu y tiên là một nữ tính đối với một nửa khác cũng là mười phần lưu ý được ta xem một chút ngươi đến cùng nhìn kỹ không có tiểu y tiên gặp tiêu hàn không nói lời nào nhìn không được thúc giục mà hỏi thăm nhìn ra một điểm m á n h khỏe ngươi nhìn tình cảm của ngươi tuyến đường vân quá nhiều đáng sợ tình cảm con đường không quá thuận lợi a tiêu hàn chiếu vào một đời trước nhìn qua một điểm g a lông thực sự dập khuôn nói thật sao tiểu y tiên hơi s ữ n g sở nhìn về phía tiêu hàn ừ m g a không đúng tại sao sẽ là như vậy tiêu hàn một cái tay khác cũng ra dáng địa ấm thế nào hoàn toàn bị tiêu hàn câu dẫn lên khẩu vị tiểu y tiên thúc giục mà hỏi thăm ta bấm ngón tay tính toán cô nương mạng ngươi bên trong thiếu ta ách tiểu y tiên thần sắc ngốc trệ rút về tay tức giận trận nhìn tiêu hàn một chút a không đúng tại sao sẽ như vậy chứ tiêu hàn không lọt vào mắt tiểu y tiên sắc mặt ngay sau đó kinh ngạc nhìn xem tiểu y tiên thì thế nào tiểu y tiên tò mò nhìn tiêu hàn ta lần nữa bấm ngón tay tính toán cô nương ngươi còn nhất định phải đuổi ngược ta không phải ngươi đ ờ i này đều sẽ không gả ra được tiêu hàn một mặt vui cười hài hước nhìn xem tiểu y tiên ách tiểu y tiên nghe xong lời này chọc tức lấy giận không chỗ phát tiết nhặt lên trên đất một cái nhanh cây hướng phía tiêu hàn đánh tới cười mắng đuổi ngược ngươi cô n ã i n ã i tình nguyện không gả ra được cũng sẽ không không muốn mặt đuổi ngược ngươi ngươi cái tên này thuần nát chính là một cái thần côn muốn ăn đòn hung hiểm bên trong dây núi ma thú một nam một nữ tại t r ờ i c h i ề u dư huy dưới đi theo tại bên bờ vực nam thỉnh thoảng quay đầu về đằng sau đuổi theo nữ tử t r e o chọc hai câu nữ chọc tức l ấ y cầm trong tay cây gậy cong lên lấy non nhào nhào miệng nhỏ hình tượng mười phần duy mỹ thấu chương song chương sáu mươi b ố thử vân dực đêm tối thời gian dần qua bao phủ đại điện ma thú sơn mạch nguy cơ từ phía nếu như tại đêm tối g á n g lâm vẫn không có tìm kiếm được có lợi doanh địa đây tuyệt đối là một cái nguy hiểm tín hiệu tại mông lung dưới ánh trăng một nam một nữ xuyên qua trong rừng cây trùng điệp gai đâm đi vội chỉ chốc lát xem mắt trong nháy mắt rộng lớn tiếng thác nước ầm ẩm thúc giục hai người bước nhanh hơn trôi qua mấy k h ỏ a đại thụ một đầu to lớn thác nước tựa như g i ả i lùa màu bạc treo ở trước mặt bọn họ từ phía dưới ngưỡng mộ ánh trăng chiếu xuống bóng ánh thác nước trung trường thiên một màu phảng phất cựu thiên ngân hà nghiêng mà xuống tại thác nước hai bên vách núi mười phần dốc đứng dọc theo vách núi có một tòa thiên nhiên hình thành sân động tiêu hàn cùng tiểu y tiên liếc nhau trong lòng vui mừng chỉ cần nhặt một chút tảng đá cùng gỗ vụn ngăn trở cửa hang liền có thể đem ma thú ngăn cản ở bên ngoài không cần lo lắng tỉnh lại sau giấc ngủ trước mặt sẽ có một con g i ã thú đã hướng phía ngươi mở ra b u ồ n máu miệng rộng chúng ta đêm nay liền tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi đi sáng sớm ngày mai chúng ta lại đi ra ma thú sân mạch tiêu hàn hướng phía tiểu y tiên chào hỏi một tiếng về sau lấy ra trước đó tại đ ộ c sư trong động phủ lấy được n g u y ệ t q u a n thạch đem nó đặt ở sơn động cao vị rơi vào điểm chiếu sáng toàn bộ sơn động bây giờ tiêu hàn tu vi đạt tới cựu tinh đấu giả còn không thể vắt ngang dòng nước bổ ra đại sơn nhưng là muốn chấn vỡ một tảng đá lớn vậy vẫn là có thể tiêu hàn trong sơn động tìm một hồi lâu hơi dùng man lực thanh lý ra hai cái bình đài đem trước đó đã sớm chuẩn bị xong đ ồ dùng hàng ngày đặt ở bên trong hang núi này ngươi chẳng lẽ còn dự định ở chỗ này ở thêm một chút thời gian sao tiểu y tiên nhìn xem tiêu hàn chuẩn bị như thế sung túc nhịn không được tò mò hỏi đúng thế tiêu hàn gật gật đầu thanh sơn chấn một nhóm là vì tiểu y tiên sớm phá hư tiểu y tiên cùng tiêu viêm hết thảy bây giờ xem ra đã chuyến đi này không tệ còn lại cần làm chỉ là thuyết phục tiểu y tiên sớm rời đi thanh sơn c h ấ n như thế liền vạn sự thuận lợi ma thu sơn mạch một nhóm lại là vì cái kia chưa từng gặp mặt vân lam tông tông chủ vân vân ậ n này Thời khác v n v ậ tất như i hiện tại bên trong núi hiện tinh ê bên n không trong năm sau, vân vận sẽ sau, thú. xuất xuất Một tử rẽ ma vì đây, ở là d ợ c sư vậy ư được như được đưa đưa ơ n linh tinh.、Tiêu、hàn đã tử hệ thống nhỏ ngã na bên trong tìm được chứng minh, nếu như hắn có thể thu hoạch được tử linh tinh, đồng thời đưa nó đưa tặng cho vân g tử Tiêu tử tìm thể thu tử thời hệ hoạch cho đã có v n Như v ậ vân vận một năm sau cũng sẽ không cùng tử tinh dược sư vương đại chiến đương nhiên sẽ không nhìn thấy tiêu viêm như vậy tiêu hàn cũng liền lật đổ nguyên bản c ủ a sự tuyến đương nhiên tiêu hàn cũng biết tử linh tinh có tử tinh dược sư vương trông coi muốn thu hoạch được 10 phần khó khăn. Nhưng là tiêu h hoạch u được Nhưng hàn vì vẫn những kinh nghiệm kia giá kia trị, lại à nghĩ lần. như thử một、lần. Coi v n nhất bị tử t bị n h d ư ợ chuyển sư Vương p á t thể thống t hiện, hắn hệ i cũng có thể vận dụng có ể ngải sung năng lượng hoàn đã bổ u tất x ê tiêu n thần thông. Tiến về vị diện khác. Xem ảnh、một. Nào tốt những cái này sinh dụng hàn qua sau, u tốt hoạt vật khác. h cái lại về vị về c Xem y đến một tảng đá lớn ngăn chặn rộng rãi cửa hàng để cửa hàng chỉ có thể cho phép một người thông hành cuối cùng tiêu hàn ngồi xếp bằng tại mềm mại chăn đệm nằm dưới đất bên trên tay không lật một cái, lấy ra một ra lấy quyển không màu cái, đồng e n quyển Chính hành tránh lượn hàn phần đấu buộc, bầu lấy chủ. trước được Có chói có phi thể thoát hương là trời, tiêu mười phần có hứng thú. mười đó đại địa đ kỹ. bay thời nếu là có được một thức này phi hành đấu kỹ sẽ thật to địa gia tăng tiêu hàn sinh tồn tỷ lệ hôm nay tại kia vách núi nếu như tiêu hàn có được năng lực phi hành căn bản không cần đến bức hiếp cái kia lính đánh thuê làm người xuyên việt tiêu hàn càng là biết liền xem như phi hành đấu kỹ tại đấu khi đại lục cũng là m ư ơ i phần hiếm thấy đấu khi hoa cánh kia là đấu vương mới có thể có thần thông rất nhiều người chỉ có thể ở trong ngộng mới có thể qua một thanh phi hành nghiện vừa nghĩ tới có thể có được vô số người tha thiết ước mơ phi hành đấu kỹ tiêu hàn cảm giác được miệng của hắn hơi khô khô liếm môi một cái giải khai quyển trục đương quyển trục bị mở ra về sau đầu tiên là hai con đen nhánh làm cho người phát lệnh hương d ự c khắc sâu vào tiêu hàn hai mắt ư ơ n g d ự c là bị vẽ ở trên quyển trục hình dạng không lớn như là dùng tay đi chạm đến có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác cấm áp rõ ràng c ó khác với họa sĩ họa tác trừ ra một cỗ cảm giác cấm áp còn có một loại đặc thù kim loại cảm giác phảng phất này đôi đen nhánh ẩn ẩn có tử sắc vân văn đen nhánh nhưng rực là sử dụng màu đen sắt thép đúc thành giống như hô lúc này trong sơn động một đạo gió nhẹ thổi vào tiêu hàn kinh ngạc phát hiện phía trên lông vũ vậy mà như là chân c h i n h cánh thần kỳ phất động tại sáng tỏ quang mang dưới tiêu hàn phát hiện quẩn trên còn có một hàng chữ nhỏ. Hác diễm tử vân trục một tử có chữ Hác phía diễm đối i dai ê ngũ hành ma thú. Tương truyền phi thú. phượng ma thưa được vì viễn có cổ hoàng thất mạch. c độ p h hành thú hàng Chỉ thiên tính hung khó Chỉ sinh lệnh Chi là tàn, bên trong đứng tồn tại tất trá rất bắt đại giữ. cả lục xảo ma Nam Ngây Chi Lam đầu. khu ở Ngây với ự c Đối v một chuyến này tiểu tử tiêu hàn không có quá nhiều kinh ngạc cái này phi hành đấu kỹ cũng xưng là tử vân dực tiêu hàn càng là biết cái này tử vân dực bên trong còn ẩn giấu đi linh hồn bất quá chỉ là không có chút nào ý thức linh hồn linh hồn là thuộc v ề tử vân đ i ê u chỉ là trải qua tuế nguyện tôi luyện ý thức đã biến thành một loại g i ã thú bản năng không có vấn đề gì cướp đoạt một thức này phi hành đấu kỹ tiêu hàn có thể tập luyện vẫn là một vấn đề xem ảnh hai tại trên quyển t r ụ p còn có một hàng chữ nhỏ chỉ có có thể chống cự tử vân dược lưu lại linh hồn công kích mới có thể tiếp tục tu luyện nếu không chỉ có thể từ bỏ tu luyện tiêu hàn linh hồn cảm giác lực đồng dạng hơn người tiêu viêm có thể tu hành tiêu hàn tự nhận là cũng có thể tu hành tiêu hàn keo kiệt dán hai cánh lập tức một c ú bạo ngược ưng hồn phát ra một tiếng ứng minh tiêu hàn toàn bộ linh hồn đều run dày vung lỏng mặc cho nó công kích tiêu hàn gắt gao nhớ kỹ trong đó yếu quyết vẫn từ ưng hồn đánh thẳng vào đầu g ó c của hắn cùng lúc đó tiêu hàn linh hồn cảm giác lực tại đại não ngoại hình thành mấy đạo phòng hộ một đạo hai đạo cuối cùng hoàn mỹ đem đạo này sắc nhọn kêu to ngăn cản được cũng đừng coi là dạng này coi như xong đột nhiên một cô bạo ngược cảm xúc xông vào tiêu hàn trái tim tiêu hàn lồng ngực kịch liệt phấp phỏng từng ngụm từng ngụm địa thở phì phò giờ khác này hắn có khát máu g i ế t chóc xúc động nó tại không chê tâm tình của ta đáng chết một sợi tàn hồn cũng nghĩ không chê tâm tình của ta tiêu hàn hít vào một hơi thật dài bảo vệ chặt tâm thần kia cô bạo ngược cảm xúc liền xem như s ử suất k i ể u ngưu nhị hổ khí lực cũng vô pháp đột phá mảy may loại tình huống này kéo dài mười mấy phút cuối cùng lấy tử vân điêu lạc bại kết thúc đương nhiên đây chỉ là tử vân điêu tàn hồn mà lại kinh lịch vô số tuế nguyện tan mòn lúc này mới khiến cho tiêu hàn có thể ngăn cản cái này hồn lực cùng tâm thần song trọng công kích thành công không tiểu y tiên quan tâm nháy mắt to nhìn chăm chú lên tiêu hàn nhất cử nhất động tiêu hàn cái chán treo hạt gạo lớn mồ hôi mồ hôi thấm ớt phía sau lưng tiểu y tiên có thể tưởng tượng đến vừa rồi mạo hiểm ừ n ta thành công thấu chương xong chương sáu mươi lăm đây quả thực là đốt tiền tiêu hàn mừng rỡ trong lòng nguyên bản hắn có thể thông qua rút ra t h ầ n thông rút ra ra bên trong phi hành đấu kỹ nhưng hệ thống tiểu ngài nói qua coi như hắn rút ra ra trên quyển trục phi hành đấu kỹ sau đó cũng cần tiếp nhận tiếp xuống tê tâm liệt phế thống khổ đúng vậy tiêu hàn vừa rồi hành vi chỉ là tại khảo thí hắn phải chăng có được tu luyện tư cách cũng không chân chính thu được một thức này phi hành đấu kỹ thà rằng như vậy tiêu hàn cần gì phải lãng phí một lần rút ra cùng dung hợp thần thông đâu dựa theo phía trên công pháp thuật tiêu hàn dựa theo nhất định hành tẩu lộ tuyến vận chuyển đấu khí trong cơ thể về sau hai bàn tay đụng vào trên quyển chủ cương d ự c củng cố sự tuyến bên trong miêu tả lần nữa đụng vào quyển chủ tiêu hàn cũng không có đụng phải công kích đấu khí một khi chạm đến trên quyển chủ cương d ự c lập tức buộc phát ra q u ỷ dị tím đen quan mang quan mang xuất hiện nhanh đi cũng nhanh trong n g a y mắt chui vào tiêu hàn bàn tay nguyên bản lít nha lít nhít quyển t r ụ biến thành một mảnh đỏ trắng a biến mất ngay cả văn tự cũng không thấy một bên tiểu y tiên kinh ngạc nhìn xem biến thành giấy trắng quyển t r ụ về phần tiêu hàn không dám có chút thư giãn hắn có thể cảm nhận được cái này hai đoàn quang mang rót vào thân thể của hắn về sau thuận kinh mạch cấp tốc tán loạn đương đến lưng kinh mạch lúc im bặt mà dừng ngay sau đó cậy mạnh s u n g kích ở phía sau lưng quả thực là sông kéo ra hai đầu cực kỳ nhỏ bé chi mạch ừ n tiêu hàn cắn thật chặt răng đối với đây hết thẻ sớm có đoán trước chỉ là hắn hay là đánh giá thấp một thức này phi hành đấu kỹ mang tới trầm thống cảm giác nhịn không được buồn bực quắt to một tiếng hai tay siết thật chặt kéo căng hàm răng trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh cuồn cuộn mà xuống bởi vì độ cao nhẫn thụ lấy cỗ này đau đớn đến mức tiêu hàn nhục thể kìm lòng không đặng nhẹ nhàng run dày người không sao chứ thời k h ắ c chú ý tiêu hàn tiểu y tiên gấp khẩn trương nhìn xem tiêu hàn mặc dù nàng cùng tiêu hàn nhận biết còn thấp tiểu y tiên đã đem hai lần cứu nàng tính mệnh tiêu hàn trở thành bằng hữu nhìn xem tiêu hàn như thế chịu khổ tiểu y tiên cũng níu c h ặ tâm t muốn hỗ trợ lại là không có chỗ xuống tay nhẹ nhẹ vết máu từ tiêu hàn khỏe miệng chảy ra giữ vững được một lát tiêu hàn cuối cùng cũng củng cố sự tuyến bên trong tiêu viêm chịu không được cái này kinh mạch liên lụy đau đớn thông khoái mà ngã xuống đất ngất đi trên mặt đợi đến tiêu hàn lần nữa chưa tỉnh lại tiêu hàn phát hiện hắn đã hảo hảo địa nằm tại mềm mại chăn đệm nằm dưới đất bên trên che kín chăn m ề n chỉ là chung quanh không thấy tiểu y tiên thân ảnh ngoài động lộ ra thác nước có thể mơ hồ xem đến một tòa ánh nắng chiếu xuống hình thành cầu v ư n g cầu vậy mà ngủ mê một cái cả đêm coi như qua một buổi tối tiêu hàn phía sau vẫn như cũ có đau rát đau nhức thành công không tiêu hàn trong lòng vui mừng khởi á o lấy ra một mặt thủy tinh tấm gương chiếu phía sau lưng tại phía sau lưng của hắn xương sống lưng hai bên có lớn chừng bàn tay màu tím đen lương d ự c hình xăm xem ảnh một hô tiêu hàn tâm niệm vừa động khu động trong đan điền đấu khí đương đấu khí rót vào hai đầu mới chi mạch bên trong ương d ự c hóa thành thực thể hóa lớn chừng bàn tay gương d ự c hình xăm trong nháy mắt mở rộng vì hai con riêng phần mình dài đến hơn hai mét màu tím đen cánh thành công tiêu hàn tâm niệm vừa động thử vỗ cánh một cỗ nhỏ bé sức nổi tại hắn cánh hạ hình thành nếu là tụ lại hai cánh tiêu hàn còn có thể đem tự thân toàn bộ bao phủ tại tử vân dực ở trong lần đầu thu được cánh tiêu hàn đánh giá một hồi lâu ước chừng ba mươi giây về sau cảm giác mê man ăn mòn bên trên đại não trong cơ thể hắn đ ấ u khí lại bị tiêu hao hầu như không còn một thức này phi hành đấu kỹ tuy tốt nếu là đổi lại cái khác ngang nhau cảnh giới người tu hành đáng sợ chỉ có thể cự l y ngắn địa lướt đi bất quá ta nhưng khác biệt ta có l à m d ự c đâu tiêu hàn tay không lật một cái từ hệ thống trong thương thành hối đoái ra năm bình lam dược năm bình một cấp lam dược uống hết tiêu hàn đan điền đ ấ u khí mấy hơi thở ở giữa liền khôi phục được đỉnh phong tình trạng hô tiêu hàn lần nữa tâm niệm vừa động khu động đ ấ u khí thử vân d ư ợ c lần nữa d a n ra lần này hắn có thể cảm nhận được đấu khí trong cơ thể phảng phất mở ra vỡ đê miệng cống lấy một loại mười phần tốc độ khủng khiếp tại sói mòn ưng ngô cục tiêu hàn tay không lật một cái lấy ra m ộ ư ơ i bình lam dược dừng lại uống ngừng, ngừng. lam dược bên trong chất lỏng màu xanh lam phảng phất sơn hồng bộc phát xa xa không ngừng mà rót vào đan điền của hắn bên trong 30 giây 60 giây 90 giây tiêu hàn mừng rỡ phát hiện hắn bổ sung đấu khí tốc độ vừa vặn cùng tử vân d ư ợ c tiêu hao đấu khí tốc độ lực lượng ngang nhau đây cũng chính là nói coi như bây giờ tiêu hàn chỉ có cựu tinh đấu giả cảnh giới hắn cũng vẫn như cũ có thể tiếp tục sử dụng một thức này huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ đương nhiên điều kiện tiên quyết là tiêu hàn có đầy đủ nhiều một cấp lam dược đây quả thực là đốt tiền tiêu hàn không nhịn được thầm thì một cấp lam dược không quý cũng không rẻ hệ thống trong thương thành giá bán m ộ ư ơ i điểm điểm khoán cũng chính là đấu phá vị diện bên trong m ộ ư ơ i cái kim tệ cũng may tiêu hàn trước đó tại đấu sư trong động phủ thu được mấy chục vạn vàng bạc chi vật sau đó tích lũy có được hơn chín mươi ba vạn điểm, điểm khoán hán hoàn toàn chơi lên xem ảnh hai bây giờ lại nhiều một phần bảo mệnh tiền vốn tiêu hàn trong lòng vui mừng tựa hồ nghĩ tới điều gì dừng một chút hỏi tiểu ngại ta có được tử vân dực ngày sau có hay không có thể đem lấy được độc tố thuộc tính kèm theo trên tử vân dực tiêu hàn là cái nhân loại lại là thu được tử vân dực đấu la bên trong đường tam cũng là nhân loại lại là thu được chân nhện đồng dạng hồn cốt từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cả hai sao mà không phải có chỗ tương tự len k e n đúng vậy chủ nhân Tử v â nha dực diện cùng đấu là vị ồ đồng n công quốc rượu, có khúc chi dị s u dung này nhân vân chủ có độc dực thể hợp rút tố tại tử đem ra bổ ê n trong. Như vậy, chủ nhân chỉ cần không sử dụng tử vân dực, liền sẽ không khu động tử vân Cũng không tử tử tố. t chủ chỉ khu vậy, dực, dực độc sử sẽ sẽ n thương đến chủ nhân bên người không muốn thương tổn người. Nha! chủ Bổ sung độc công kích tử vân rực tiêu hàn vuốt ve sau lưng tử vân rực lông vũ màu tím đen xúc cảm giống như thép tinh Thế ba tiêu hàn khống chế tử vân rực tại trên tảng đá xe qua vậy mà lưu lại một đạo đao cắt vết tích không tệ không hổ là có được phượng hoàng huyết mạch hung tàn ma thú tử vân i ê u cái này cánh chim cứng rắn như thế cũng không tệ phòng ngự thần khí nếu là bổ sung độc năng lực công kích nhất định có thể làm cho lực chiến đấu của ta lại đến một cái cấp độ tiêu hàn đối phía sau tử vân dực vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng hài lòng một thức này phi hành n ấ u kỹ tiêu viêm thu hoạch được về sau dùng rất ít mặc dù tiêu viêm biết tử vân dực có được kim loại tính chất cảm giác lại là không có khai quật tiềm năng của nó nói đùa một thức này phi hành đấu kỹ đã dám lấy huyền giai cao cấp đấu kỹ tự xưng lại há lại chỉ có từng đó sẽ chỉ làm người sở hữu vẹn vẹn có được năng lực phi hành đâu chuyện này chỉ có thể nói minh tiêu viêm xuẩn hay là thu được cao hơn đấu kỹ tiêu viêm không có nhìn thẳng vào cùng đi đào móc tử vân dược tiềm năng ta có được rút ra cùng dung hợp thần thông có thể gia tăng sự vật thuộc tính ân ta hoàn toàn có thể đem tử vân dược chế tạo ra bổ sung năng lực công kích lại có cường đại năng lực phòng ngự tuyệt thế thần vật tiêu hàn trong lòng đưa ra tương lai càng nghĩ càng là kích động chẳng biết tại sao trong đầu hiện lên thuộc sơn chuyện trung đan thần tử cổ thiên lạc đóng vai cánh thiên long t r ạ m đương nhiên đan thần tử thiên long t r ạ m nhưng không có độc công kích năng lực tiêu hàn tin tưởng hán tử vân dực sẽ là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tuyệt thế bảo vật thấu chương song chương sáu mươi sáu thiên đại trâm trọc t i ê u ngại điều r a tử vân dực thuộc tính vật phẩm thử vân dực thuộc tính công kích 196, phòng ngự 1314, phong thuộc tính 344. công kích thuộc tính quá thấp lực phòng ngự bình thường bất quá không quan hệ hảo hảo bồi dưỡng những này trị số đều sẽ là từng cái vô cùng kinh khủng số lượng tiêu hàn lấy ra từ đ ộ c sư trong động phủ lấy ra kêu ba thanh kim loại khóa kim loại khóa chất liệu không tầm thường liền xem như bây giờ lấy ra vẫn như cũ có một cổ âm áp s ú c tu cảm giác rút ra tiêu hàn ngón tay đụng vào trong đó một cái kim loại khóa len keng chúc mừng ngươi đụng vào lẫn vào lấy bí ngân kim loại khóa rút ra ra kiên cố thuộc tính 26 điểm tại tiêu hàn đầu ngón tay bên trên có một đoàn màu vàng nhạt q u a n mang cường hóa cái gì đâu tiêu hàn hồi tưởng lại trước đó sử dụng bắt cực băng lúc thân thể bởi vì không chịu nổi kia cố lực phản chấn chấn lấy hắn khí huyết sôi trào c h ẳ n g cảnh tay phải đụng vào độ ngực của hắn dung hợp len keng chúc mừng ngươi thành công sử dụng dung hợp thần thông nhục thể kiên cố thuộc tính 26 điểm đương quang mang rót vào nhục thể về sau tiêu hàn có thể cảm nhận được quanh thân có một dòng nước ấ m thuận huyết dịch nhanh chóng làm dịu quanh thân tại cá nhân hắn thuộc tính giao diện bên trong lực phòng ngự tăng lên 26 điểm 26 điểm kiên cố thuộc tính 10 phần khả quan tương đương với huyền giai trùng cấp linh khí tiêu hàn lại như pháp bào chế rút ra ra còn lại hai thanh kim loại khóa lại thuộc tính sau đó thân thể của hán lực phòng ngự tổng cộng tăng lên 78 điểm t i ê u ngại mở ra thông tin cá nhân giao diện t í n h danh tiêu hàn đảng cấp 19 c ấ p kiểu tinh đấu giả hp .E., sinh mệnh lực 1998. g m c t á đấu khí 1576. kỹ năng toái thạch trường hoàng giai cấp thấp b á t cực băng huyền giai cao cấp hát trưởng huyền giai cấp thấp đạp tuyết tâm ai kiếm pháp hoàng giai cấp thấp tử vân dực huyền giai cao cấp xem ảnh một vật phẩm sách kỹ năng cùng sư l ã n h huyền giai cao cấp mẫu đơn ngọc trâm huyền giai thượng phẩm linh khí trang bị mặt m è o mặt nạ vũ khí không thần thông rút ra cùng dung hợp thuộc tính cơ sở lực lượng 180, t r í lực 167, t h ể lực 170, t i n h thần 166, vật công 125, pháp công 107, vật phòng 2526, pháp phòng 1684. tay phải ngoài định mức thuộc tính lực lượng 85, vật công 115, t h u ộ c tính đặc biệt hoa bách hợp mùi thơm 1, t h â n bí thuộc tính cực hàn cực nhiệt thuộc tính 1000000000, cốt linh lánh hỏa điểm khoán 932.500, xuyên qua đến đấu phá vị diện đã có một đoạn thời gian những ngày này kéo dài rút ra cùng dung hợp thuộc tính tiêu hàn vật phòng đạt đến 2526 điểm kinh khủng tình trạng pháp phòng cũng đạt tới 1684 điểm nếu là lần nữa sử dụng huyền giai cao cấp đấu kỹ bắt cực băng tiêu hàn tự tin sẽ không lại bị chính hắn phản chấn lấy khí huyết sôi trào tay phải công kích thuộc tính cũng là mười phần khả quan một quyền xuống dưới phối hợp đấu kỹ cho dù là thấp nhất cấp bậc toái thạch trường hắn cũng có thể m i ể u sát ngũ tinh cấp bậc đấu giả liền xem như lục tinh đấu giả tỷ như trước đó mục lực cũng là bị tiêu hàn đánh lấy cả người xương cốt tan ra thành từng mảnh đã mất đi tiếp tục chiến đấu năng lực bỏ đều không đứng dậy được hiện tại nếu là có tốt bảo vật ngược lại là có thể rút ra ra thuộc tính cường hóa tử vân dực tiêu hàn liếc một cái trước người ba thanh tử kim khóa nhẹ nhàng dùng chân d ấ m mạnh tử kim khóa đã mất đi kiên c ố thuộc tính một c ư ớ c bị tiêu hàn d ấ m thành bùn não À, lâu như vậy tiểu y tiên làm sao vẫn chưa về chẳng lẽ c ù n g cố sự tuyến bên trong miêu tả tầm bảo kết thúc sau liền trở về tới hái thuốc đội đi tiêu hàn mang nghi ngờ tâm đi ra sân động mấy đạo hương minh âm thanh cơ hồ bao phủ tại tiếng thác n ư ớ cầm ầm bên trong mặc dù âm thanh nhỏ bé bé không thể nghe bất quá vẫn là bị cảm giác lực hơn người tiêu hàn phát giác thanh âm mười p h ầ n gấp rút có thể tưởng tượng ra thanh âm chủ nhân hết sức lo lắng lần theo thanh âm tiêu hàn đi vào trên vách đá một ngọn núi ngoài động sơn động bên ngoài có một con hình thể to lớn màu lam cự ưng lam ưng tiêu hàn hơi s ữ n g sở hắn nhưng là không có quên tiểu y tiên tọa kỵ chính là một con lam ưng thu tiêu hàn đến lam ưng bản năng mở ra hai cánh căm thủ lấy tiêu hàn xem ảnh hai thân ở bên ngoài hang động tiêu hàn n gửi được một cỗ mùi gây mũi hướng phía bên trong nhìn quanh thậm chí có thể nhìn thấy bên trong nổi lơ lửng sương mù tại trong thạch động một góc tiểu y tiên nằm trên mặt đất bên trên trong tay ngọc cầm một túi đen nhánh thuốc bột hô một đạo gió nhẹ thổi lên động huyệt sương mù bị thổi ra một bộ phận sương mù cửa vào tiêu hàn đầu truyền đến một cỗ cảm giác hôn mê trong dạ dày rời sông l ớ p biển đặc mông ngồi trên mặt đất bên trên nôn h a n sắc mặt trắng bệnh kinh hãi nói thật độc độc dược liền xem như một vị đ ấ u sư cũng có thể đem nó hạ độc chết kinh hãi một lát tiêu hàn liếm môi một cái thầm nghĩ đáng tiếc hôm nay ba lần rút r a thần thông đã sử dụng hết không phải ngược lại là có thể rút r a ra trong làn khói độc độc tố cường hóa tử vân dược t i ể u y tiên nuốt độc tự sát tiêu hàn nhưng không có như thế xuẩn t i ể u y tiên có được trời sinh độc thể ách nan độc thể bình thường đấu giả chỉ có thể làm từng bước tu luyện nếu có tiền cũng chỉ có dược nuốt đan thể đi một chút đường tắt. Chỉ tắt. đường liền là x e màn như đan dược, cũng không phải muốn ăn nhiều ít liền ăn bao nhiêu. Tại đấu giả bên n phải dược, đấu bao giả g Tại ít o i c ò có được cực kỳ trước h chất đặc biệt. Giống tiểu y tiên ách nan độc thể chính ể tiểu đặc độc cái biệt. tiên một t Giống nan y là o cao n tiên muốn tăng cao tu vi, chỉ có không ngừng mà nuốt g số đó. độc có Tiểu tu vi, y mà chỉ d ợ c Một màn t r ư mắt đối với đ ộ c sư mà nói đơn giản chính là chuyện thường ngày biết rõ đấu phá cố sự tuyến tiêu hàn thế nhưng là biết được tại đấu khi đại lục trong lịch sử đã từng xuất hiện một vị có được ách nan độc thể độc sư bởi vì nhất thời nộ khí đem một cái đế quốc biến thành ngàn dặm độc thổ tử thương vô số cường giả có cường giả quy củ chuyện này dẫn nổ từ nơi này trong đế quốc đi ra cường giả lựa giận từng cái cường giả muốn trả thù cái này đ ộ c sư cuối cùng đều bị cái này đ ộ c sư từng cái chém giết xuống đến đấu linh lên tới cựu tinh đấu hoàng toàn bộ bị cái này đ ộ c sư độc chết lúc ấy tên này đ ộ c sư vẫn chỉ là ngũ tinh đấu hoàng cảnh giới cuối cùng dẫn xuất một thoái ẩn siêu cấp cường giả mới không thể không tạm thời rút lui sau đó cái kia đấu tông siêu cấp cường giả vì thế trọn vẹn đẩy mười năm độc đủ để có thể thấy được đọc sư kinh khủng càng kinh khủng chính là hai mươi năm sau đương cái này đọc sư xuất hiện lần nữa thời điểm đã tấn cấp trở thành một có thể quát tháo phong vân đấu tông thu lam ưng nhìn thấy tiêu hàn không có ác ý lo lắng kêu to thỉnh thoảng nhìn xem trong sơn động tiểu y tiên không phải hướng phía tiêu hàn gật cái đầu nhỏ tựa hồ tạy ra hiệu tiêu hàn vào sân động cứu vớt tiểu y tiên chớ khẩn trương không được bao lâu nàng liền sẽ thức tỉnh tiêu hàn an ủi làm ưng tiểu y tiên sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy là bởi vì nuốt độc dược độc lực quá n ồ n g tạm thời hôn mê mà thôi tại tiêu hàn nói như thế thời điểm tiểu y tiên trên mặt bảy màu sắc nhanh chóng biến mất ai ta lại không có khắc chế dụ hoặc thật là đ a n g chết tiểu y tiên khỏe miệng nổi lên một vòng tay đắng làm một chữa bệnh đỡ tổn thương bị người truyền tụng tiểu y tiên lại muốn trở thành một người người có tật giật mình độc sư đây thật là thiên đại trâm trò ca thấu chương xong chương sáu mươi bảy người tốt làm đến cùng ngươi đã tỉnh đột nhiên vang lên một thanh âm quả thực đem tiểu y tiên giật mình kêu lên điều kiện phát s ạ nhanh chóng đem cầm độc g i ữ t tay rút vào trong tay á o nhìn thấy bên ngoài hang động đứng đấy người là tiêu hàn về sau tiểu y tiên mới thở dài một hơi dừng một chút vội vã hỏi ngươi vừa rồi không có đụng ta đi ta là loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người sao ta là một nam nhân ta thừa nhận ta có chút xác nhưng là tuyệt đối sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ngươi cũng không thể vu k h ô n g ta tiêu hàn nghiêm trang nhìn xem tiểu y tiên ách không phải ta không phải nói cái này ngươi ngươi hẳn phải biết ta chỉ là cái gì tiểu y tiên sốt ruột điệu giải thích ngươi chỉ là cái gì nha tiêu hàn hỏi ngược lại ngươi nên biết chính là cái kia tiểu y tiên sốt ruột mà nhìn xem tiêu hàn cái nào cái kia cái nào cái kia nha tiểu y tiên vội vã dầm chân nhìn thấy tiêu hàn vui cười mặt chọc tức lấy trống n ạ n h chừng mắt tiêu hàn ha ha không đùa ngươi chỉ bằng loại trình độ kia khí độc còn không tổn thương được ta tiêu hàn cười cười về sau thu liễm t i ê u dung nhìn chằm chằm tiểu y tiên trong một giây lát nghiêm mặt nói tiểu y tiên ta cảm thấy lấy ngươi hẳn là nghe ta khuyên tiểu y tiên hơi xứng sở ánh mắt có chút thất lạc nhìn về phía l a m ư n g ánh mắt trốn tránh nói ngươi cũng sợ hai ta muốn khuyên ta từ bỏ cái thứ kia ạ nếu là có thể từ bỏ tự nhiên là tốt chỉ là ngươi có thể từ bỏ sao tiêu hàn hỏi ngược lại thiểu y tiên buồn bã cười một tiếng khẽ cắn bờ m ô i lắc đầu vậy được rồi đã khuyên ngươi vô dụng vậy ta cần gì phải nói nhảm ta muốn khuyên ngươi chính là một chuyện khác tiêu hàn nghiêm mặt nói ngươi là thời điểm nên tiến về xuất vân đế quốc xuất vân đế quốc tiểu y tiên hơi xững sở xuất vân đế quốc có được rất nhiều đ ộ c sư thế nhưng là nói là đ ộ c sư nơi ở nút tiến về xuất vân đế quốc tiểu y tiên không phải là không có nghĩ tới chỉ là để nàng từ bỏ thanh sơn chấn hết thảy thật sự là có chút không nỡ đúng thế ngươi là một đ ộ c sư đây là không cách nào cải biến vận mệnh có lẽ nơi này có ngươi rất nhiều mỹ hảo hối ức chỉ là ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm phá hư bọn chúng sao tiêu hàn hỏi ngược lại xem ảnh một phá hư tiểu y tiên kinh ngạc nhìn xem tiêu hàn đúng thế một khi ngươi đọc sư thân phận bị tiết lộ dị vãng tôn kính ngươi những người kia rất có thể biến thành sợ hãi ngươi xa lánh ngươi thà rằng như vậy còn không bằng lưu lại những này mỹ hảo hồi ức tiến về xuất vân đế quốc cái này tiểu y tiên ánh mắt có chút sầu lo mà lại ngươi hẳn phải biết vạn dược trai chủ nhân cũng không phải là loại lương thiện nếu là ngươi đọc sư thân phận bị hắn biết được tất nhiên sẽ không lưu ngươi tiêu hàn lần nữa ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký tốt ta trải qua kịch liệt trong lòng rẽ rủa về sau tiểu y tiên ánh mắt trở nên mười phần kiên định ta liền nghe ngươi tiến về xuất vân đế quốc chỉ là ngươi có thể hay không cũng nghe ta một lần khuyên ừng ngươi nói tiêu hàn hứng thú tiểu y tiên muốn khuyên hắn cái gì đừng đi lang đầu dong binh đoàn trả thù mục lực đã bị vốn có trừng phạt lang đầu dong binh đoàn đoàn trưởng mục xà thế nhưng là có được nhị tinh đấu sư cảnh giới tiểu y tiên tận tình khuyên bảo nói tại thanh sơn chấn chờ đợi một đoạn thời gian nàng thế nhưng là biết rõ mục xà thế nhưng là một vị tâm ngoan thủ l ậ t người nếu như tiêu hàn không địch lại mục xà hậu quả khó mà lường được yên tâm đi mục xà còn không phải là đối thủ của ta ta cùng hắn ở giữa sự tình không phải một câu hai câu nói liền có thể nói xong tiêu hàn thản nhiên nói coi như hắn không d i ệ t mục xà dựa theo đấu phá cố sự tuyến tiêu viêm cuối cùng cũng là đem lang đầu dòng binh đoàn cho xóa tên thà r ằ n g như vậy còn không bằng tiện nghi hắn tiêu hàn toàn bộ lang đầu dong binh đoàn có được lính đánh thuê hơn trăm nếu là toàn bộ giết tiêu hàn phỏng đoán cẩn thận tuyệt đối có thể lên tới đấu sư cảnh giới đến lúc đó không chỉ có thể tại bên ngoài cơ thể hình thành đấu khí xa y ỉ hệ thống cũng sẽ thăng cấp đến hai không phiên bản đến lúc đó sẽ mở ra cấp hai thương thành vì cái này một chút tiêu hàn làm sao tích cũng muốn diệt lang đầu dong binh đoàn muốn trách chỉ có thể trách lang đầu dong binh đoàn đắc tội ai không tốt nhất định phải đắc tội tiêu viêm vì thu hoạch được điểm kinh nghiệm tiêu hàn chỉ có thể đem hắn diệt vậy thì tốt ta liền chờ ngươi diệt lang đầu dong binh đoàn lại đi tiểu y tiên mở ra bước liên tục đi đến lam ưng trước mặt vớt ve lam ưng l ô n g vũ một bên tiêu hàn dừng một chút nghĩ tới điều gì mở miệng nói đúng rồi vừa rồi như thế độc dược ngươi còn gì nữa không làm gì kỳ thật độc dược đối ta tu luyện cũng hữu dụng chỗ tu luyện của ngươi chẳng lẽ ngươi cũng là một độc sư không đúng rồi Đấu khí c ủ ừng cũng thế tiểu y tiên hồi tưởng lại tại bên ngoài sân động bị nham rắn lúc công kích tiêu hàn trợ giúp nàng tăng cao tù vì một màn từ trong ngực lấy ra một bao b ộ t phấn độc dược này thật là khó l u y ệ n chế ngươi cẩn thận một chút sử dụng t a nhưng không có giải dược xem ảnh hai ừng tiêu hàn tiếp nhận tiểu y tiên trong tay túi kia thuốc bột đen nhánh thuốc bột tản ra một cỗ buồn nôn ngùi vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng ngửi một ngụm cũng có thể làm cho đầu người c h ó n g hoa mắt trong lòng vui mừng đem độc dược này trực tiếp cho nhận lấy tiểu y tiên nhìn một chút tiêu hàn nhìn nhiều lần mỗi lần đều là muốn nói lại thôi cuối cùng tựa hồ chống cự không nổi dụ hoặc sắc mặt có chút thửng đỏ nói ngươi có thể hay không lại chạm thử tay của ta ách tiêu hàn âm thầm l u lưỡi mà nhìn xem tiểu y tiên cái này kêu cái gì yêu cầu bất quá vẫn là thỏa mãn tiểu y tiên tại nàng trên ngọc thủ nhanh chóng sờ soạn một chút ách tiểu y tiên kinh ngạc mà nhìn xem tiêu hàn biết tiêu hàn là h i ể u lầm sắc mặt đỏ lên sốt u ruột giải thích nói ngươi biết ta nói không phải cái này lần trước ngươi đụng phải tay của ta về sau ta cảm giác được ta độc đấu khí tăng nhiều một chút xíu ngươi có thể hay không như lần trước như thế lại chạm thử tay của ta tiểu y tiên nói xong lời cuối cùng ngữ như như mua ổ i căn bản không dám nhìn tiêu hàn ánh mắt chỉ là mạnh lên dục vọng vẫn là để nàng nói ra loại lời này không được tiêu hàn nhìn thấy tiểu y tiên có chút thất lạc vội vàng giải thích nói ách nan độc thể sinh tại ách nạn chết bởi ách nạn tại ngươi không có có được khống chế tự thân độc thể tình hồ giới quá nhanh địa trợ giúp ngươi tăng thực lực lên đây không phải giúp ngươi mà là hạ i ngươi cái gì ngươi nói là ta cái này độc thể còn có thể khống chế tiểu y tiên phảng phất chúng năm trăm vạn kinh ngạc nhìn xem tiêu hàn Ừm. tiêu hàn gật gật đầu căn cứ đâu phá cố sự tuyến thuật tiểu y tiên cuối cùng y theo dược lao phân phó đi đến một tòa phân mộ về sau liền thu được triệt để trưởng khống tự thân độc thể biện pháp chỉ là tòa kia phần mộ đến tột cùng ở nơi nào tiêu hàn lại là hoàn toàn không biết gì cả xem ra có thời gian vẫn là phải gặp một lần dược lão từ trong miệng hắn thu hoạch được cái phần mộ này địa chỉ tiểu y tiên bởi vì hắn tiêu hàn nguyên nhân không lâu liền sẽ tiến về xuất vân đế quốc sẽ không cùng một năm sau tới đây tiêu viêm có chỗ liên lụy tự nhiên cũng liền không cách nào thu hoạch được dược lao chỉ điểm hoặc là cũng có thể từ hồn điện trong tay thu hoạch được một chút tin tức ân huân nhi m ộ i m ộ i cổ tộc cũng có thể tiêu hàn trong lòng nghĩ như vậy tám gia tộc lớn nhất thế nhưng là đấu khí đại lục siêu cấp thế lực bọn hắn lẽ ra biết một chút có quan hệ với vị kia có được vận rủi độc thể đ ộ c sư phần mộ có quan hệ tin tức thấu chương s o n g chương sáu mươi tám sông đầu sói bình thường thời gian trong lúc lặng lẽ trôi qua tại trong mấy ngày nay tiêu hàn cũng không có nhàn rỗi cùng tiểu y tiên trải qua sơn động rỗi r ả n h sinh hoạt bên ngoài ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài tìm kiếm con mồi tiêu hàn con mồi đối tượng rất đơn giản đều là mang độc m a thú tiêu hàn rút l ấ y tiểu y tiên đưa tặng màu đen độc phấn rút ra ra hai mươi lăm điểm độc thuộc tính dung hợp đến tử vân dực bên trong khiến cho tử vân dực lần đầu có được độc công kích thuộc tính hai mươi lăm điểm độc năng lực công kích đối với lớn như vậy tử vân dực mà nói tiêu ă n lên g b n hạn. Cũng độ có c h may n n g q u a hàn mang độc ma thú không độc thú ít, tiêu h tâm ạ lại i thời gian 10 ngày bên trong, 4 phía cấp giết trong, thú, tổng cộng lại để cho tử phía cho ngày mang cộng ma bên cấp độc để v n tăng lên dực độc niệm ă n công g lực kích. Hưu, ê u hàn n tâm i vừa động t ử vân rực giãn ra mà ra màu tím đen lương rực đã bắt đầu có hào quang màu xanh lục lưu động tiêu hàn thử để tử vân rực tới gần một chút hoa hoa thảo thảo tại hào quang màu xanh lục ăn mọt dưới hoa cỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khô héo biến thành đen Độc lực công kích Chỉ có năng vẫn là quá yếu. tiêu h ể đ ố đấu c n hàn Tiêu h như là tổng kết ngươi năng lực này để cho ta đều có chút ghen ghét chán ghét bây giờ người ta đều có chút hối hận đem một thức này phi hành đấu kỹ tặng cho ngươi tiêu hàn chậm rãi q u a y người nhìn thấy tiểu y tiên mặt mang lấy mỉm cười Từ thác ừ t nước sau nói dỡn đi ra chúng ta nên rời đi tiêu hàn thản nhiên nói ngươi thật muốn đi sông lang đầu dong binh đoàn đúng thế tiêu hàn gật gật đầu đem tiểu l a m gọi đi ừng xem ảnh một t i ể u y tiên t ử trong ngực lấy ra chúc tiêu nhẹ nhàng đ ị a thổi chỉ chốc lát sau trên bầu trời một con màu lam cự ưng xoay quanh ở trên không châm rãi hạ xuống nhìn qua càng ngày càng thấp lam ưng tiêu hàn không chút khách khí ông tiểu y tiên không chịu nổi một nắm eo thon bàn chân trên mặt đất dùng sức đập mạnh thân thể phóng lên tận trời ổn định nơi đó rơi vào lam ưng trên lưng cùng tiểu y tiên cùng kỵ lam ưng đã không phải là lần đầu tiên coi như như thế đứng tại tiêu hàn trước người phía sau lưng nương tựa tiêu hàn tiểu y tiên có thể tùy tiện cảm nhận được phía sau tiêu hàn thở ra khí thể gương mặt vẫn là không nhịn được đỏ bừng tiêu hàn khoảng cách thanh sơn chấn khoảng cách không xa chỉ là vẫn như cũ thẳng đến ban đêm giáng lâm thời điểm mới cười l à mừng bay về phía thanh sơn trấn thành nam địa khu nơi đó chính là lang đầu dong binh đoàn nơi đóng quân điểm lang đầu dong binh đoàn phát triển hơn mười năm hạch tâm thành viên không ít có t r ư ừ n g hơn bảy mươi người cảnh giới phần lớn tại nhị tinh đến ngũ tinh ở giữa trong đó bọn hắn còn có ba vị đoàn trưởng chính đoàn trưởng mục xà nhị tinh đấu sư cảnh giới phó đoàn trưởng hách được bát tinh đấu giả phó đoàn trưởng căn mục cựu tinh đấu giả thực lực không giống coi thường ngươi giờ phút này nếu là rút lui hết thể còn tới gấp t i ể u y tiên trầm minh ánh mắt nhìn về phía tiêu hàn c h ỉ ít dưới cái nhìn của nàng có lẽ đơn đả độc đấu hách được cùng cam mục có lẽ đều không phải là đối thủ của tiêu hàn nhưng là cái kia đấu sư cảnh giới mục x à coi như không phải tiêu hàn có thể địch nổi đối tượng huống chi còn là lấy một địch ba mới không đến một trăm người sao vậy thật là không đủ g i ế t tiêu hàn xẹp xẹp miệng có lam dược tiêu hàn hoàn toàn không cần lo lắng đấu khí không đủ dùng bách nhân chạm nhiệm vụ với hắn mà nói một bữa ăn sáng ngươi cũng đừng phất lờ không nói hai vị khác vẹn vẹn vị kia mục xà liền có được hoàng giai cao cấp phong thuộc tính công pháp phong tường giết mặt khác còn tinh thông ba loại đấu kỹ theo thứ tự là phong ngự thân pháp cùng công kích ba loại đấu kỹ tính mệnh chỉ có một lần ngươi nhưng tuyệt đối không nên cậy mạnh đây là ta luyện chế dược hoàn chờ sau đó thấy tình thế không đúng ta sẽ tung xuống một phấn có thể để ngũ tinh trở xuống đấu giả tạm thời đánh mất sức chiến đấu đến lúc đó ngươi lại dựa vào ngươi phi hành đấu kỹ thừa dịp bay loạt ra tiểu y tiên xuất ra một viên cũng không ngượt mà đan dược h i ệ n nhiên viên đan dược kia là dùng phổ thông hỏa diễm luyện chế mới hoàng giai công pháp cao cấp mà thôi ngươi chờ xem kịch vui đi tiêu hàn không có tu luyện bất kỳ công pháp tất cả đấu khí đều là hệ thống tiểu ngài tặng cho công pháp cao thấp trực tiếp liên quan đến đấu khí độ tinh khiết đấu khí độ tinh khiết cũng trực tiếp ảnh hưởng một người sức chiến đấu tiêu hàn so sánh qua đấu khí của hắn độ tinh khiết t r í ít tại tu luyện huyền giai t r u n g cấp cùng sư nộ cương phía trên tiêu hàn liếc một cái tiểu y tiên trong tay dược hoàn cũng không có đi tiếp mà là nhảy xuống cái gì ngươi nói con của ta đã chết đây hết thể đều là tiểu y tiên cùng một cái mang theo mặt mèo mặt nạ người thần bí làm đúng vậy đoàn trưởng tại vách đá trong thạch động chúng ta phát hiện mục lực thiếu ra thi thể còn có một vị bị độc chết đồng bạn h ắ n tại lâm thời trước đó tại trên hang đá nhớ kỹ những tin tức này xem ảnh hai trong đại sảnh mục xà hai mắt đỏ bừng nắm chặt lên báo cáo tình huống lính đánh thuê cổ áo xung động đem hắn vứt xuống một bên đi lại khó khăn đi đến trước mặt hắn trưng bày mười mấy bộ thi thể mục xà ngón tay run dày địa đưa tay muốn đi s ố c lên che kín trên thi thể vải trắng ngón tay chạm đến vải trắng thời điểm sầu lo một lát cuối cùng vẫn đem vải trắng cho s ố c lên nhìn chăm chú nằm ở trước mặt hắn thi thể mục xà hai giọt chọc lệ chạy hạ lên ôm thi thể trên mặt đất thống khổ hô mục lực con của ta a cha cha cho ta đến tột cùng là ai g i ế t nhi từ ta tiểu y tiên chỉ là một cái nhất tinh đấu giả căn bản không có năng lực g i ế t được ta mục lực mục xà đồng tử bên trong dâng lên hừng hực l ử a giận đoàn t r ư ở n g ta đã đi vạn dược trai điều tra rõ ràng cái kêu mặt mang mặt nạ tên người gọi tiêu hàn là một vị nhị tinh cấp bậc đấu giả lúc này đại s ả n h bên ngoài đi vào một vị lưng h ù n vai gấu cánh tay cơ bắp mười phần vững chắc t r u n g nhân nhân hắn chính là lang đầu d ò n g binh đoàn ba đám giải hết được tiêu hàn nhị tinh đấu giả mục xà đồng tử lông mày rõ ràng như một cái hắn mục lực thế nhưng là có lục tinh đấu giả cảnh giới một cái hai sao đấu giả làm sao có thể đem hắn mục lực xương cốt toàn thân đánh gãy đến tột cùng là ai mục xà nhưng không có như thế xuẩn đối phương rõ ràng là tại ẩn giấu lấy thực lực bất quá bất kể là ai giết hắn mục lực mục xà vô luận như thế nào cũng phải làm cho đối phương nỗ lực v ố n có đại giới chuyên lệnh xuống tiến vào ma thú dây núi chính là đào sâu ba thước cũng muốn đem cái này gọi tiêu hàn tiểu tử tìm cho ta ra ngay tại mục xà ra lệnh muốn toàn đoàn động viên tự mình tiến vào ma thú dây núi tìm kiếm tiêu hàn lúc báo thù một vị lính đánh thuê thần sắc hốt hoảng xâm nhập đại sảnh sốt u ruột nói đoàn trưởng bên ngoài có một cái tự xưng tiêu hàn người đã từ chỗ cửa lớn g i ế t tiến đến cái gì nghe vậy đây sảnh người xôn xao không thôi ngươi xác định hắn gọi tiêu hàn mục sa buông xuống mục lực thi thể đứng người lên nắm chặt cái kia đến đại sảnh hồi báo lính đánh thuê cổ áo gặp lính đánh thuê gật đầu quắt hắn mang theo nhiều ít người đến c h ỉ một mình hắn lính đánh thuê thần sắc quái dị địa r ỗ i ra một ngón tay thấu chương xong chương sáu mươi chín điên cuồng thăng cấp c h ỉ một mình hắn mục sa ánh mắt ngốc trệ thật sự là không cách nào tin hắn nghe được hỏi lần nữa ngươi nói là một mình hắn xâm nhập chúng ta tổng bộ ngay tại thẳng hướng nơi này đúng vậy đoàn trưởng lính đánh thuê sốt ruột nói đoàn trưởng ngươi mau đi xem một chút đi tiểu tử này tả vô cùng thủ vệ huynh đệ căn bản ngăn không được hắn một quyền liền bị hắn cho miệu sát hừ đây là nhất định hắn giết ta mục lực ta đang muốn hắn đâu hắn lại tìm tới ta quả thực là tự tìm đường chết đã như vậy vậy ta liền thuận tiện cho mục lực báo thủ đi theo ta đi chiếu cố hắn mục xà mặt tâm trầm đạp trên bước chân nặng nề vừa định hướng phía bên ngoài đi đến ba đạo thân ảnh đồng thời từ đại sảnh bên ngoài bay ngược nhập đại sảnh lang đầu dong binh đoàn ba đám dài hách che mắt tật nhanh tay cất bước hướng về phía trước đỡ dậy trong đó một vị lính đánh thuê lính đánh thuê miệng phun màu tươi không đầy một lát trực tiếp đoạt khí hách được kiểm tra lính đánh thuê nhục thể xé mở bộ ngực của đối phương cổ áo lộ ra một cái thật sâu trường ấn trong lòng giật mình thầm nghĩ thật mạnh trường lực toàn thân gân cốt lại bị toàn bộ chấn vỡ lang đầu dong binh đoàn lính đánh thuê có ít nhất tam tinh đấu giả cảnh giới Khách được trong tay cái này dong binh càng là có tứ tinh đấu giả cảnh giới một trường đánh nát một vị tứ tinh đấu giả toàn thân gân cốt điều này nói rõ đối phương trưởng phong đã luyện đến lô hỏa thuần thanh siêu p h à m cảnh giới không cần ngươi tìm đến ta ta đã tới đại sành ngoài cửa đen nuốc đem một thân ảnh chiếu vào rất dài rất dài bóng người nói chuyện trung khí mười phần thanh âm thanh thúy rõ ràng vẫn là một người trẻ tuổi ngươi chính là tiêu hàn mục x a nhìn từ trên xuống dưới tiêu hàn tiêu hàn một bộ lụa mỏng xanh áo dài trắng đoán khuôn mặt thực sự để cho người ta không thể tin được vừa rồi một trưởng đánh giết ba vị tứ tinh đấu giả cao thủ chính là người tuổi trẻ trước mắt đúng thế tiêu hàn nhìn nhau mục xà con ta mục lực là n g ư ờ i giết mục xà hỏi lần nữa đúng thế tiêu hàn khẽ gật đầu vậy thì tốt đã như vậy vậy ngươi hôm nay mơ tưởng còn sống rời đi nơi này hết được để cho người cho ta đem nơi này gắt gao phá hỏng dám não ta lang đầu dong binh đoàn Giết nhi tử ta một ụ Mục c lực cho chết cùng sắc có Hôm nay, người nhất định phải phân phó、tiêu、hàn có thể mặt m nay, người người trốn địa sư Tiêu tử đã dễ trường đánh chết đánh bên a ra vị định định tứ tinh toàn chút quyết nhất t giả cái giá gì, cũng nhất định phải i Hoàn chính bản Cũng cho đấu đã gì xà xác có Mục Mặc bỏ sự làm kệ u h hôm h nay c ế tại ở chỗ này một bên, Một t mục xà mệnh lệnh dưới lang đầu dong binh đoàn người nhanh chóng hành động y theo mục xà đem lang đầu dong binh đoàn trong đại sảnh ba vòng bên trong ba vòng vây quanh chật như nêm t ố i tiểu tử đơn thương độc mã liền dám xông vào chúng ta lang đầu dong binh đoàn đơn giản so ta người đoàn trưởng này còn muốn phách lối hiện tại liền để ta xem một chút là cái gì cho ngươi lớn như thế dũng khí mục xà t ừ n g bước một hướng phía tiêu hàn tới gần đương mục xà bước ra hai bước thời điểm một tiếng ưng minh từ không trung bên trên chuyển đến ngay sau đó một đạo to lớn bóng ma từ không trung đ ắ p xuống sau đó b ò lớn b ò lớn bột màu trắng từ không trung bên trên chiếu nghiêng xuống xem ảnh một tình huống như thế nào tiểu tử này lại có đồng bọn ta liền biết tiểu tử này tuyệt đối sẽ không một người sông chúng ta tổng bộ trên mặt đất tiêu hàn cũng là hơi s ư ơ n g sở đồng thời một viên r ư ợ c hoàn t ử không trung bên trên thẳng tắp hướng lấy tiêu hàn vứt xuống ách tiêu hàn âm thầm l i ễ u lưỡi những này màu trắng bột phấn đến tột cùng là cái gì hắn nhưng là rất rõ hắn nhưng không có yêu cầu tiểu y tiên trợ r ú t t r u n g quanh hiện đầy đ ộ n vật mấy ngụm hô hấp bên trong thân thể của hắn đã bị ảnh hưởng bất đắc dĩ tiêu hàn chỉ có thể đưa tay đem dược hoàn tiếp được nuốt vào trong bụng nhắc tới cũng thần kỳ đan dược vào bụng về sau tiêu hàn không cần lại vận dụng đấu khí chống cự c ố này mang độc bụi khúc khục màu trắng bụi một khi bị lính đánh thuê hút vào thể nội lập tức phát sinh tiếng h ò khan kịch liệt bụi có gì đó quái lạ lùi ra phía sau mục xà sốt ruột địa quát tháo một chút bụi bị hút vào trong bụng sắc mặt đại biến có mục xà nhắc nhở nguyên bản vây quanh tiêu hàn lính đánh thuê nhao nhao vội vàng lui lại bất quá coi như như thế cũng đã trễ tại bọn hắn bước ra bốn bước thời điểm nhao nhao ngã xuống đất không d ậ y nổi chỉ có mấy cái thực lực cường đại lính đánh thuê loạn trà loạn t r o ạ n g mà kiên trì mắt thấy như thế mục xà biến sắc tay hào múa mang theo một đạo kình phong đem những này mang độc đ u ổ i toàn bộ cuốn đi đây hết thảy đã quá trễ đã quá muộn những lính đánh thuê kia đã độc tố nhập thể coi như như thế cũng vẫn như cũ ngã xuống đất không d ậ y nổi đã mất đi năng lực chiến đấu trận trận tiếng ai minh cực đại kích thích mục xà thần kinh mục xà sầm mặt lại quắt tiểu t ử thúi ngươi vậy mà dùng đầu lúc đầu ta liền không có bảo nàng dùng đ ầ u bất quá chỉ là một cái lang đầu dong binh đoàn m à thôi chỉ là một mình ta cũng đủ để có thể làm cho hủy diệt tiêu hàn thần sắc vô cùng bình tĩnh về sau lạnh nhạt nói di ngôn đâu cái gì xem ảnh hai mau nói di ngôn đi một hội nhưng là không còn cơ hội tiêu hàn thản như nói ghê t ẩ m tiểu tử vậy mà như thế c u ồ n g vọng ngươi nhiều nhất cũng chính là một cái đấu giả mà thôi dám ở ta đấu sư trước mặt như thế c u ồ n g vọng muốn chết mục xa nhẹ nhàng vừa quát đấu khí trong cơ thể điền c u ầ n phá thể mà ra tại hắn bên ngoài cơ thể tạo thành một đạo thật mỏng thanh sắc đấu khí sao y ỉa có thể đem đấu khí thôi hóa thành năng lượng sao y ỉa là đấu sư tiêu chí loại này năng lượng sao y ỉa không chỉ có thể tăng cường chủ nhân phòng ngự tốc độ cùng công kích hơn nữa còn có thể tốt hơn địa từ ngoại giới hấp thu năng lượng trong thiên địa bổ sung chủ nhân thể nội đấu khí tiêu hao cho nên đấu sư chiến đấu trước hết nhất làm đều là thôi hóa đấu khí sa i ý ý、ấy. bây giờ tiêu hàn đã là cựu tinh cấp bậc đấu giả chỉ nửa bước đã bước vào đấu sư cánh cửa một khi trở thành một đấu sư tiêu hàn cũng có thể đem năng lượng thôi hóa thành loại đấu khí này sa ý ý ý mục sa bàn tay tại trường thương bên trên ma sát đợi cho đấu khí mãnh liệt đến trình độ nhất định khẽ quát một tiếng hướng phía tiêu hàn cồn xạ mà đi trường thương trong tay khẽ run lên vậy mà tại không trung trống g i ố n g múa ra mấy đoá tuyết trắng thương hoa ha ha đoàn trưởng thế nhưng là có nhị tinh đấu sự cảnh giới các ngươi nói bao lâu có thể đem cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi chém giết ta nhìn chỉ cần sáu chiêu tiểu tử này có thể một trưởng đánh giết tứ tinh đấu giả đồng bạn hoàn toàn chính xác có chút bản sự sáu chiêu quá mức cất nhắc hắn đi ba chiêu chỉ cần ba chiêu người trẻ tuổi này hẳn phải chết không nghi ngờ phượng tương bộ một bên mục x à vì cầu nhất kích tất sát thấp giọng vừa hô mùi chân trên mặt đất điểm nhẹ tốc độ đột nhiên tăng tốc trường thương trong tay trong không khí xuất hiện điểm điểm tuyết trắng q u ò n mang không có di ngôn vậy thì chết đi bắt c ự băng đối mặt mục x à tiêu hàn đồng dạng không muốn đánh đánh lâu dài trong tay nằm đấm mang theo xe rách không khí áp bách tiếng vang hung hăng đón nhận mục x à đột nhiên xuất hiện băng lánh h ă n khí để mục xà sắc mặt biến đổi trong miệng hắn thở ra khí hơi thở không chỉ có thể nhìn thấy gặp lạnh hình thành sương mù sương mù tại cỗ này băng hàn khí tức ảnh hưởng dưới vậy mà trực tiếp bị nóng khí hóa đây quả thực không thể tưởng tượng thấu chương xong chương bảy mươi nhất tinh đấu sư bà ảnh nhục thể cùng trường thương tiếp xúc một đạo tiếng vang trầm nặng vang lên thanh âm trầm thấp tựa như c ử u thiên tri thượng tiếng sấm rền mục xà trường thương trong tay ban đầu có băng xương bao trùm về sau một cỗ cực nhiệt sức gió an mòn mục x à muốn đem mục x à ngay cả người mang hồn hoàn toàn thiêu hủy giống như len keng chúc mừng ngươi phá vỡ đấu phá bên trong cố sự tuyến đánh chết lang đầu dòng binh đoàn đoàn trưởng mục x à ban thưởng điểm kinh nghiệm 1.800, ban thưởng điểm khoán 360 điểm trong đại sành hết thảy cực kỳ mất tự nhiên tại chiến đấu vòng chung quanh mặt đất bao trùm lấy một tầng băng xương băng xương phía dưới quỷ dị xuất hiện bị liệt hỏa thiêu đốt sau mới có cháy đen sắc đoàn trường hách được gặp mục xà không n ú c đ í c h đưa tay sở về phía mục xà mục xà nhục thể lập tức hóa thành một đạo màu băng lam cho tàn hôi phi yên diệt đoàn trường chết vậy mà không địch lại đối phương một quyền hắn vừa rồi đấu khí rõ ràng là cựu tinh đấu giả cảnh giới làm sao có thể có thể một q u y ề n đoàn s á t đoàn trường t r u n g quanh một đám đầu sói cầm binh đoàn thành viên không cách nào tin nhìn trước mắt một màn nếu như không phải trên mặt đất còn sót lại lấy đống kia cho tàn cũng đã vặn vẹo biến hình trường t h ư ơ n g đáng sợ bọn hắn căn bản sẽ không tin tưởng đây hết thể vậy mà lại là thật mục xà chết tiêu hàn trong lòng vui mừng đồng thời lấy ra một bình bình lam dược lộc cộc lộc quả cúa ngừng n g ự vì đỡ tốn thời gian công sức tiêu hàn thế nhưng là ngay cả dị hỏa đều vận dụng sau đó lấy hắn bây giờ tình huống hoàn toàn chính xác vượt cấp oanh sát nhị tinh đấu giả cảnh giới mục xà bất quá bắt cực băng thế nhưng là một thức huyền g a i cao cấp đấu kỹ sử dụng qua đi trong cơ thể hắn đấu khí toàn bộ bị dùng hết nhanh vừa rồi kêu một thức đấu kỹ đáng sợ đạt đến huyền g a i cao cấp thậm chí có địa g a i hắn một cái cựu tinh đấu giả có đấu khí căn bản là không có cách xử x u ấ t quyền thứ hai thừa dịp hắn đấu khí trống rỗng cùng tiến lên giết hắn một bên lang đầu dong binh đoàn nhị đoàn trưởng c n g mục đầu tiên là vì mục xà chết cảm thấy chấn kinh hắn nghĩ không ra mục xà vậy mà bại hơn nữa còn rơi vào một cái hôi phi yên diệt tì vết bực này có thể trong khoảnh khắc đem người hôi phi yên diệt đấu kỹ hắn nhưng là chưa hề được chứng kiến nhưng vừa rồi tiêu hàn lộ ra cái kia một tay cũng bại lộ tiêu hàn đẳng cấp tiêu hàn chỉ là một cái cựu tinh đấu giả cảnh giới người tu hành vừa rồi kia một thức đấu kỹ uy lực mạnh mẽ tất nhiên dành thời gian tiêu hàn trong đan điền tất cả đầu khí xem ảnh một cái này là một cái cơ hội tiêu hàn giết thế nhưng là m ộ t xạ nếu như hắn cam mục đem tiêu hàn giết sau đó nhất định có thể tăng lên u y vọng thậm chí là trở thành lang đầu dòng binh đoàn mới đoàn trưởng cũng không phải có chút ít khả năng nghĩ đến cái này cam mục ánh mắt bên trong lóe ra bảy phần kích động ba phần điên cuồng một giây sau sắc mặt của hắn liền thay đổi bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện tiêu hàn khí tức vậy mà nước lên thì thuyền lên chỉ chốc lát sau liền đã khôi phục được hắn không cách nào thấy rõ tình trạng bắt cực băng vừa mới phanh lại bước chân hắn ngay sau đó một cỗ hải khiếu lực lượng hướng phía hắn gào thét mà tới b à n h các mục hạ tràng so mục xà muốn tốt một chút vẫn như cũ là một quyền bị h oanh sát bất quá bởi vì tiêu hàn không có sử dụng cốt linh lánh hỏa nhục thể vẫn như cũ vẫn còn tồn tại len k e n chúc mừng ngươi phá vỡ đấu phá bên trong cố sự tuyến đánh chết lang đầu dòng binh đoàn nhị đoàn trưởng các mục ban thưởng điểm kinh nghiệm 1050, ban thưởng điểm khoán 210 điểm còn kém một chút xíu liên có thể tấn cấp đến đấu sư cảnh giới tiêu hàn tại thông tin cá nhân giao diện có thể nhìn thấy hắn thăng cấp thanh điểm kinh nghiệm đã nhanh muốn đẩy đ ạ t đến 99, 98%. ai là lang đầu dòng binh đoàn ba đám giải hết được đứng ra cho ta tiêu hàn hướng phía trước mặt lính đánh thuê quát trói thai đồng thời lại lần nữa từ hệ thống trong thương thành hối đoái ra năm bình lam dược lộc cộc lộc quả cố ngừng ngực đối mặt tiêu hàn thực lực khủng bố như thế một đám đầu sói lính đánh thuê hù dọa liên tục thắng gấp thân thể nhao nhao nhìn về phía trong sân một người không không không ta không gọi h ế t được ta cũng không phải lang đầu dòng binh đoàn ba đám giải lưng hùm vai gấu t r u n g nhân nhân nhìn thấy tiêu hàn ánh mắt rơi vào trên người hắn quả thực giật mình kêu lên hắn chỉ có bắt tinh đấu giả cảnh giới ngay cả nhị tinh đấu sư đều không phải là đối thủ của tiêu hàn hắn tự nhiên càng không phải là đối thủ của tiêu hàn hắn không biết địa phương nào đắc tội tiêu hàn trong lòng đã chắc chắn vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận hắn chính là h ế t được thôi được dù sao hôm nay lang đầu dong binh đoàn ta là đồ định quản các ngươi ai là h á t được tiêu hàn nói như thế đã từ trên mặt đất nhặt lên một thanh trường kiếm vì cái gì chúng ta cùng ngươi không oán không cựu cho dù có cũng chỉ là mục xà cùng ngươi có ân oán ngươi không cần thiết đem chúng ta toàn bộ chém giết hách được không hiểu nhìn chăm chú tiêu hàn không có cần phải bởi vì tiêu viêm nguyên nhân tiêu hàn chém giết bọn hắn thế nhưng là có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm có lẽ Hành động này có chút bất thông tình lý. Bất quá tiêu Hàn cũng không này động cũng quan có bất Bất Tiêu lý. quá xem ảnh hai đối đại địch nhân đặc biệt là quan hệ cực kỳ ác liệt địch nhân tiêu hàn không sát tắc lấy một khi đ ộ n giết g chắc chắn làm cho đối phương triệt để không có trả thù khả năng ghê tởm đã như vậy ta cũng sẽ không ngồi chờ chết h á cuối h được đ vặn vẹo hồn éo ầ nắm tay chắc chẽ cẩm, phát ra ken kết đầu ngón tay tiếng vang. Trên thân nhàn nhạt đấu khí như ẩn như hiện, đã tiến vào trạng thái chiến cầm, tay phát kết tay thái ra chắc chẽ khí đầu đấu đã đấu. u vào cùng h á c h được càng là chép miệng chép miệng chính hắn ngực nguyên bản màu đồng cổ làn g da vậy mà bắt đầu xuất hiện tái nhuận bằng đá nhan s á c tiểu tử đơn thuần lực công kích ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi bất quá không biết ngươi là có hay không có thể phá vỡ ta nham thạch phòng ngự toái thạch trường tiêu hàn huy trưởng một kích lăng lệ quyền phong đập nện tại hách che trên thân phảng phất nham thạch băng liệt hách được khỏe miệng chảy máu toàn thân các nơi vậy mà đều thẩm thấu ra máu dấu vết một thức này toái thạch trưởng tựa hồ đối với phá giải phòng ngự mười phần hữu hiệu tiêu hàn một lần nữa xem kỹ lấy tiêu ra hoàng giai cấp thấp đấu kỹ mặc dù chỉ là hoàng giai cấp thấp đấu kỹ một khi bị tiêu hàn tập được tự động biến thành cảnh giới đại viên mãn thuật nghiệp hữu chuyên công sự thật chứng minh đạt tới cảnh giới đại viên mãn hoàng g i a cấp thấp đấu kỹ vẫn như cũ có không thể coi thường lực phá hoại len keng chúc mừng ngươi phá vỡ đấu phá bên trong cố sự tuyến đánh chết lang đầu dòng binh đoàn ba đám dài hách được ban thưởng điểm kinh nghiệm 900, ban thưởng điểm khoán 160 điểm len keng chúc mừng ngươi điểm kinh nghiệm tích đầy thăng cấp trước mắt đẳng cấp nhất tinh đấu sư theo hệ thống thanh em rơi xuống tiêu hàn đan điển chỗ sâu tựa hồ một loại nào đó lực lượng thần bí bị tỉnh lại tất cả đấu khi hướng phía một cái điểm hội tụ về sau lại hướng phía chung quanh khuyết chương như thế phản phục nhiều lần cuối cùng hắn trong đan đ i ể n đ ấ u khí đã toàn bộ từ trạng thái khí biến thành thể lỏng len k e n chúc mừng ngươi hệ thống đã thăng cấp đến hai không phiên bản len k e n chúc mừng ngươi hệ thống thăng cấp đến hai không phiên bản mở ra cấp hai thương thành len k e n chúc mừng ngươi hệ thống thăng cấp đến hai không phiên bản ban thưởng một chương rút thưởng khoán t ấ u chương xong chương bảy mươi mốt thanh sơn chấn tiểu y tiên ha ha rốt cục thăng cấp đến đấu sư cảnh giới tiêu hàn mừng rỡ trong lòng tâm niệm vừa động đấu khí manh liệt mà ra dựa theo ý niệm của hắn nhanh chóng tại thân thể ngoại hình thành giống như y phục năng lượng sa ý ý ý bây giờ đi vào đấu khí đại lục ngắn ngủi trong vòng mấy tháng hắn liền có thể hình thành đấu khí sa ý tiêu hàn tin tưởng không được bao lâu đấu khí áo giáp đấu khí ngưng vận đấu khí hoa cánh toàn diện đều sẽ có được cái gì đấu sư tụ tập trong sân một đám lính đánh thuê vô cùng kinh hãi mà nhìn xem tiêu hàn trước kia đấu giả cảnh giới tiêu hàn đã không phải là bọn hắn có thể địch nổi đối tượng bây giờ tấn cấp đến đấu sư cảnh giới tiêu hàn càng thêm có thể hoàn ngược bọn hắn chạy tiêu hàn liên tiếp miểu sắt lang đầu dong binh đoàn ba vị đoàn trưởng chạy cái này chỉ sợ là trong lòng bọn họ bản năng nhất ý nghĩ nhìn qua chung quanh chạy trốn lính đánh thuê tiêu hàn không có gấp trên mặt đất nhặt lên một con biến hình nạp giới cái này chiếc nhẫn là trước đó mục xà lưu lại mục xà nhục thể mặc dù hôi phi yên diệt bất quá cái này kim loại tính chất chiếc nhẫn vẫn là có thể bảo tồn lại tiêu hàn xóa đi phía trên linh hồn ấ n ký trực tiếp lấy ra một kiện đồ vật bàn tay vung lên từ trước kia vỡ vụn chỗ cửa lớn vậy mà từ một đạo cửa ngầm chúng đạn bắn ra nặng nề cửa lớn màu đen một tiếng n ầ m vang cửa lớn màu đen sắp xuất hiện miệng hoàn toàn phá hỏng ách đại bộ phận không có chạy mất lính đánh thuê mồ hôi lạnh chảy dòng vô cùng hoảng sợ nhìn xem tiêu hàn đạo này cửa ngẩm liền xem như bọn hắn thân là lang đầu dong binh đoàn một viên cũng không biết nó tồn tại tiêu hàn một cái kẻ ngoại lai làm sao biết nơi này còn có một đạo cửa ngẩm dù sao cũng là vừa chết còn không bằng chết oanh oanh liệt liệt mọi người liều mạng với hắn đúng liều mạng mắt thấy chạy lại chạy không thoát cũng không biết là ai nói ra câu nói này không có kịp thời chạy ra viện tử chạy chối chết lính đánh thuê cầm trong tay vũ khí kêu gào thẳng hướng tiêu hàn đạp tuyết tầm ai xem ảnh một tiêu hàn khua tay bảo kiếm tay nâng kiếm rơi cho dù đây chỉ là hoàng giai cấp thấp kiếm pháp tại tiêu hàn trong tay độ thuần thục lại là đạt đến cảnh giới đại viên mãn những n à y tại ngũ tinh đấu giả trở xuống lính đánh thuê người tu hành căn bản không phải tiêu hàn địch len k e n chúc mừng ngươi phá vỡ đấu phá c ố sự tuyến đánh giết lang đầu dòng binh đoàn một vị ngũ tinh đấu giả tinh anh thành viên ban thưởng điểm kinh nghiệm tháng một năm năm điểm điểm k h á n ba mươi điểm tu vi tấn cấp đến đấu sư cảnh giới lần nữa đánh giết ngũ tinh đấu giả chỉ có thể thu hoạch được tháng một năm năm không điểm điểm kinh nghiệm kinh nghiệm tuy ít thịt mỗi cũng là thịt cũng may chung quanh còn có không ít lính đánh thuê cảnh giới của bọn hắn tại tứ tinh ngũ tinh đấu giả cấp bậc tiêu hàn từng cái huy kiếm phàm là có lính đánh thuê tiến lên cùng hắn liều mạng lập tức bị hắn chém giết tại giới kiếm một đợt ngược sát về sau tiêu hàn lần nữa thu được vượt qua một vạn điểm, điểm kinh nghiệm nhìn xem còn lại dán chặt lấy vách tường chỉ còn lại bốn năm cái không dám lên trước lính đánh thuê trong đó một cái lính đánh thuê nhìn nhau tiêu hàn á n h mắt toàn thân run rẩy một chút về sau vứt bỏ vũ khí trong tay p h u p h u một tiếng vì trước mặt tiêu hàn cầu đạo đ ừ n g g i ế t ta đ ừ n g g i ế t ta ta nguyện ý từ đây hiệu chung với ngươi chỉ cầu ngươi đ ừ n g g i ế t ta p h u p h u cái khác bốn cái lính đánh thuê cũng kịp phản ứng cơ linh mà đối với tiêu hàn quỳ xuống nhao nhao chăm miệng một lời địa cầu xin tha thứ chỉ cầu tiêu hàn có thể thả bọn họ một cái mạng chó bọn hắn nguyện ý từ đây hiệu chung với tiêu hàn tiêu hàn vứt bỏ bảo kiếm trong tay khinh thường ngắm cái này nằm cái lính đánh thuê một chút thản nhiên nói chỉ bằng mấy người các ngươi cho ta sách g i ả i cũng không xứng sau ngày hôm nay lang đầu dong binh đoàn từ đây tại lính đánh thuê giới xóa tên ta không giết các ngươi nhưng là các ngươi cũng cho ta tiện thể nhắn ra ngoài nếu như có người lần nữa thành lập lang đầu dong binh đoàn đây chính là hạ tràng thành lập lang đầu dong binh đoàn chính là cùng hắn là địch đây là cái gì logic cùng hắn có t h ủ không phải chỉ có mục xà cùng mục lực phụ từ sao trong lòng cố nhiên có này nghi vấn n h ữ n g lính đánh thuê này cũng không dám nói ra nghi ngờ trong lòng từng cái gật đầu xác nhận vượt qua vách tường trốn len keng chúc mừng ngươi phá vỡ đấu phá cố sự tuyến hủy diệt lang đầu dong binh đoàn ban thưởng điểm kinh nghiệm sáu mươi nghìn điểm ban thưởng điểm khoán tháng một năm hai nghìn điểm theo hệ thống thanh n â m rơi xuống một dòng nước cấm từ trong đầu trong hệ thống chạy ra tụ hợp vào đến đan đ i ể n của hắn bên trong thoải mái không chỉ có tiến vào đấu sư cảnh giới còn nhiều ra hơn bảy vạn điểm kinh nghiệm xem ảnh hai tiêu hàn trên mặt mang vui sướng hủy diệt lang đầu dong binh đoàn về sau tu vi của hắn đã từ mới vừa vào nhất tinh đấu sư cảnh giới bước vào nhất tinh đấu sư hậu kỳ cảnh giới nếu là lại thu hoạch được ba vạn điểm kinh nghiệm tiêu hàn tin tưởng có thể đột phá đến nhị tinh đấu sư cảnh giới、thu. lúc này một đạo hưng minh tiếng vang lên lam ưng lượn vòng lấy chậm rãi rơi xuống đất phía sau lưng đứng vững tiểu y tiên nhẹ nhàng nhảy xuống đi đến tiêu hàn trước mặt ánh mắt có chút ghen tị nói ngươi thật đúng là một cái quái thai cùng ngươi tiếp xúc trong mấy ngày này tu vi liền từ đấu giả bước vào đấu sư cảnh giới liền xem như thiên tri kiêu tử chỉ sợ cũng cần bế quan khổ tu hơn nửa năm ha ha tiêu hàn cười cười đi đến nhị đoàn trưởng cam mục cùng ba đám giải hách tre bên cạnh thi thể lục lọi đối phương thi thể lấy xuống trên tay bọn họ nạp giới về phần những lính đánh thuê kia trên người tài vật tiêu hàn không có bất kỳ cái gì hứng thú bọn hắn không có mang theo nạp giới có cũng có không được mấy đồng tiền ngươi vừa mới giết mục xà sử dụng chính là cái gì đấu kỹ trên mặt đất chiến đấu trên bầu trời tiểu y tiên cũng là nhìn xem nhất thanh nhị sở một thức đấu kỹ có thể đem thân thể người n ụ c thể hôi phi yên diệt hài cốt không còn vẹn vẹn n g ấ m lại liền đầy đủ để cho người ta dùng mình huyền giai cao cấp đấu kỹ bát cờ băng huyền giai cao cấp đấu kỹ liền có thể đem người hôi phi yên diệt tiểu y tiên chất vấn mà nhìn xem tiêu hàn có thể làm cho hắn hôi phi yên diệt không phải đấu kỹ mà là dị hỏa đối mặt tiểu y tiên tiêu hàn cũng không có ý định che giấu hắn có được dị hỏa theo ngày sau tiếp xúc tiểu y tiên biết cũng chỉ là vấn đề thời gian dị hỏa tiểu y tiên thần sắc ngốc trệ cùng lính đánh thuê liên hệ hắn nhưng là nghe nói qua vật như vậy d ừ n g một chút vẫn là nghi ngờ nói ngươi không phải chỉ là thu hoạch được dị hỏa địa đồ sao trên bản đồ ghi lại dị hỏa là một cái khác dị hỏa cùng ta đã có không giống mà lại vẹn vẹn bằng vào chúng ta trong sơn động lấy được không c h ọ n vẹn địa đồ ta còn tìm tìm không thấy cái kia dị hỏa tiêu hàn thực sự đáp trả đối với tiểu y tiên hắn không có tàng tư tiểu y tiên nhân phẩm không tệ đáng giá hắn tín nhiệm coi như biết rõ đấu phá c ô sự tuyến tiêu hàn cũng chỉ là biết địa đồ ghi lại tịnh liên yêu hỏa đại khái vị trí muốn tìm kiếm còn phải phế một phen khổ công phu một cái khác dị hỏa tiểu y tiên hơi kinh ngạc đối dị hỏa càng thêm tò mò nhìn xem tiêu hàn cười cười ngươi nói cho ta những này chẳng lẽ không sợ ta đối với ngươi hạ độc đưa ngươi giam lỏng sau đó cướp đoạt ngươi địa đồ thậm chí là trên người ngươi dị hỏa ha ha tiêu hàn nhìn xem tiểu y tiên cũng là cười cười nói sợ nhưng trực giác của ta nói cho ta ngươi là một cái đáng giá tín nhiệm bằng hữu một cái đáng giá ta đem phía sau l ư n g yên tâm giao phó cho ngươi người ách t i ể u y tiên thần sắc có chút ngây ngốc nhìn xem tiêu hàn trong lòng chạy xuôi một dòng nước ấ m ánh mắt vô cùng cảm động mũi thon kéo ra trong lòng nhẹ nhàng địa nỉ nó nói cám ơn ngươi tiêu hàn có lẽ ngươi sẽ là ta bằng hữu duy nhất bất quá chỉ cần ngươi còn lấy ta làm bằng hữu coi như ta trở thành người người e ngại lớn độc sư thế nhưng là trước mặt ngươi ta vẫn như cũ là thanh sơn c h ấ n tiểu y tiên Thấu chương s o bảy mươi hai không tệ chỗ tốt kỳ thật tiểu y tiên bản tính thật không xấu liền xem như đối với người khác sử dụng độc dược cũng chỉ là làm cho đối phương mất đi năng lực chiến đấu cũng không nhất định sẽ trí tử có lẽ tại tiểu y tiên trong xương chỗ sâu coi như có được ách nan độc thể chỉ sợ cũng tại hy vọng lấy trở thành một chăm sóc người bị thương y sư đi biết rõ đấu phá cố sự tuyến tiêu hàn thế nhưng là hết sức rõ ràng đ ị a biết tiểu y tiên là loại kia ngơi ư đối nàng tốt nàng liền sẽ không đối ngươi dở trò xấu người cũng chính là bởi vì cái này tiêu hàn mới như thế đối tiểu y tiên thẳng thắn đối đãi đi thôi một lần cuối cùng ngồi chút ở tiểu y tiên đi về phía trước một bước thoải mái đem thân thể mềm mại dán chặt lấy tiêu hàn trên mặt mỉm cười trong giọng nói lại là có chút không bỏ tiêu hàn gật gật đầu vươn ra tay ôm bên trên tiểu y tiên không chịu nổi một nắm tinh tế bờ eo thon nhìn xem đã sớm chẳng biết lúc nào bay lượn ở giữa không t r u n g làm ứng đầu ngón chân điểm đất mặt đột ngột từ mặt đất mọc lên ổn định nơi đó rơi vào làm ưng trên lưng thật không cùng ta cùng đi s u ố t vân đế quốc sao thiểu y tiên thấp giọng hỏi lần trước ma thú sơn mạch thú triều là có người chiến đấu đến mức vắt ngang một dòng sông đã dẫn phát một trận đại h n g thủy tiêu hàn muốn tại bên trong dãy núi ma thú lại ở một hồi tìm kiếm tử tinh dược sư vương sân động nhìn xem có thể hay không có vận khí tiến vào đồng thời thu hoạch được tử linh tinh biết rõ đấu phá cố sự tuyến tiêu hàn thế nhưng là biết được một năm sau vân lam tông tông chủ vân vận tới đây chính là vì thu hoạch được tử linh tinh bởi vậy cùng tử tinh dược sư vương bạo phát một trận đại chiến vân vận bản thân bị trọng thương bị tiến vào ma thú dây núi lịch luyện tiêu viêm cứu dùng tên giả vì vân chi cùng tiêu viêm có một đoạn không tệ t i ể u diễm hồi ức sau đó tiêu viêm không chỉ có từ bạn sinh tử tinh nguyên bên trong rút ra đến thú hỏa còn thu được vân vận tặng hộ giáp có thể nói thu được không tệ c h ỗ t tốt muốn phá hư cái cơ duyên này tiêu hàn chỉ có thu hoạch được từ linh tinh đồng thời đưa nó đưa cho vân làm tông tông chủ v â n v ậ n tiêu hàn nghĩ đến nếu là như vậy hắn cũng chính là lật đổ cố sự tuyến có thể từ đó thu hoạch điểm kinh nghiệm đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là tiêu hàn có thể thuận lợi địa thu hoạch được từ linh tinh tử tinh dược sư vương thế nhưng là một con sức chiến đấu có thể so với đấu hoàng cường đại ma thú liền xem như cường đại như vậy đấu hoàng cường giả v â n v ậ n cũng là sau đó bản thân bị trọng thương thu vi bị phong tiêu hàn chỉ là một cái đấu sư muốn thu hoạch được t ử linh tinh tỷ lệ xa vời bất quá coi như không thể đánh cắp đến t ử linh tinh lấy hắn có được t ử vân dực lại có b ò lớn b ò lớn l â m dược chạy trốn hẳn không phải là vấn đề đi đương nhiên tiêu hàn dám làm như thế hết thể hay là bởi vì hắn có một lần xuyên qua cơ hội dự tính xấu nhất hắn cũng có thể trước tiên thấy tình thế không đúng mở ra xuyên qua thông đạo tiến về cái khác vị diện coi như tử tinh dược sư vương có bản lĩnh lớn bằng trời muốn bắt hắn tiêu hàn trừ phi tử tinh dược sư vương có thể ngày t i ê n không được nếu là sự tình thuận lợi ta còn muốn đi một chuyến tháp qua n h ị đại sa mạc tiêu hàn nhàn nhạt cự tuyệt ánh mắt ngắm nhìn phương đông nơi đó chính là tháp qua n h ị đại sa mạc phương hướng trên bản đồ ghi lại tịnh liên yêu hỏa ngay tại phương diện kia mà lại nơi đó còn có lấy hắn một cái khác phải đi nguyên nhân xem ảnh một cái gì nghe nói tiêu hàn dự định tiểu y tiên hô hấp đều dừng lại một chút thắp qua nhĩ đại sa mạc hung hiểm dị thường cửu tử nhất sinh mà lại tại sa mạc c h ỗ sâu còn sinh hoạt lấy hung tàn xà nhân bộ lạc tiêu hàn không muốn sống làm sao chỗ nào hung hiểm liền hướng đi đâu tiểu y tiên nghe lính đánh thuê nói qua xà nhân bộ lạc đối với nhân loại mười phần căm thủ một khi bị phát hiện hạ tràng mười phần thê thảm có thể không đi sao tiểu y tiên dừng một chút biết không cách nào tả hữu tiêu hàn quyết định vẫn là khuyên nhủ không thể tiêu hàn lắc đầu ánh mắt mười phần kiên định nếu như thu hoạch tử linh tinh sự tình không thuận lợi ngay sau hắn cũng nhất định phải đi một chuyến tháp qua nhĩ đại sa mạc ta đến tiêu hàn nhìn phía dưới thác nước thản nhiên nói ngay ở chỗ này phân biệt đi hữu duyên nhất định có thể gặp nhau ta đi xuống ừng bảo trọng tiểu y tiên gặp tiêu hàn nhẹ nhàng nhảy lên từ lam ưng trên lưng nhảy xuống rơi vào dưới một tảng đá lớn phân phó lấy lam ưng tại thác nước trên không xoay quanh trọn vẹn lượn quanh sáu vòng ngừng một hồi quan sát phía dưới đứng tại trên tảng đá thiếu niên phất phất tay lái lam ưng tại một tiếng to do ưng minh bên trong lao vùn vụt hướng tây phương t i ể u y tiên chúng ta nhất định sẽ lần nữa gặp mặt đứng ở trên tảng đá tiêu hàn ánh mắt một mực đưa mắt nhìn tiểu y tiên thằng đến không nhìn thấy ưng ảnh lúc bình phục tâm tình hồi tưởng đến những ngày này tại đấu khí đại lục phát sinh hết thảy có lẽ mỗi là một m chuyện lúc bắt đầu có lẽ là vì phá vỡ cô sự tuyến thu hoạch điểm kinh nghiệm theo chuyện xưa xâm nhập tiêu hàn phát hiện hắn đã thời gian dần qua nhập hí rõ ràng là đến phá vỡ cô sự tuyến đối bên người những người này hắn lại có không thể xóa n h ò a tình cảm len keng chúc mừng ngươi phá vỡ đấu phá cô sự tuyến khuyên cách tiểu y tiên sớm rời đi thanh sân chấn ban thưởng điểm kinh nghiệm một trăm nghìn điểm ban thưởng điểm khoán hai mươi nghìn điểm đương tiểu y tiên đi xa về sau hệ thống tiểu ngại thanh em đột nhiên tại tiêu hàn trong đầu vang lên ngay sau đó một đạo tráng kiện dòng n ư ớ cấm chạy vào đan đ i ể n của hắn bên trong ba trong mơ hồ trong đan đ i ể n tựa hồ có thứ gì vỡ tan thanh âm vang lên len k e n chúc mừng ngươi điểm kinh nghiệm tích đầy thăng cấp trước mắt đẳng cấp nhị tinh đ ấ u sư tiểu y tiên sớm rời đi một năm sau coi như tiêu viêm tới đây lịch luyện hắn cũng vô pháp cùng tiểu y tiên gặp nhau lấy được ban thưởng m ộ ư ơ i phần khả quan c h ọ n vẹn so hủy diệt lang đầu dòng binh đoàn nhiều ba vạn điểm điểm kinh nghiệm xem ảnh hai lần nữa thu hoạch được m ộ ư ơ i vạn điểm kinh nghiệm tiêu hàn cảnh giới không chỉ có đạt đến nhị tinh đấu sư còn tiến vào nhị tinh đấu sư trung hậu kỳ cảnh giới một năm sau tiêu viêm tới đây đáng sợ chỉ có thể uống ăn canh bây giờ thanh sơn chấn chung quanh cái này một h ố i tiêu viêm k ỳ ngộ cũng chỉ có tử tinh d ự c sư vương trong động phủ bạn sinh tử tinh nguyên tại bên ngoài hang động ngây người thêm một hồi về sau tiêu hàn mới tiến vào thác nước sâu động huyệt tiêu ngại mở ra thương thành giao diện đầu tiên tiêu hàn mở ra thương thành giao diện hệ thống thương thành thăng cấp đến hai không phiên bản thương thành giao diện nhiều một chút cao cấp hơn đồ vật đầu tiên là tiêu hàn quan tâm nhất lam hồng dược có lam dược tiêu hàn có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục hao tổn đầu khí có hồng dược chỉ cần không phải thiếu cánh tay thiếu chân tiêu hàn có thể tại trong thời gian rất ngắn trị liệu thương thế trên người thương thành thăng cấp đến cấp hai thương thành về sau một cấp đỏ làm thuốc giá tiền không có bất kỳ cái gì biến động mới tăng cấp hai đỏ làm thuốc quyền mua hạn một bình cấp hai lam dược giá bán năm mươi điểm khoán một bình cấp hai hồng dược giá bán tháng một năm năm không điểm điểm khoán cầm lam dược mà nói cấp hai lam dược c ầ n chứa lượng là cấp một bốn lần giá bán phương diện nhiều m ộ ư ơ i điểm điểm khoán nhưng là cấp hai lam dược khôi phục năng lượng thời gian ngăn tại sử dụng bốn bình cấp một lam dược nhiều hơn một mươi điểm khoán m ộ ư ơ i phần hợp lý mà lại cái này m ộ ư ơ i điểm điểm khoán đối có được hơn chín mươi ba vạn tiêu hàn mà nói căn bản không để vào mắt công pháp phương diện đây ã khai khoán. khí khí khí khoán. thông hoàng pháp hạ. phương hoàng phẩm hạ, thanh giai mua giai mua giá giá tại điểm diện, giá trung Bất tặc trung Một công quyền bán vạn cũng quyền bán cũng giống quý. Một vũ khí muốn quá quý, quý. cấp cả có được bậy điểm Vũ vũ vũ đ đối với có được huyền giai công pháp cao cấp tiêu hàn mà nói tự nhiên không để vào mắt cấp hai thương thành cùng cấp một thương thành so sánh vẫn như c ũ là đỏ làm thuốc tương đối lợi ích thực tế đúng rồi giống như hệ thống thăng cấp thời điểm còn phần thưởng một chương rút thường khoán Tấu chương x o bảy mươi ba hảo vận hai liên rút tiêu hàn mở ra hệ thống bao khỏa quả nhiên ở bên trong tìm được một chương rút t h ư ở n g khoán tâm niệm vừa động đem nó từ hệ thống trong bao lấy ra ngoài n ắ m ở trong tay có chút dùng sức xoạt xoạt một tiếng đem nó bóp nát cùng lần trước rút t h ư ở n g khoán bị bóp nát về sau hóa thành một đạo kim sắc quan mang về sau quan mang hình thành một cái rút t h ư ở n g lớn bàn quay nhanh chóng chuyển động tại bàn quay bên trên tiêu hàn phát hiện Hệ theo ố tốt n thăng cấp về sau, bản quay bên trên ra có được đăng lượng, công pháp, vũ khí, trang bị, điểm khoán, hàng hiếm có 6 cái khu vực, còn tăng lên vận liên phần vận này liên vẹn vẹn hàng lớn Lần này đến g trừ rút rút chút thôi. thể rút t pháp, khí, hiếm khu hảo khu chiếm hưu khu vực, vẹn vẹn chỉ là、so、hàng hiếm h cấp có được có thể rút đến cái vực, cái vực. cái vực, có có cái về vũ Về sau, so quay ra đâu. bị, điểm là mà gì b ả n quay chuyển động tiêu hàn tâm cũng là phù phù phù địa cấp h i ê u hai liên rút mặc dù tỷ lệ rất nhỏ trong lòng của hắn cũng biết đây là lấy r a hấp dẫn người bất quá vẫn là hy vọng có thể rút c h ú n g khu vực này dù sao hảo vận hai liên rút vậy đơn giản là đem một phân tiền xem như hai điểm hoa len k e n chúc mừng ngươi vẫn may vào đầu thu hoạch được hảo vận hai liên rút hệ thống đem tự động vì ngươi hai liên rút ếch hai liên rút tiêu hàn có chút mậu bức chức năng mới vừa bị khai phát ra liền bị hắn cho rút được theo hệ thống thanh âm rơi xuống bàn quay xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ nguyên bản mới tăng thêm hai liên rút khu vực vậy mà không có a tiểu ngại hai liên rút khu vực đâu tiêu hàn nói ra nghi ngờ trong lòng len k e n chủ nhân hai liên rút là cấp hai rút thưởng bàn quay có khu vực làm chủ nhân rút đến hai liên rút khu vực lúc bàn quay liền sẽ xuống làm cấp một rút thưởng bàn quay cấp một rút thưởng bàn quay không có hai liên rút cơ hội n h a tiêu hàn dừng một chút hỏi lần nữa vậy ta bây giờ cấp một rút thưởng bàn quay sau đó lấy được đồ vật có thể hay không không có cấp hai rút thưởng bàn quay tốt sẽ không chủ nhân cấp hai rút thưởng bàn quay cùng cấp một rút thưởng bàn quay căn bản khác nhau ở chỗ nhiều hảo vận hai liên rút cơ hội sau đó đến tột cùng có thể thu hoạch được cái gì đều xem chủ nhân vật khí hệ thống tiểu ngài giải thích nói đang lúc tiểu ngài giải thích hoàn tất lúc bàn quay đã ngừng lại sự thật chứng minh hôm nay tiêu hàn thật là vận may vào đầu kim đồng hồ cuối cùng vậy mà vậy mà dừng lại tại hàng hiếm có khu vực len keng chúc mừng ngươi vận khí bạo dạp thu hoạch được hàng hiếm có đấu tông thể nghiệm thẻ xem ảnh một rút thưởng bàn quay quang mang ngưng tụ hội tụ thành một t r ư ơ n g kim sắc thẻ bài thẻ bài bên trên quang mang thoát ly cuối cùng lại tạo thành một cái rút thưởng lớn bàn quay đấu tông thể nghiệm thẻ sử dụng về sau có thể làm cho người sở hữu ngắn ngủi có được đấu tông sức chiến đấu tiếp tục thời gian ba mươi phút đấu tông thể nghiệm thẻ tiêu hàn trong lòng vui mừng bàn tay mở ra một đạo hấp lực đem thẻ bài hấp xả đến trong lòng bàn tay hắn nếu là trước một khắc đối phá hư tiêu viêm tiếp xuống khí v ậ n còn không có bao lớn nắm chắc như vậy thu được t r ư ơ n g này đấu tông thể nghiệm thẻ tiêu hàn có thể nói đã có được tự tin trăm phần trăm ma thú bên trong không có chính xác đẳng cấp quan niệm hắn nếu là không có nhớ lầm liền xem như một năm về sau tử tinh dược sư vương cũng vẹn vẹn chỉ là có được nhị tinh đấu hoàng sức chiến đấu cân nhắc đến ma thú am h i ể u cận thân thị chiến Tử t ân thể thể, còn có bạn sinh tử tinh nguyên tiêu hàn đem thể nghiệm thẻ thu nhập hệ thống bao khỏa bên trong ánh mắt nhìn về phía lớn bàn quay lớn bàn quay thế nhưng là còn tại chuyển động đâu cuối cùng bàn quay dừng lại kim đồng hồ chỉ vào đan dược khu vực len k e n chúc mừng ngươi vẫn may vào đầu thu hoạch được đan dược hóa hình đan hóa hình đan thất phẩm đan dược có thể làm cho ma thu triệt để thoát ly thu t h ầ n từ đây có được ma thu kéo dài tuổi thọ cùng nhân loại địa thiên phú tu luyện ta đi vậy mà thu được hóa hình đan tiêu hàn âm thầm lũ lưỡi duỗi tay ra một đạo hấp lực đem đan dược hút vào trong lòng bàn tay đánh giá trong tay đan dược thuần bạch sắc năng lượng có bảy đạo tường vân đồ văn tỏa ra ánh sáng lung linh vẹn vẹn chỉ là giữ tại trong lòng bàn tay tiêu hàn liền minh mẫn địa cảm ứng được trong đó có một loại thần bí năng lượng ba đ ậ u có viên này hóa hình đan đối với phá hư tiếp xuống tiêu viêm khí vận tiêu hàn càng thêm có năm chắc vui vẻ nói vậy mà rút được hóa hình đan tiểu ngải nói ngươi có phải hay không gian lận nha mặc kệ là trước kia đấu tông thể nghiệm thẻ vẫn là bây giờ hóa hình đan đều là đối phá hư tiếp xuống cố sự tuyến h ư u hích bảo vật i ngại, ể u tiêu hàn nhìn xem phương xa đi ra sơn động lúc này bên ngoài sơn động đã xuất hiện một vòng ngân bạch sắc không được bao lâu trời muôn sáng xem ảnh hai mệt nhọc một buổi tối tiêu hàn cũng không vội trực tiếp ngã xuống đất mà ngủ bên ngoài hang động có tiểu y tiên vung xuống thuốc bột u tăng thêm hắn ngủ cái huyệt động này vị trí tương đối cao không cần lo lắng sẽ có ma thú tại hắn lúc ngủ quáy dày đến hắn đợi đến hắn tỉnh lại thời điểm trời chiều đã tới hạng h ỉ ngơi dưỡng sức về sau tiêu hàn vẫn không có gấp mà là đang chờ hắn nhưng là hết sức rõ ràng địa n h ớ kỹ tử tinh dược sư vương thuộc tính thuộc hỏa nếu là tại mặt trời phía dưới chiến đấu sẽ đối với lực chiến đấu của nó có chỗ tăng phúc nếu như đến trong đêm thì sẽ suy yếu rất nhiều mặt trời hạ tiến đến tìm tử tinh dực sư vương trừ phi tiêu hàn xuẩn đang chờ ở đợi bên trong tiêu hàn xuống sông bắt mấy con cá nướng ăn rồi thẳng đến trên ánh trăng ba xào thời điểm tiêu hàn mới rời khỏi sân đ ậ u tâm niệm vừa động gọi ra tử vân dực dài hai mét cánh gian ra đấu khí trong cơ thể giống mở ra đập nước tử cấp tốc tiết ra ngoài hai cánh nhẹ nhàng chấn động chậm rãi lên không đồng thời một bình cấp hai lam dược uống một hơi cạn sạch lam dược vào bụng trong thời gian cực ngắn tiếp tục địa bổ sung tiêu hàn hao tổn đ ấ u khí t ử vân dược tiêu hao đ ấ u khí lượng vừa vặn cùng cấp hai lam dược bổ sung lượng thành có quan hệ trực tiếp tiêu hàn chỉ cần tại ba mươi giây bên trong uống vào một bình cấp hai lam dược liền có thể tiếp tục sử dụng t ử vân dược phi hành tàn ảnh không ngừng d ừ n g cây tại tiêu hàn phía dưới nhanh c h ó n g lướt qua loại này không trung phi hành cảm giác để tiêu hàn nhịn không được có loại ngửa mặt lên trời thét dài xúc động đoạn trước thời gian cùng tiểu y tiên sơn động ở chung những cái kia thời gian bên trong tiêu hàn không có nhàn rỗi hắn đã thăm dò tử tinh dược sư vương động phủ phương hướng dán rừng tây đỉnh tiêu hàn ước chừng mấy phút sau liền đi tới tử tinh dược sư vương ngoài động phủ tiêu hàn không có lựa chọn chui vào bên trong trừ r a có tử tinh dược sư vương còn có một con tiểu nhân hắn muốn thu hoạch được bạn sinh tử t i n h nguyên thế nhưng là cùng bên trong tiểu nhân tử tinh dược sư vương c ó đó một Muốn kết t loại nào đó kỳ diệu kết nối. kỳ h u hoạch đ ồ n g thời, lại không lại b ị phát hiện, l ấ y mươi ộ t chút tử tinh mình Mà đêm, hắn căn bản không có chút nào khả năng. ban khả có là lại, đã d ợ c sư ư v n cũng sẽ không xuẩn lấy lúc này n g g lúc sẽ lấy à ra o đi đi. đi tinh Tiêu săn. sư vương, ra đi. Tiêu hàn Tử dược vào ra bốn ê bên n ngoài sơn động, hướng phía bên trong g i phía g thử o t ấ u chương Chương song. t tinh dược sư vương cầu đề cử cầu cất giữ mượn màu bạc trắng ánh trăng một con tử sắc ma thú t ử trong sơn động đi ra ma thú hình thể khổng lồ có được dài bảy tám mét tại ánh trăng chiếu xuống ma thú trên thân bao trùm lấy một tầng tử sắc kết tinh nó có một viên tướng mạo mười phần r ẫ sư tử đầu sư tử một đôi thú đồng huyết hồng mang theo kỳ dị tử quang miệng lớn hiện đầy răng nanh tại cái này mông lung dưới ánh trăng phảng phất là địa ngục tới hung thú cái này còn chưa xong tại nó đầu sư tử phía trên còn có một con hỏa hồng sắc xoắn ố c sừng nhọn nhiều đám ngọn lửa màu tím lượn lờ xoay quanh to lớn mình sư tử khía cạnh mọc ra một đôi tử sắc cánh tử c á n h tại nó cất bước tiến lên bên trong có nhiều đám giống súng phun lửa đồng dạng hòa diễm bốn cái tráng kiện cái vớt đồng dạng bị một tầng tử sắc tinh thể bao vây lấy mỗi một lần dậm chân đều sẽ để mặt đất chấn động nhẹ nhẹ khó có thể tưởng tượng nếu là ra sức đặt mạnh phải chăng có thể đem mặt đất đều cho đạp tan nó chính là bên trong dãy núi ma thú trong phạm vi năm mươi dặm vương giả mỹ lệ cùng hủy diệt tập trung vào một thân ma thú cấp sáu tử tinh dực sư vương theo tử tinh dược sư vương tới gần tiêu hàn cảm nhận được một cô vô hình áp lực nhào tới trước mặt đây chính là khối khu vực này buồn tử tinh dược sư vương sao tiêu hàn âm thầm l i ễ u lưỡi a đấu sư cảnh giới tử tinh dược sư vương một chút liền xem thấu tiêu hàn cảnh giới ánh mắt mười phần kinh thường quắp nhân loại khoé dày bản vương nghỉ ngơi ngươi có biết tội của ngươi không tử tinh dược sư vương vậy mà miệng nói tiếng người nếu là đổi lại người bên ngoài tất nhiên kinh ngạc nhưng là tiêu hàn thế nhưng là biết đến tử tinh dược sư vương đẳng cấp này đã sớm mở linh trí có chút ma thú trí tuệ thậm chí so với nhân loại chỉ cao hơn chứ không thấp hơn muốn mượn sư vương tử linh tinh dùng một lát tiêu hàn bình tĩnh đáp lại tử linh tinh tử tinh dược sư vương tràn ngập căm thù mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào tiêu hàn đôi mắt bên trong tử quang hơi nhúc nhích một chút h i ệ n nhiên đã nổi cơn tức giận rêu cợt nói từ đâu tới miệng còn hôi sữa tiểu tử ta tử tinh cánh sư nhất tộc hai mươi năm mới có thể từ trên thân lột ra đến một khối nhỏ há có thể ngươi nói muốn liền muốn đừng nóng đội nha thân là cái này một khối khu vực tiếng t â m lừng lây vương giả cứ như vậy một điểm tính nhẫn mại à ta cũng không lấy không ngươi tử linh tinh ta có thể dùng đồ vật cùng ngươi đ ổ i đấu tông thể nghiệm thẻ chỉ có một chương chuyến này nếu là thuận lợi tiêu hàn còn cần tiến về một lần tháp qua n h ị đại sa mạc đến lúc đó cái này đấu tông thể nghiệm thẻ thế nhưng là hắn bảo mệnh át chủ bài có thể không cần tiêu hàn liền tận lực không cần đổi ha ha tử tinh dược sư vương khinh tiết địa cười ánh mắt không che giấu chút nào trong lòng đối tiêu hàn khinh thường ngươi một cái đấu sư có thể có đồ vật gì có thể cùng bản vương đổi tranh thủ thời gian cho bản vương lăn đêm nay bản vương nếu như không phải khẩu vị không tốt sớm đã đem ngươi n u ố t tử tinh dược sư vương nói xong không muốn lại phản ứng tiêu hàn quay đầu liền muốn vào sân đ ậ u xem ảnh một nếu như là hóa hình đan đâu vừa mới xoay người từ tinh dực sư vương toàn thân s ư n g sở quay người nhìn chăm chú tiêu hàn hỏi nhân loại ngươi mới vừa nói cái gì ta nói nếu như ta trao đổi vật phẩm là hóa hình đan đâu tiêu hàn cười cười nhìn nhau từ tinh dực sư vương hóa hình đan không sai gần nhất ngươi thế nhưng là ở vào hóa hình giai đoạn hóa hình đan đầy đủ có thể đả động ngươi đi hóa hình đan có thể làm cho ma thu hoàn toàn hóa thành nhân hình hóa thành nhân hình về sau tốc độ tu luyện liền có thể cùng nhân loại đánh đồng ma thú tuổi thọ vốn là so với nhân loại dài mặc dù nhân loại có một chút kỳ đan có thể kéo dài tuổi thọ bất quá cái này nếu là so với ma thú đặc biệt là cao dai ma thú sinh mệnh vẫn như cũng mười phần ngắn ngủi ma thú nếu là có thể hóa hình về sau tu luyện cái sáu mươi năm vậy sẽ là bực nào kinh khủng hóa hình đan không nói đối với tử tinh d ư ợ c sư vương chính là đối với cái khác ma thú cũng có được mười phần sức hấp dẫn ngươi thật sự có hóa hình đan t ử tinh dược sư vương ánh mắt lộ ra h ổ nghi ánh mắt hiển nhiên không tin một cái nho nhỏ đấu sư sẽ có thất phẩm cấp bậc đan dược không sai tiêu hàn gật gật đầu có thể để bản vương xem xét đương nhiên có thể tiêu hàn tay không lật một cái lấy ra hóa hình đan đương đan dược vừa xuất hiện t ử tinh dược sư vương trong mắt tử quang tăng gọn ngọn lửa trên người h ư n g hộp kích động không bị cản trở lấy thật là hóa hình đan Từ đan dược bên trên tán phát đan bên như dược vậy một vòng khi ỳ diệu ba động bên động trên, ở vào ó a hình g a i đoạn tử tinh dược sư vương có thể dám khác tùy thời chuẩn bị đấu trắng trận cướp đ o ạ n hắn không ngại lãng phí đấu tông thể nghiệm thẻ giết con sư tử này xem ảnh hai hóa hình đan đối với ma thú mà nói là trí bảo nhưng là đối với đã là nhân loại tiêu hàn mà nói đơn giản chính là r ấ c rưởi nhưng đấu tông thể nghiệm thẻ lại khác biệt đây chính là một lần bảo mệnh át chủ bài tiếp xuống hành động bên trong hắn còn cần lấy bên trên đâu là cho nên tiêu hàn tình nguyện bỏ qua hóa hình đan cũng không nguyện ý vận dụng đấu tông thể nghiệm thẻ cái kia còn là giả tiêu hàn trận nhìn t ử tinh dược sư vương một chút ha ha nhân loại ngươi liền không sợ bản vương giết ngươi cướp đ o ạ t trong tay ngươi đan dược t ử tinh dược sư vương ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem tiêu hàn đối với một cái đấu sư nó tự tin có thể một bàn tay chụp chết tiêu hàn một đôi mắt đồng thời quét mắt chung quanh nó đã mở linh trí trực giác nói cho nó biết ngàn vạn không thể xúc động ngươi là ngớ ngần sao luyện dược sư muốn luyện chế ra hóa hình đan ít nhất cũng phải có được thất phẩm cấp bậc thất phẩm luyện dược sư lực hiệu triệu ngươi có thể bản thân ước lượng một chút có phải là hay không ngươi có thể tiếp nhận tồn tại lúc ta tới sư phụ ta đã bàn giao ngày mai ta nếu là không có trở về hắn liền lập tức dẫn người r ế t tiến ma t h ú sơn mạch báo thù cho ta tiêu hàn không có sợ hãi mà nhìn xem tử tinh dực sư vương loạn xạ biên n g a ngẩn đương đương một cái ma thú vương giả lại bị mắng là t r ắ n g si tử tinh dực sư vương nổi giận trên thân tử quang lấp lóe một cô bài sơn đảo hải khí thế hướng phía tiêu hàn tiến công tập kích mà đi quanh thân c u ầ n phong gào thét thổi tiêu hàn suýt nữa chân đứng không vững ánh mắt nhìn chăm chú tử tinh dực sư vương hắn cùng đối phương có năm mươi mét khoảng cách một khi đối phương hướng phía trước đạt một bước hắn liền lập tức bóp nát trong tay đấu tông thể nghiệp thẻ nhân loại ngươi có chút nội tình tốt ta bản vương nguyện ý dùng t ử linh tinh cùng ngươi đổi lấy hóa hình đan thử tinh dược sư vương sảng khoái đáp mặc dù nó tự tin có thể một móng nuốt chụp chết tiêu hàn chỉ là một cái thất phẩm luyện dược sư lực hiệu triệu thật đúng là không phải nó có thể tiếp nhận cấp bậc chờ một chút ta chỉ nói là cầm hóa hình đan cùng ngươi đổi nhưng không có nói chỉ đổi lấy tử linh tinh tiêu hàn liền vội vàng nói do nói hóa hình đan thế nhưng là thất phẩm kỳ đan vẹn vẹn chỉ là đổi lấy một khối tử linh tinh trừ phi hắn tiêu hàn là ngớ ngẩn ngươi còn muốn thêm cái gì t ử tinh dược sư vương hiếu kỳ hỏi bạn sinh tử tinh nguyên tiêu hàn cười cười thu hoạch tử linh tinh chỉ là phòng ngừa vân vận sẽ tiến vào m à thú dây núi lại không nhất định có thể phòng ngừa tiêu viêm thu hoạch được bạn sinh tử tinh nguyên biết rõ đấu phá cố sự tuyến tiêu hàn thế nhưng là biết tiêu viêm thu được bạn sinh tử tinh nguyên về sau còn tốt vận địa thu được lửa tím đồng thời luyện hóa thành hắn bổn nguyên h o a c chủng tiến hóa phân quyết đằng sau còn có một canh hôm nay ba canh m u ộ n một chút tái phát mọi người trước tiên có thể ngủ ngày mai lại nhìn qua một thời gian ngắn sẽ mỗi ngày giữ gốc ba canh gần nhất tại đề cử vị bên trên câu một đợt mọi người trong tay phiếu đề cử cảm tạ sự ủng hộ của mọi người thấu chương xong chương bảy mươi lăm bạn sinh tử tinh nguyên cái gì bạn sinh tử tinh nguyên ngươi đang nói bậy bạ gì đó tử tinh dực sư vương nhẫn nhịn tiêu hàn một chút nghĩ minh bạch giả hồ đồ tử tinh dực sư vương chính là một loại dị bẩm thiên phú dị thú loại này m a t h ú mỗi khi tại sản xuất thời điểm đều sẽ có cực nhỏ tỷ lệ tại sản xuất con non đồng thời cũng sản xuất loại này t ử tinh nguyên bởi vì là x e n lẫn cho nên cũng xưng là bạn sinh tử tinh nguyên tiêu hàn bình tĩnh mà nhìn xem tử tinh dực sư vương về sau lại nói ngươi cũng đừng lừa g ạ ta t bên trong có một con tam giai nhỏ t ử tinh dực sư vương nó ra đời thời điểm vừa vặn sản xuất loại này t ử t i n h nguyên